cho lão phu quỳ xuống bò ỏ chương bảy trăm sáu mươi phải không cho lão phu quỳ xuống bò ỏ ngay tại niên lao đám người đem ánh mắt của mình t r ậ n tròn lên trái tim phốc phốc nhảy g coi là lâm thiên diệu liền muốn đổ vào diệp khinh quần một quyền này dưới lúc ngay tại diệp khinh quần muốn một quyền nện ở lâm thiên diệu trên bờ vai đem hắn nện quỳ trên mặt đất lúc từ lâm thiên diệu bên cạnh truyền đến một đạo giống lên một tiếng đạo thanh âm này nghe có chút giống như là linh thu âm thanh đây là tại chỗ tất cả mọi người trước tiên phản ứng nhưng là trong lòng bọn họ rất hiếu kỳ nơi này tại sao có thể có linh thú đâu liền xem như có linh thú cũng là tại chủ sân phong trọng yếu nhất chính là đạo này giống lên một tiếng chính là từ lâm thiên diệu bên cạnh phát ra tới trong lòng bọn họ còn không có đoán được thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu bị thứ gì cho đột nhiên đẩy đi ra mà tại hắn vị trí cũ xuất hiện một đầu cao năm mét lớn rộng hai mét ngoại hình nhìn lên tới rất như là một con trâu nhưng là nó góc cạnh dài vô cùng có chừng dài hơn 3 0 cm nó trình độ cứng cáp theo nó sáng loáng dáng vẻ cũng có thể thấy được nhất là cái đuôi của nó dài vô cùng có chừng dài hơn ba m cái này cái đuôi chiều dài căn bản cũng không phải là đồng dạng c h â u có thể có chiều dài không sai Đầu đầu đồ đi độ đỉnh diệu triệu Nhu. Tu này ngoại hình thoạt nhìn như nó linh thiên hoán linh tên Thiên Mang vi tại độ kiếp đỉnh phòng, lực công kích của nó vô cùng cứng là là là là Giác thoạt cho vi tại kiếp thú, thú, kích vật, lâm lực vô của ra hãn, nhất là nó góc cạnh liền xem như xuyên qua độ kiếp đỉnh phong người tu chân thân thể cũng không phải vấn đề gì mà lâm thiên diệu đang triệu h ắ n nó một khắc này hắn liền cho cái này thiên giác man ngư xuống mệnh lệnh để nó đem chính mình đẩy ra đi để cho mình không chịu đến công kích về phần diệp khinh cuồng hắn chợt thấy một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mình trước tiên phản ứng là không ổn thế là hắn vội vàng thu hồi mình tay nhanh chóng lùi về phía sau làm hắn lui lại bảy tám mét bên ngoài về sau hắn đình chỉ cước bộ của mình trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người ngưng tụ tại thiên giác mang new trên thân n h i ê n lão đám người nhìn thấy thiên giác mang new thời điểm kinh ngạc kêu một tiếng thiên giác mang new bọn hắn cũng nhận biết cái này thiên giác mang new ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là ánh mắt của mình bỏ ra vì cái gì trong này sẽ xuất hiện thiên giác mang new loại này linh thú loại này linh thú xuất hiện đang khô hạn nhiệt độ cao khu vực nhất là trong sa mạc hơn nữa liền xem như nó sẽ xuất hiện nơi này vì cái gì lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại lâm thiên diệu nguyên bản vị trí dựa theo bọn hắn trước kia nhìn thấy bọn hắn phát hiện là cái này thiên giác mang ngưu cứu được lâm thiên diệu từ dược n h ì n không được xoa b ó p một cái ánh mắt của mình về sau hắn lại một lần nữa xác định chính mình nhìn thấy thiên giác mang ngưu là thật cũng không phải là hư ảnh huyết tượng thế là hắn to gan suy đoán một câu nói chẳng lẽ nói thiên diệu là linh thú triệu hoàng sư đám người nghe được từ dược bọn hắn trước tiên phản ứng là không thể nào tin được bởi vì linh thú triệu hoán sư loại nghề nghiệp này vô cùng ít ỏi có thể nói tại toàn bộ người tu chân cũng không có bao nhiêu liền như vậy giải rác mấy người trọng yếu nhất chính là những người kia cũng không thể triệu hồi ra thiên giác man ngưu loại này độ kiếp đỉnh phong linh thú nhưng là thiên giác man ngưu liền bày ở trước mắt của bọn hắn bọn hắn nếu là không tin tưởng lâm thiên diệu không phải linh thú triệu hoán sư bọn hắn thật sự là nghĩ không ra những lý do khác giải thích chuyện này bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cho ố n rông xuất hiện linh tỉnh. Nếu quả như thật có, như vậy đầu này linh thú tu vi khẳng định đã là tiên nhân g xuất quả đầu tu thú thật thú một vi, nhưng là l sự vậy có, đã ạ i vi, tu nên h hắn h ư trước n bọn này g là mắt t cái i giác m a nói như cũng đỉnh phong.、Cho、nên chỉ tu vi, kiếp Cho là độ bọn hắn cuối cùng vẫn tin tưởng cái này lâm thiên diệu chính là một tên linh thú triệu hoàng sư diệp khinh quần g trước kia nhìn mấy lần thiên giác mang new tại giống từ dược bọn hắn như thế xác định cùng với khẳng định trước mắt cái này thiên giác mang new cũng không phải là một cái hư hảo linh thú sau hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu trong giọng nói mang theo nhất định hỏi thăm ngự a k h i nói lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi h ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu ngươi thế mà còn là một tên linh thú triệu hoàn sư lâm thiên diệu sửa sang lại một chút mình tay sau đó lạnh lùng nói ra chẳng lẽ ngươi bây giờ hối hận rồi muốn gọi ngươi bảy vị chó săn đi lên giúp ngươi sao đề cập đến việc này d i ệ p k i n h cùng một nháy mắt phản ứng lại hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước kia lâm thiên diệu muốn cực lực thuyết phục hắn để hắn bảy vị thủ hạ t h ề mặc kệ bọn hắn hai người quyết đấu như thế nào đều không cho phép bên trên nhúng tay hắn hiểu được cũng không phải là lâm thiên diệu nghĩ muốn tổn hại thanh danh của mình mà là lâm thiên diệu có nhất định biện pháp đối phó chính mình nhưng là biện pháp này nếu như mình bảy thủ hạ không nhúng tay vào như vậy lâm thiên diệu gánh vác liền sẽ giảm bớt rất nhiều chính như hiện tại tình huống này trước mắt lâm thiên diệu triệu hoán ra một đầu thiên giác mang y ê u nếu có chính mình bảy thủ hạ hỗ trợ chính mình liền có thể mặc kệ cái này thiên giác mang ngưu sự tình chính mình liền có thể tiếp tục trực tiếp đối phó lâm thiên、Liên、diệu nhưng bây giờ bọn hắn vừa mới thề không thể nhúng tay như vậy toàn bộ hành trình hắn cùng lâm thiên diệu quyết đấu bảy người này căn bản cũng không có thể nhúng tay một khi nhúng tay chờ đợi bảy người này chính là ngũ lôi oanh đ ỉ n h biết mình là bị g a i bẫy trong lòng của hắn rất là không cao hứng đối với lâm thiên diệu trợn q u á t lên lâm thiên、Liên、diệu không nghĩ tới lao phu vậy mà bị ngươi tính toán ngươi tiểu tử thật sự là hào tâm cơ à? tâm cơ liền nghiêm trọng chẳng qua là cảm thấy ngươi một cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân cùng ta cái này hóa thần trung kỳ người quyết đấu đơn giản chính là quá ỷ lớn hiếp nhỏ cho nên ta không thể không mời cái này thiên giác man như đến giúp đỡ lâm thiên diệu bình bình đạm đạm nói giờ phút này hắn còn đang điều tức mình tay dù sao hiện tại không có động thủ có thể điều tức bao nhiêu coi như bao nhiêu mà niên g h lao mấy người cũng biết vì cái gì trước kia lâm thiên diệu sẽ như vậy tự tin nguyên lai、like、là có một tay niên lão vô nhẹ đứng tại bên cạnh mình dương bá thiên hưng ơ phấn nói thiên diệu tiểu tử này nguyên lai、like、là có át chủ bài thật sự là lo lắng chết ta rồi chẳng lẽ hắn không biết lao nhân gia là không chịu nổi đã kích sao đám người nghe được niên lão từng cái biểu thị im lặng nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến ngươi đúng là lao nhân gia nhưng ngươi là đồng dạng lao nhân ra sao ngươi căn bản cũng không phải là đồng dạng lao nhân gia đồng dạng lao nhân gia nếu là có ngươi cái tuổi này đã sớm vào đất nhưng là bọn hắn cũng vì lâm thiên diệu cảm thấy cao hứng bây giờ lâm thiên diệu có thể triệu hồi ra linh thú đến giúp đỡ như vậy cũng liền tương đương nhiều một k i a hy vọng thắng lợi nhất là diệp k i n h quần trước k i a bảy thủ hạ đều đã thể lâm thiên diệu hai người quyết đấu bọn hắn tuyệt đối là không biết đ ú n g tay một điểm này đối với lâm thiên diệu là phi thường có lợi diệp k i n h quần trên mặt tre lấp chi sắc không có chút nào giảm bớt ngược lại là tăng nhiều không ít quắp lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng đầu này thiên giác m a n như liền có thể đối phó lao phu sao thiên giác m a n như lực công kích mặc dù không tệ nhưng là tốc độ cùng với lực phòng ngự đều không phải là rất cao lão phu nghĩ muốn giết nó cũng không phải là việc khó gì phải không chương bảy trăm sáu mươi mốt không có khả năng tại phải không đối với diệp k i n h c u n g nói một đống lớn lời nói lâm thiên diệu chỉ là dùng ngắn ngủi hai chữ làm đáp lại mà niên lão bọn hắn mọi người tại nghe diệp k i n h c u n g nói như vậy về sau bọn hắn cảm giác có chút đạo lý lâm thiên diệu mặc dù bây giờ đã triệu hoán ra thiên giác mang mưu như, nhưng là lấy thiên giác mang mưu thực lực tổng hợp xác thực cũng không phải là đối thủ của diệp k i n h cuồng nghĩ tới chỗ này bọn hắn không khỏi lại vì lâm thiên diệu cảm thấy lo lắng n h i ê n lão lúc này mở miệng nói ra tông chủ nếu như một hồi tình huống không đúng chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ sung kích cái này làm cương mặc thiên ở trong lòng suy tư một hồi bọn hắn một khi cùng một chỗ sung kích cái này làm cương mặc dù có một chút nắm chắc trùng kích ra nhưng là cũng có rất lớn n ă m chắc hướng không ra một khi hướng không ra bọn hắn tất cả mọi người lực lượng liền sẽ bắn ngược trở về đến lúc đó có chút thực lực tương đối thấp người khẳng định lại nhận rất nghiêm trọng sung kích vận khí tốt rất có thể sẽ còn sống sót vận khí không tốt trực tiếp liền gặp phải tử vong hiện tại mạc thiên trong lòng có chút hối hận sớm biết hắn liền không mang theo nhiều người như vậy chỉ là cần một chút thực lực tương đối mạnh hung hãn người liền có thể bất quá bây giờ hối hận đã không có bất kỳ tác dụng gì hắn chỉ có thể tỉnh táo nghĩ biện pháp cuối cùng hắn đối với niên láo nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý niên láo trong lòng rất là quan tâm lâm thiên diệu hắn biết rõ lâm thiên diệu hiện tại triệu hồi ra đầu này thiên giác mang mưu hẳn là lâm thiên diệu lớn nhất át chủ bài thân là người tu chân mỗi người đều có chính mình nhất định át chủ bài mà bất cứ người nào cũng sẽ không tùy tiện đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến trừ phi thật đến rồi tuyệt cảnh thời điểm như vậy mới có thể đem lá bài tẩy của mình cho lộ ra đến d i ệ p k i n h quần nghe nói lâm thiên diệu đối với mình hỏi lại nhữ n g mày trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tiểu tử này còn có lá bài tẩy gì sao trong đầu hắn nhớ lại trước kia cháu của mình sở dĩ sẽ gặp tại lâm thiên diệu trên tay chính là coi là lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy về sau con của hắn lại bị tại lâm thiên diệu trên tay lúc ấy còn tưởng rằng lâm thiên diệu cũng chỉ là có được đại thừa đ ỉ n h phong thực lực nhưng mà ai biết lâm thiên diệu không chỉ là có đại thừa đ ỉ n h phong tu vi lại còn có lôi băng hai đạo ý cảnh cuối cùng càng đem cái này hai đạo ý cảnh dung hợp làm một một t r ư ờ n g đem hắn con trai giết đi lúc ấy hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đối phó con trai mình thời điểm cũng là lâm thiên diệu hiện tại như vậy một bộ biểu lộ cho nên hiện tại diệp k i n h c u ầ n nhìn thấy lâm thiên diệu vẻ mặt này thời điểm trong đầu không khỏi nghĩ lại tới chuyện lúc trước hắn không khỏi cảm giác chính mình có chút xúc động cuối cùng hắn lại nghĩ đến lâm thiên diệu cái này đơn giản chính là phô trương thanh thế mà thôi một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ hắn lại có thể hoàn thành hoa dặn gì coi như hắn là triệu hoàn sư kia lại có thể thế nào một đầu tiên giác man ngưu mà thôi lâm thiên diệu ngươi thiếu cùng lão phu chơi những n à y phô trương thanh thế cho siết chẳng lẽ lại ngươi còn có thể triệu hồi ra cái khác thiên giai đ ỉ n h phong linh thú đối phó l ã o phu hay sao d i ệ p k i n h q u ồ n g lại nói lời này thời điểm hắn là căn bản cũng không tin lâm thiên diệu thật có thể triệu hồi ra cái khác linh thú bởi vì lâm thiên diệu cũng chỉ là hóa thần trung kỳ coi như Lâm trừ h chiến i Diệu tới nửa bước kiếp ê n nửa đấu sức sơ bước đạt độ t kỳ ạ hạ. lại tại n hắn cũng cảm thấy, triệu hồi ra một đầu kiếp đỉnh phong Thiên Man Nghiu, Thiên diệu lớn nhất cực hạn. Cho nên, hắn cho rằng, căn bản lại không tồn tại triệu hồi ra cái khác linh g Giác thái, thấy, triệu một triệu thú. t hồi Cho cho hồi khác cái kiếp Diệu cảm cực Lâm ra ra r đầu độ đã là phi lâm thiên diệu cũng không phải là triệu hoán mà là khế ước linh thú nhưng mà khế ước linh thú tu vi không thể vượt qua chủ nhân trước mắt đầu này thiên giác mang new tu vi rất rõ ràng vượt qua lâm thiên diệu tu vi đã l à đại trưởng lão đều nói như vậy tự nhiên là muốn thỏa mãn lá đại trưởng lao nhu cầu lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt vừa dứt lời hắn đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau hướng về phía trước nhanh chóng đánh hai cái thủ thế trong miệng yên lặng nhớ tới khẩu quyết trước kia lâm thiên diệu chỗ triệu hoán thiên giác mang yêu cũng không có như này phức tạp đó là bởi vì lâm thiên diệu chỉ là trao đổi một đầu linh thú đồng thời cái kia sao nóng này triệu hoán đối với hắn thân thể mang đến nhất định tổn thương về phần hắn hiện tại triệu hoán thủ pháp mới là chính quy triệu hoán thủ pháp d i ệ p k i n h cuồng nhìn thấy lâm thiên diệu bộ dáng trong lòng có chút gấp bởi vì hắn cảm giác bộ dạng này thực sự quá giống đơn giản chính là thật quát lớn lâm thiên diệu ít cho lão phu làm bộ l ã o phu hiện tại liền giết n g ư ơ i giờ k h ắ c này hắn cảm giác lâm thiên diệu dáng vẻ quá thật giả bộ thực sự quá giống đơn giản chính là thật đang triệu hoán linh thú đồng dạng cho nên hắn nhịn không được hướng lâm thiên diệu nhanh chóng nào tới nắm đấm là nhắm chuẩn lâm thiên diệu đầu Phản、phất ả n p h là muốn lấy dưới lâm thiên diệu đầu lâu đồng dạng bất quá tại hắn động lúc thiên giác mang new cũng động bỏ ỏ đạp đạp thiên giác mang new nhanh chóng hướng về đi lên dùng chính mình một đôi góc cạnh hướng về diệp k i n h quần ngực va chạm đi lên diệp k i n h quần nhìn thấy kia cứng rắn tỏa sáng góc cạnh hắn cũng không có lựa chọn va chạm mà làm ộ t cước đạp ở thiên giác mang new trên đầu chuẩn bị trực tiếp theo nó trên lưng bay qua đánh lâm thiên diệu thiên giác mang tốc độ phản ứng mặc dù không có hắn nhanh nhưng là cũng có thể làm ra nhất định phản ứng hơn nữa nó còn có cái khác thủ đoạn công kích dùng cái đôi u của mình hướng về d i ệ p k i n h quần ném lên đi d i ệ p k i n h quần là đưa lưng về phía thiên giác man như cái đôi u mặc dù hắn không nhìn thấy cái này cái đôi u nhưng là hắn độ n h ạ y vô cùng cao lỗ thai không khỏi giật giật cảm giác ra thiên giác man như cái đôi u hướng hắn quăng đi lên hắn nhanh chóng bay lên không tránh đi thiên giác man như cái đôi u công kích n h i ê n lão đám người nhìn xem cuộc chiến đấu này nhịn không được nhẹ giọng nói cái này thiên giác mang ngưu thủy t r u n g là thiên giác mang ngưu tốc độ còn là quá trưởng bất quá thiên diệu đang làm gì sao chẳng lẽ hắn thật còn có thể t r i ệ u hồi ra cái khác linh thú hay sao mặc thiên mặc dù cũng quan tâm lâm thiên diệu tình huống chiến đấu nhưng là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cử động trong lòng rất là hoang mang rất muốn hiểu rõ lâm thiên diệu có phải hay không thật còn có thể t r i ệ u hồi ra cái khác độ kiếp đỉnh phong linh thú từ dược lúc này lắc đầu không rõ ràng bất quá lấy thiên diệu tính cách hắn cũng sẽ không làm cái gì giả kỹ năng nhưng là ta cảm thấy liền xem như thiên diệu còn có thể triệu hoán linh thú cũng không có khả năng đang triệu hoán ra độ kiếp đỉnh phong linh thú dù sao tu vi của hắn thực lực bày ở chỗ nào tiểu tử này không có khả năng cái gì đều nịch ngay tại từ dược nói những lời này thời điểm diệp k i n h quần g đã vọt tới lâm thiên diệu phía trước đồng thời hai người tranh lệch không xa chịu chết đi tiểu tạp trùng ngao giống diệp k i n h quần g trong tay đầu tiên là vung ra một đạo linh khí bất quá ngay tại đạo này linh khí vung ra đến về sau lâm thiên diệu nhanh chóng hướng lui về phía sau tại hắn nguyên bản vị trí xuất hiện ba đầu linh thú từ dược nguyên bản còn tại nói chuyện nhưng là tại hắn nhìn thấy cái này ba đầu linh thú thời điểm hắn trong nháy mắt đem chính mình muốn nói lời cho nuốt mất chương bảy trăm sáu mươi hai ngươi là cái khác tông môn ngao giống tại lâm thiên diệu triệu hồi ra cái này ba đầu linh thú về sau trong đó đứng ở chính giữa đầu kia linh thú nhìn thấy một đạo độ kiếp đỉnh phong linh khí hướng mình đánh thẳng tới nó mở ra miệng của mình nhanh chóng phun ra một ngụm linh khí cùng với chạm vào nhau đi lên ầm ầm hai đạo linh khí đụng vào nhau trong nháy mắt phát sinh một đạo nổ lớn bất quá lấy thực lực của bọn nó b ự c này bạo tạc đã ngơi đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì tổn thương d i ệ p k i n h c u ồ n g vốn là xông lên khi nhìn đến đ ỗ n g nhiên có ba đầu linh thú xuất hiện đồng thời cái này ba đầu linh thú tu vi thực lực đều là tại độ kiếp đỉnh phong trong nháy mắt hắn dừng lại cước bộ của mình ánh mắt nhìn chăm chú cái này ba đầu linh thú ánh mắt tất cả đều là trấn kinh một mặt khiếp sợ nói sa mạc phong g i a o cồn bạo hổ cực hạn rực lao ong n h i ê n lão bọn hắn nhìn thấy cái này ba đầu linh thú thời điểm trong lòng cũng là rất khiếp sợ nhất là từ dược hắn trước kia còn tại nói nếu như lâm thiên diệu thật có thể triệu hồi ra linh thú tuyệt đối không thể nào là độ kiếp đỉnh phong linh thú có thể hắn cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu không chỉ có triệu hoán gia độ kiếp đỉnh phong linh thú còn một hơi thở triệu hoán gia ba đầu đồng thời mỗi một đầu linh thú đều là có nhất định tính đặc thù trong đó sa mạc phong giao nó cực kỳ am hiểu phong hệ pháp thuật đồng thời tốc độ di chuyển nhanh vô cùng tuyệt đối không thể so với diệp khinh cuồng thấp m à q u ồ n g bạo hổ thì là một đầu công kích cùng tốc độ gồm nhiều mặt độ kiếp đỉnh phong linh thú về phần cực hạn rực lòng trên không trung sức chiến đấu vô cùng cường hãn có thể lựa chọn trên không trung công kích diệp khinh c u ồ n diệp k i n h c u ồ n g đối mặt đầu này linh thú nghĩ muốn thủ thắng cũng không phải đơn giản như vậy nghĩ muốn tới g i ế t đi lâm thiên diệu càng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình hiện trường tất cả mọi người không một không kinh ngạc bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ người t u chân vậy mà có thể triệu hồi ra bốn con độ kiếp đỉnh phong linh thú n h i ê n lão dẫn đầu phản ứng lại nhưng là trong miệng hắn kinh ngạc không có chút nào giảm bớt rất là khiếp sợ nói thiên diệu tiểu tử này quả thực quá nguy tiên tiểu tử này đến cùng là người còn là yêu nghiệt từ dược lúc này cũng thanh tỉnh tiểu tử này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt luyện đan tu chân triệu hoán tiểu tử này cái gì đều là để cho người ta chấn kinh vạn phần tồn tại ngoại trừ yêu nghiệt căn bản là nghị không ra người nào có thể đạt đến hắn loại hiệu quả này hai người bọn họ nói tới yêu nghiệt cũng không phải là thật cái chủng loại kia yêu quái mà là hình dung lâm thiên diệu các phương diện đều là biến thiên đã không cách nào dùng người để hình dung tồn tại dương ba thiên cũng trầm trầm kịp phản ứng bất quá hắn phát hiện một vấn đề nghi ngờ nói kỳ quái vì cái gì thiên diệu triệu hoán linh thú đều là thuộc về sa mạc khu vực loại hình linh thú hắn kiểu nói này nghiên lão từ dược mấy người cũng ý thức được vấn đề này bọn hắn xem xét thật đúng là một điểm này bọn hắn trước kia thật đúng là không có ý thức được một điểm này nghiên lão nhẹ gật đầu thật đúng là từ dược tiếp lời nói chẳng lẽ nói là bởi vì thiên diệu tu luyện triệu hoán thuật thuộc về loại này triệu hoán thuật hai người đang tại hoang mang thời khắc nhiên lão lúc này mở miệng quát ta nói các ngươi hai cái triệu hoán cái gì có khác nhau sao chỉ cần có thực lực là được yên tĩnh xem bọn hắn hai người quyết đấu đi nhìn lâm thiên diệu tiểu tử này sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỷ nghe nói lời của hai người hai người cũng biểu thị đồng ý mặc kệ lâm thiên diệu triệu hoán cái gì chỉ cần sức chiến đấu đầy đủ liền có thể hơn nữa lâm thiên diệu triệu hoán chính là thổ hệ một loại linh thú cũng không phải cái gì t à ác đ ồ vật trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại đúng là rất muốn nhìn đến lâm thiên diệu chiến đấu hiệu quả nếu như lâm thiên diệu có thể đem độ kiếp đỉnh phong diệp khinh cuồng đánh phế như vậy lâm thiên diệu tại huyền cực tông thanh danh liền càng thêm văng rội hơn nữa tại tứ đại tông môn trong tỷ thí không hề nghi ngờ lâm thiên diệu tuyệt đối là đệ nhất tồn tại chúng ta cũng rất chờ mong mạc thiên đám người kịp phản ứng về sau liền nghe đến niên lão nói như vậy một câu lập tức bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nói một câu đồng thời mạc thiên dám ở trong tim mình thể đây là hắn mấy năm qua c h ấ n kinh đến một lần lâu nhất một cái hóa thần trung kỳ người tu chân triệu hoán độ kiếp đ ỉ n h phong linh thú hơn nữa còn là bốn con hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này cho nên nói tại hắn nghe được nghiên láo nói như vậy một câu thời điểm hắn không khỏi liền nối liền l ờ i nói thân ở chiến đấu bên trong diệp k i n h quần càng là kinh ngạc hắn nhìn thấy lâm thiên diệu hợp tay triệu hoán thời điểm hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu là giả vờ có thể hắn nhìn thấy lâm thiên diệu làm bộ đến thật sự là quá giống thế là trong lòng của hắn liền bối rối bất quá khi đó liền xem như hắn tâm sợ trong lòng có như vậy một tia coi là lâm thiên diệu rất có thể sẽ triệu hồi ra linh thú nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là tin tưởng lâm thiên diệu không có khả năng đang triệu hoán ra cái gì linh thú đây càng hướng chi là độ kiếp đỉnh phong linh thú đâu có thể hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng không phải là làm bộ mà là thật có thể đồng thời còn triệu hoán ra độ kiếp đỉnh phong linh thú ba đầu lâm thiên diệu người rốt cuộc là ai d i ệ p k i n h cuồng nhịn không được hỏi hắn nhưng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này hắn cảm thấy lấy lâm thiên diệu các phương diện thiên phú tuyệt không phải niên lão bọn hắn có thể dạy nên trọng yếu nhất chính là tại huyền cơ tông căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào triệu hoàn sư lâm thiên diệu triệu hoàn kỹ năng lại là như thế nào học được đâu lâm thiên diệu lộ ra một đạo tà mị tiểu dung làm sao hiện tại cảm giác được sợ hãi cho nên liền hỏi ta là ai sao chẳng lẽ ta là người như thế nào ngươi không biết sao Ừ, lâm thiên diệu n g ư ơ i thiếu cho ta làm bộ niên t r i ệ u cùng từ dược dương bá thiên ba người bọn hắn căn bản không nộp ra ngươi dạng này đồ đệ hơn nữa bọn hắn càng không khả năng dạy ngươi triệu hoán thuật đừng nói là bọn hắn huyền cực tông cũng không có người sẽ triệu hoán thuật thế nhưng là ngươi sẽ nói ngươi đến cùng là ai có phải hay không cái khác tông môn phái tới nội ứng nghị muốn bừa bãi chúng ta huyền cực tông d i ệ p k i n h cuồng nhìn thấy trước mắt cái này bốn con linh thú trong lòng của hắn rõ ràng chính mình muốn tránh đi cái này bốn con linh thú đi giết lâm thiên、Liên、diệu đã là thuộc về một việc khó cho nên trong lòng của hắn nghĩ không vào để mạc thiên bọn hắn g i ả đối phó lâm thiên、Liên、diệu ly dán bọn hắn quan hệ của song phương mà mạc thiên bọn hắn nghe được diệp k i n h quần g trong lòng bọn họ không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu cảm giác diệp k i n h quần g nói có mấy phần đạo lý lâm thiên diệu đầu ngón chân khẽ động liền biết cái này diệp k i n h quần g thẩm nghĩ sự tình gì một mặt nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn nói diệp k i n h quần thật không biết ngươi là ngớ ngẩn còn là n g ư ơ i đem chúng ta nhìn đến giống như ngươi ngớ ngẩn nếu như ta là cái khác tông môn phái tới nội ứng ta sẽ ở lúc này đứng ra sao ta sẽ bại lộ lá bài tẩy của ta sao mặc thiên đám người nghe nói lâm thiên diệu như thế giải thích bọn hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý nếu như lâm thiên diệu thật sự là cái khác tông môn phái tới nội ứng lúc này căn bản liền sẽ không đứng ra càng sẽ không vì cứu bọn họ mà bại lộ lá bài tẩy của mình d i ệ p k i n h quần cũng bị nói cắn miệng không nói gì cuối cùng nghĩ nghĩ nhất định không thể bỏ qua cơ hội này bởi vì trước kia hắn cũng thấy được mạc thiên đắng người sắc mặt biến hóa nói ai biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì nếu như ngươi cảm thấy thời cơ không đến đâu chương bảy trăm sáu mươi ba bốn con không đủ như vậy lại đến thời cơ không đến vậy ngươi ngược lại là nói một chút lúc nào mới xem như thời cơ đến đâu lâm thiên diệu nghe nói hắn nói như vậy hỏi ngược lại d i ệ p k i n h quồng trung điệp hư một tiếng biểu thị ngươi chính là tới quay dối ta huyền cực tông người nói cái này liền muốn hỏi chính ngươi lao phu cũng không phải trong bụng run g đũa làm sao có thể biết chuyện của ngươi bất quá lao phu có thể kết luận chính là ngươi tiểu tử này tuyệt đối không phải một người tốt một người tốt tâm cơ làm sao lại có sâu như vậy khác tiểu tử ta điều tra qua tư liệu của ngươi ngươi đơn giản tựa như là một cái trống rỗng xuất hiện người đồng dạng trống rỗng xuất hiện tại thiên linh thành ngươi dám nói ngươi là từ đâu mà đến trước kia d i ệ p k i n h q u ồ n g đúng là điều tra qua lâm thiên diệu tư liệu thế nhưng là hắn phát hiện lâm thiên diệu giống như chấn định chính là như vậy c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng tư liệu gì cũng điều tra không ra đối với diệp k i n h quần g điều tra mình tư liệu sự tình lâm thiên diệu một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc đương nhiên hắn cũng không có khả năng nói chính mình là tới từ thế tục giới như thế liền xem như nghiên lão bọn hắn đối với mình không cảm hứng thú vị hắn cũng không dám hứa c h ắ c những người khác sẽ đối với hắn không cảm hứng thú vị mặc dù hắn hiện tại có một đám linh thú hỗ trợ tác chiến nhưng là mình thực lực cũng không có đạt được một cái quá lớn tăng lên rất nhiều người chính mình cũng còn không cách nào chính diện đối phó cho nên một điểm này hắn nhất định phải tiến hành giữ bí mật dư quang nhìn một chút đám người phát hiện rất nhiều trưởng lão đều đang nhìn hắn hắn tại thầm nghĩ nhìn tới có chút trưởng lão đối với mình đến chỗ cũng có chút cảm hứng thú vị đã như vậy như vậy cũng mượn nhờ một cơ hội như vậy nói rõ một chút miễn cho ngày sau có phiền thoái gì sự t ì n h lâm thiên diệu đem tay phải của mình nâng lên làm ra một cái thể thủ thế nói các vị đối với ta đến từ địa phương nào là ai dạy ta bản sự ta thật sự là không tiện lộ ra nhưng là có một chút ta có thể thể đó chính là ta tuyệt đối sẽ không chủ động tổn thương đến huyền cực tông lợi ích mặc thiên đám người nguyên bản đối với diệp k i n h c u ù n g là tồn tại một chút hoài nghi dù sao chính như diệp k i n h c u ù n g nói lâm thiên diệu đến từ địa phương nào căn bản là không có tư liệu hắn liền giống như là một cái trống rông xuất hiện người đồng thời còn người mang như thế yêu nghiệt bản sự Cái nhưng à y để mạc t i ê n n đám g ờ i k h ô thể không hoài nghi. Nhưng là tại lâm thiên diệu thề về sau trong lòng bọn họ bỏ đi đối với lâm thiên diệu hoài nghi bởi vì như là đã như thế thể sẽ không tổn thương đến huyền cực tông lợi ích như vậy loại người này bọn hắn liền dám thu phải biết loại l ờ i này liền xem như trưởng lão bọn hắn cũng không dám làm ra loại này cam đoan n h i ê n lão lúc này nói thiên diệu triệu h o á n linh thú bản sự hẳn là hắn trước kia sư phụ truyền thụ đối với hắn sư phụ ta có giải đã thiên diệu không nguyện ý lộ ra đại gia về sau cũng không cần hỏi hắn dù sao hắn đều đã thể tuyệt đối sẽ không tổn thương đến huyền cực tông bất luận cái gì lợi ích mặc thiên đám người nghe được nhiên lão khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý trọng yếu nhất chính là hiện tại lâm thiên diệu chính là tại cứu bọn họ nếu như lâm thiên diệu thật đối bọn hắn huyền cực tông bất lợi như vậy hiện tại cũng không cần thiết cứu bọn họ hắn thậm chí có thể cùng đại trưởng lão diệp khinh quân hợp tác cùng một chỗ đối phó huyền cực tông đây không phải là càng tốt sao từ dược cũng mở miệng nói ra đúng vậy à thiên diệu nếu quả như thật đối với chúng ta huyền cực tông bất lợi hiện tại cũng sẽ không xảy ra đến giúp đỡ chúng ta hơn nữa ta cảm giác đây chính là diệp khinh cùng một cái châm ngòi ly i á n thủ đoạn mà thôi mạc thiên gật đầu nói ta cũng là như thế cảm thấy h á n tại khẳng định về sau cái khác trưởng lão tự nhiên cũng biểu thị chính là như thế sau đó mạc thiên hướng lâm thiên diệu cao giọng la lên thiên diệu n g ư ơ i yên tâm chiến đấu chúng ta biết đây chỉ là d i ệ p khinh c n g một cái châm ngòi ly g i á n thủ đoạn mà thôi lâm thiên diệu nghe nói mạc thiên kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng minh bạch này chủ yếu là bởi vì chính mình t h ề lên tác dụng kỳ thật hắn nói cũng không sai chính mình đối với huyền cực tông căn bản cũng không có cái gì lòng xấu xa bởi vì chính mình mục tiêu là tinh thần phái đi vào huyền cực tông chủ yếu chính là lấy huyền cực tông danh nghĩa tiến vào tinh thần phái mà thôi một điểm này căn bản là thường tổn tới huyền cực tông bất luận cái gì lợi ích diệp k i n h quần g mặc dù còn muốn nói lời gì còn muốn tiếp tục châm ngòi lâm thiên diệu cùng huyền cực tông quan hệ nhưng là hắn nghĩ tới lâm thiên diệu đều đã thể mạc thiên cũng mở miệng nói hắn biết rõ mình coi như là đang khích bác cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cuối cùng chỉ có thể là rất khó chịu nói một câu hừ mạc thiên ngươi không nghe lao phu ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận sau đó nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu mặc dù ngươi cái này vài đầu linh thú tu vi cùng lao phu tương tự nhưng là lao phu nói cho n g ư ờ i chỉ bằng bọn chúng bốn con x u ấ t sinh đừng nghĩ đâu qua được lao phu nói d i ệ p k i n h cuồng đ ỗ n g nhiên quát lên một tiếng lớn a chỉ gặp hắn đem hai tay của mình đặt ở trước ngực của mình phảng phất là đang áp chế thứ gì sau đó nhanh chóng vươn ra mình tay chỉ thấy chung quanh linh khí nhanh chóng hướng hắn hội tụ hắn dùng hai tay chậm rãi đem những này linh khí v ò thành một cục thẳng đến đoàn này linh khí hội tụ ra một đoàn có thiên giác man ngự lớn như vậy thời điểm cũng cũng không có đ ỉ n h chỉ hội tụ chung quanh linh khí lâm thiên diệu nhìn xem hắn một chiêu này cảm giác rất như là sát sinh vô thí sau đó hắn kịp phản ứng đó cũng không phải giống mà là thật là sát sinh vô thí chỉ bất quá diệp k i n h quần phát huy sát sinh vô thí so diệp cảnh kỳ phát huy sát sinh vô thí còn muốn lợi hại hơn còn muốn bá đạo cho nên mới sẽ như thế n h i ê n lao mấy người cũng không nghĩ tới diệp k i n h quần nhanh như vậy liền muốn sử dụng ra chính mình lợi hại nhất thủ đoạn công kích vội vàng hướng lâm thiên diệu kêu lên thiên diệu ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a Hán chiêu này sát sinh vô thí、so、diệp cảnh kỳ còn cường hãn hơn sát này còn cường triêu diệp mười mấy so vô gấp kỳ lâm ầ n l thiên diệu biết nghiên lão lời nói một chút cũng không có khoa trường bởi vì độ kiếp đỉnh phong nguyên bản sức chiến đấu chính là độ kiếp sơ kỳ mấy nhiều gấp mười hơn nữa diệp cảnh kỳ lúc trước phát huy chiêu này thời điểm thực lực của hắn vẫn chỉ là vừa mới đi vào độ kiếp sơ kỳ còn không có ổn định bộ dáng nhìn tới lấy cái này bốn con linh thú toàn lực chống lại thật đúng là khó đối phó hắn lâm thiên diệu ở trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu lao phu liền nhìn ngươi cái này bốn con x u ấ t sinh như thế nào chống cự lao phu sát sinh vô thí d i ệ p k i n h q u ồ n g điên cuồng cười to nói hắn tại trong lòng tính toán cái này bốn con linh thú nếu như ngạnh kháng chính mình một chiêu này sát sinh vô thí như vậy không chết thì cũng trọng thương nhưng nếu như không ngạnh kháng sát sinh vô thí như vậy lâm thiên diệu liền muốn gặp nạn cho nên trong lòng của hắn cho rằng lần này tuyệt đối có thể gỡ xuống lâm thiên diệu đầu người hắn sẽ tính ra lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ tính ra nghe được diệp khinh quần g cao hô đáp lại nói đã bốn con linh thú bù không được ngươi như vậy ta tại đến mười sáu con mười sáu con còn là bù không được ngươi như vậy ta liền đến ba mươi hai đầu n h i ê n lão đám người nghe được lâm thiên diệu này trả lời trái tim bành bịch nhảy lên ta dựa vào thiên diệu đến cùng có thể triệu hoán bao nhiêu linh thú chẳng lẽ hắn thật còn có thể triệu hồi ra ba mươi hai đầu linh thú lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt đem mình tay hợp lại cùng nhau ý thức nhanh chóng câu thông vạn thú giới bên trong linh thú chương bảy trăm sáu mươi bốn sớm nói cho ngươi hắn không dám diệp k i n h quần cũng không có giống diệp cảnh kỳ như vậy đem sát sinh vô thí cho tách ra bởi vì hắn có tự tin chính mình sát sinh vô thí kỹ năng có thể nổ chúng lâm thiên liên diệu trước kia diệp cảnh kỳ sở dĩ muốn tách ra những n à y linh khí biến thành mấy mười cái thời điểm chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu một mực né tránh trong lòng của hắn lo lắng cho mình liền một cái hất ra sẽ để lâm thiên diệu cho cái tránh đi, đi. diệp k i n h quần quát lên một tiếng lớn đem trong tay mình sát sinh vô thí cho đẩy đi ra kia to lớn linh khí hướng về đứng tại lâm thiên diệu trước mặt ba đầu linh khí đập vào mặt mà cái này ba đầu linh thú cũng tại hội tụ chính mình kỹ năng mạnh nhất nhìn thấy kia to lớn linh khí hướng bọn hắn đập tới bọn chúng lúc này cũng thôi phát ra chính mình kỹ năng miệng quát cồn bạo sa hoàn bạo phong c h i nộ đứng tại diệp khinh quần phía sau thiên giác man n h ư lúc này cũng hội tụ chính mình linh khí hét to lấy song giác bạo t o à n chỉ thấy nó một đôi góc cạnh tựa hồ bay ra đồng dạng hướng Kinh phía Kinh nghĩ cho thôi phát thời Kinh hướng những phương khác tránh, nhìn hắn, chuẩn lưng trước tới. quầng quầng cũng đến nó, nên nó năng quầng vàng né dáng về vội vẻ Diệp Diệp Diệp kia tại điểm. kỹ sau địa của là đâm đã bất ị muốn né tránh vòng bọn nó. ra của vây b quá lâm thiên diệu làm sao có thể để hắn như thế nhẹ nhõm ra ngoài đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau về sau cao giọng hô mười sáu linh thú vào chỗ ra, tê tê, u, đám người nghe được từng đạo phức tạp tiếng kêu truyền vào lỗ thai của bọn hắn bên trong năm qua đám người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người bọn hắn thấy rõ ràng lại là m ộ ư ơ i sáu con độ kiếp đỉnh phong linh thú xuất hiện đồng thời cái này m ộ ư ơ i sáu con linh thú lúc đi ra liền đã tạo thành một vòng vây giờ khác này ở mọi người nhìn lại tựa như là một đám linh thú tại vây đánh một người bình thường loại chuyện này bọn hắn là căn bản sẽ không tin tưởng bởi vì linh thú loại này sinh vật bọn chúng là rất khó đặt thành ý thức đi cùng một chỗ vây công một người hay là một đám người trừ phi là có người nào không chế mà không chế bọn nó người chính là lâm thiên diệu tại lam cương bên trong có một tên thanh niên nam tử nhìn thấy màn này hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng phảng phất là nghĩ đến thứ gì mà tên này thanh niên nam tử chính là trước kia cùng lâm thiên diệu cùng với tiến vào vạn thú giới dò xét hoa vũ hiên kỳ thật tại hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu chỗ triệu hắn đều là một chút sinh tồn ở sa mạc linh thú về sau trong lòng của hắn liền nghĩ đến cái gì hiện tại lại nhìn thấy nhiều như vậy linh t h ú xuất hiện vây công diệp khinh q u ồ n g hắn càng thêm nghĩ đến cái gì tại trong tim mình nghĩ đến chẳng lẽ nói lần trước tại bí cảnh bên trong những cái kia linh t h ú đến vây công chúng ta là lâm thiên diệu là thúc đẩy có thể hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu hoa vũ hiên nghĩ tới những thứ này hắn nhìn vẻ mặt tự tin bình thản đứng tại linh t h ú phía sau lâm thiên diệu bất kể nói thế nào hắn đạt được một cái kết luận đó chính là lâm thiên diệu sẽ không tổn thương bọn hắn nếu quả như thật muốn thương tổn bọn hắn như vậy lúc trước liền hoàn toàn không cần thiết thả bọn họ ra bí cảnh hiện tại cũng không cần thiết giúp bọn hắn hắn sở dĩ nghĩ tới những thứ này chỉ là trong lòng có rất nhiều hoang mang trong chiến trường d i ệ p k i n h cuồng vốn là muốn tránh đi nhưng là chợt thấy lại là từng đầu linh thú xuất hiện đồng thời những linh thú này sau khi xuất hiện bao quanh hắn cùng một chỗ phóng xuất ra công kích của mình trong lúc nhất thời hắn căn bản cũng không có né tránh phương hướng tại lúc này hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi đã mất đi chống cự theo bản n ă n g kêu lên cứu ta hắn bảy tên thủ hạ nghe được tiếng hô của hắn cũng không có một cái sông đi lên tương phản bọn hắn hướng lui về phía sau bởi vì bọn hắn trong này mặc dù đều là độ kiếp sơ kỳ trở lên nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phong căn bản cũng không có mấy cái trọng yếu nhất chính là bọn hắn trước kia đã thể tuyệt đối không đ ú n g tay vào hai người quyết đấu bọn hắn một khi sông đi lên coi n h ẩm ẩm chỉ là kia hai mươi đầu linh thú công kích đều đánh vào diệp khinh quẩn g trên thân a diệp khinh quẩn hét thảm một tiếng duy gặp nói chuyện huyết dịch bạo sái đi ra lâm thiên diệu trong nháy mắt cảm giác được d i ệ p k i n h cuồng đã mất đi tính mệnh đồng thời hơn hai mươi đạo lực lượng giao thoa trực tiếp đem hắn thi thể hóa thành gió lưu tại trên đất chỉ có máu tươi nếu như không phải cái này trồng máu tươi cùng với trên mặt đất những cái kia mấp mô địa phương người khác cũng nhìn không ra nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt cũng tại sau khi hắn chết kia lam cương cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi nhan sắc ánh sáng của nó chậm rãi thu về chợ ở giữa vọt thẳng không trung rớt xuống tả sứ giả thấy cảnh này vội vàng bay đi lên đem làm cương cho tiếp được sau đó đem hắn giao cho mạc thiên tông chủ mạc thiên nhìn thoáng qua trong tay l à m cương sờ lên sau đó thu hồi không gian của mình trong giới chỉ mà diệp k i n h cuồng trước kia k ê u bảy vị thủ hạng nhìn thấy tình huống này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm đó chính là chạy trốn dừng lại hữu sứ giả đám người đương nhiên sẽ không để bọn hắn chạy trốn vội vàng đuổi theo mà lâm thiên diệu thấy cảnh này biết sự tình đã cùng chính mình không có quan hệ hai tay đánh một cái thủ thế nhẹ hô một tiếng thu phía ngoài hai mươi đầu linh thú trong nháy mắt bị lâm thiên diệu thu hồi vạn thú giới trải qua lần chiến đấu này lâm thiên diệu cảm giác được có nhiều như vậy độ kiếp đỉnh phong thủ hạ s á t thực rất không tệ thế nhưng là những linh thú này đều là thuộc về thổ hệ một loại linh thú đồng thời đều là yêu thích sa mạc hoàn cảnh một điểm này rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra tệ nạn đồng thời dễ dàng bị khắc chế cho nên lâm thiên diệu quyết định về sau có cơ hội nhất định phải bắt giữ một chút cái khác linh thú gia tăng những linh thú này hệ k h á c sức chiến đấu không thể quá thiên hướng về nhất hệ nghiên lão từ dược dương b á thiên ba người dẫn đầu hướng về lâm thiên diệu bay tới nghiên lão vội vàng hỏi thiên diệu như thế nào không có chuyện gì đi từ dược lúc này từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một hạt khôi phục đan nói thiên diệu đem viên đan dược kia ăn vào lâm thiên diệu tiếp nhận đan dược nhanh chóng ăn vào cánh tay hắn bên trên chuyển đến một cái nhiệt lượng thừa đang tại khôi phục hướng n i ê n lão trả lời ta không sao n i ê n lão đầu mặc dù cũng nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ không hề giống là có chuyện bộ dáng chỉ là trên cánh tay có chút thương thế sau đó cao hưng nói thiên diệu ngươi tiểu tử này vậy mà lại linh thú triệu hoán thuật đồng thời còn có thể triệu hồi ra hai mươi đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú ngươi tiểu tử này thật đúng là một cái yêu người ta đơn giản chính là để vi sư lau mắt mà nhìn không sai thiên diệu n g ư ơ i sớm một chút nói cho chúng ta biết chúng ta ngay từ đầu liền sẽ không vì n g ư ơ i lo lắng như vậy từ dược một mặt trách cứ nói lâm thiên diệu cười cười ta nếu là sớm nói cho các ngươi biết d i ệ p k i n h quần còn có thể cùng ta quyết đấu sao n g ư ơ i tiểu tử nói cũng đúng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm tỷ thí khả năng hai ngày sau đan sơn lâm thiên diệu tại trong phòng của mình dỗi cái lưng mệt mỏi trải qua hai ngày này điều chỉnh lâm thiên diệu thân thể đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong đồng thời tại trải qua hai ngày trước chiến đấu lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên không ít nhất là hắn băng lôi ý cảnh trường hắn càng thêm thuần t h ủ c hai loại ý cảnh dung hợp công kích cũng không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh tại hắn hiện tại giai đoạn này tác dụng hay là vô cùng lớn về phần diệp khinh quần bọn hắn một loại người trừ bỏ bị lâm thiên diệu linh thú đánh cho không còn sót lại một chút cạn diệp khinh quần cái k h á c phản chiến diệp khinh của n g ư ờ i đều bị dựa theo huyền cực tông tông quy s ử trí giết không tha mà đại trưởng lão vị trí tạm thời giao cho từ dược chờ tứ đại tông môn tỷ thí qua đi đang tiến hành tuyển chọn mà tứ đại tông môn tỷ thí trên ngựa cũng muốn tiến đến thùng thùng lâm thiên diệu mới vừa từ trên giường n g ả y xuống bên ngoài lập tức chuyển đến tiếng đập cửa ai người bên ngoài lập tức trả lời lâm sư đệ sư phụ để ngươi đến đại s ả n h một chuyến có chuyện tìm ngươi được rồi lâm thiên diệu từ trong phòng đi ra trong lòng nghi ngờ nghĩ đến từ lao đầu gọi mình làm gì chứ chẳng lẽ là liên quan tới tứ đại tông môn tỷ thí sự tình bây giờ tứ đại tông môn tỷ thí sự tình thế nhưng là huyên náo xôn xao hắn trước tiên phản ứng là việc này cũng là bình thường mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi tới đại s ả n h từ dược nhìn thấy lâm thiên diệu đến cao hứng từ trên ghế đứng lên đến đi vào hắn trước người vội vàng hỏi t h i ê n diệu thân thể điều tức đến như thế nào hắn trước kia chính là cảm giác lâm thiên diệu thân thể hẳn là điều tức đến không tệ cho nên mới sẽ để cho người ta đi tìm lâm thiên diệu có điều hắn cảm thấy việc này vẫn là m u ố n chính miệng hỏi một chút mới tốt lâm thiên diệu gật đầu một cái biểu thị mình đã không có chuyện gì đã hoàn toàn khôi phục khôi phục liền tốt thiên diệu đi cùng vi sư cùng đi chủ s ơ n phong từ dừng nói liền hướng về chủ sơn phong phương hướng bay đi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua không nghĩ tới gấp gáp như vậy sau đó cũng đi theo tò mò hỏi sư phụ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là liên quan tới tứ đại tông môn tỷ thí sự tình không sai chính là liên quan tới tứ đại tông môn tỷ thí sự tình bất quá ta nghe tông chủ tin tức truyền đến giống như lần này tứ đại tông môn tỷ thí sự tình không thể tiến hành từ dược đ o á n nói lâm thiên diệu giật mình nghi ngờ hỏi tiến hành không được vì cái gì chúng ta huyền cực tông sẽ ra vấn đề gì sao sau đó hắn tại thầm nghĩ nếu như tứ đại tông môn không tiến hành tỷ thí như vậy cũng liền tương đương không thể đi tinh thần phái không được thời gian đang tại trôi qua từng ngày ta lần này tới sửa chân giới nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nhất định phải nắm chặt bước chân một khi tuyên bố không thể tiến hành lần này tỉ thí như vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ một cái biện pháp xuống núi đến lúc đó tại đến tinh thần phái nhìn xem tình huống đang nghe tin tức này lâm thiên diệu cảm giác rất là không ổn bởi vì hắn lúc trước bên trên huyền cực tông mục đích chính yếu nhất chính là mượn nhờ huyền cực tông bên trên tinh thần phái cái này nếu là không tỉ thí đây không phải là lãng phí không ít thời gian sao không phải chúng ta huyền cực tông nghe nói là ngự ma điện xảy ra đại vấn đề từ dược đại khái nói một câu ngự ma điện lâm thiên diệu nói thầm một tiếng hắn cũng biết cái này ngự ma điện một ít chuyện nó là quản lý bắc bộ một cái tông môn bọn hắn cái này ngự ma điện thuộc về vừa chính vừa t à tông môn hơn nữa tại bắc bộ đại bộ phận đều là một chút hắc gác tông môn mà ngự ma điện chủ yếu chính là c h ấ n áp lại những này tông môn trong đó có chút tông môn tựa như là ác ma đồng dạng hành vi vô cùng khiến người ta cảm thấy ác tâm nguy hiểm đây cũng là ngự ma điện danh tự tồn tại nói cách khác bọn hắn có thể kiểm soát bắc bộ hết t h ể ác ma thông môn khống chế bọn hắn không sai bất quá cụ thể là xảy ra vấn đề gì còn không biết chỉ có chờ đến rồi chủ sân phong mới biết được chuyện cụ thể từ dược tăng nhanh chính mình một chút tốc độ lâm thiên diệu cũng đem tốc độ của mình nhấc lên đến bất quá hắn có chút hoang mang không hiểu hỏi từ lao đầu cái này ngự ma điện xảy ra vấn đề ngươi dẫn ta đi làm cái gì ta cùng cái này ngự ma điện cũng không phải rất quen không phải quen thuộc chưa quen thuộc vấn đề mà là thực lực của ngươi tại chúng ta huyền cự tông đã là thuộc về thượng đẳng tồn tại ngươi lúc này mới bao nhiêu tuổi đâu cho nên tông chủ cố ý cho ta cùng niên lão hai người bọn họ nói nhất định phải hảo hảo vun chồng ngươi đối với những chuyện này càng là muốn nhường ngươi tham gia từ dược giải thích nói lâm thiên diệu nghe được cái này giải thích đại khái hiểu bất quá đang nghe thực lực của hắn đã là huyền cực tông thượng đẳng tồn tại hắn biết rõ cũng không phải là ngón tay hắn bản nhân sức chiến đấu mà là chỉ hắn triệu hắn năng lực nếu như mình là một tên tông chủ biết có như vậy một vị sẽ không tổn thương chính mình tông môn lợi ích cường hãn đệ tử tồn tại khẳng định cũng sẽ trọng điểm vung trồng dù sao tiền đ ồ rất lớn tương lai rất có thể cho mình tông môn mang đến càng lớn phúc lợi mấy phút đồng hồ sau hai người liền đã bay đến chủ sân phong trong đại sảnh đã ngồi các vị trưởng lão cấp bậc nhân vật những n à y trưởng lão khi nhìn đến lâm thiên diệu cùng từ dược mang tới thời điểm từng cái cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn nhất là hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ càng là thích đến ghê gớm tại trải qua hai ngày trước sự tình về sau bọn hắn có chút trưởng lao trong lòng liền muốn nếu có cơ hội nhất định phải hẹn lâm thiên diệu đi ra ăn bữa cơm lôi kéo một chút quan hệ giữa hai cái nguyên bản bọn hắn là nghĩ tại cái này hai ngày tiến hành nhưng tại từ dược trong miệng biết được lâm thiên diệu đang tại điều tức thân thể của mình cho nên bọn hắn cũng không có tại làm những cái kia dự định tham gia tông chủ từ dược ôn quyền nói lâm thiên diệu thì là không nói gì chỉ là ôn quyền bởi vì hắn có niên lão cho đặc quyền nhìn thấy tông chủ không cần túi chào miễn lễ miễn lễ mạc thiên vội vàng đối với hai người đánh một cái thủ thế sau đó nói đại trưởng lão lâm thiên diệu mau mau nhập toạ tại hai người phân biệt sau khi ngồi xuống mạc thiên nhìn về hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu trên người ngươi thường thế như thế nào cánh tay còn có vấn đề gì sao đã khỏi hẳn lâm thiên diệu đáp lại một tiếng vậy là tốt rồi sau đó hắn nhìn về hướng mọi người ở đây nói với mọi người tin tưởng các vị trưởng lao hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bản tông chủ mời các ngươi tới mục đích đi chúng trưởng lao khẽ gật đầu một cái bọn hắn ít nhiều cũng biết một chút bất quá các ngươi hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều như vậy bản tông chủ hiện tại vì mọi người cẩn thận nói một chút ngự ma điện tại cái này hai ngày thời gian bị bọn hắn bắc bộ rất nhiều tông môn thu về đến công kích đã tổn thất thê thảm đau đớn cho nên hắn hướng tam đại tông môn khởi xướng cầu cứu hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn cũng chính bởi vì bọn hắn chuyện này tứ đại tông môn tỉ thí sự tình cũng hủy bỏ bất quá bản tông chủ hiện tại muốn cùng đại gia thảo luận là chúng ta là không muốn trợ giúp bọn hắn trong đó một vị trưởng lão tò mò hỏi cái này ngự ma điện thực lực cùng chúng ta không kém nhiều làm sao biết bị đánh đến thảm như vậy chương bảy trăm sáu mươi sáu ngự ma điện sự tình đám người nghe nói tên này trưởng lão nghe nói cũng nao h nao h cảm giác được ngoài ý m u ố n nói cũng không có sai cái này ngự ma điện cùng huyền cực tông thực lực đúng là lực lượng ngang nhau tồn tại bọn hắn đều bị đánh đến như thế thảm như vậy nếu là vẹn vẹn bọn hắn một cái huyền cực tông xác thực cũng sẽ bị đánh rất thảm m ặ c thiên nhìn về hướng đám người đại khái cũng minh bạch trong lòng mọi người đang suy nghĩ cái gì đối với việc này hắn đạt được tin tức này thời điểm trước tiên liền đã suy nghĩ giải thích nói bởi vì ngự ma điện bên trong xuất hiện nội ứng đồng thời chức vị không thấp hơn nữa cũng không phải một hai người cùng trong địch nhân ứng bên ngoài hợp trực tiếp cho ngự ma điện tạo thành một cái không tưởng tượng được đà kích nghe nói b á c bộ cồn ma tông thiên ma c u n g ngạo khí tông đều gia nhập chống cự ngự ma tông chiến đội đại gia đạt được lời giải thích này đại khái cũng minh bạch một tên lưu trưởng lão mở miệng nói ra việc này tựa như chúng ta tông môn hai ngày trước chuyện xảy ra không kém nhiều bất quá còn tốt chính là hắn cũng không có cấu kết đến những người khác tất cả mọi người biết lưu trưởng lão nói tới chính là ai mặc thiên lúc này nhìn hắn một cái nói lưu trưởng lão về sau vấn đề này liền không cần tại đề dù sao thuộc về chúng ta huyền cực tông một cái x ỉ n h ụ là tông chủ thuộc hạ cam đoan về sau sẽ không lại nhấc lên cái này lưu trưởng lão biết mình nói sai cho nên vội vàng cam đoan nói đại gia suy nghĩ một chút chuyện này xác thực cũng coi là huyền cực tông x ỉ n h ụ dù sao qua nhiều năm như vậy còn là lần là đầu tại bọn hắn nói tới vấn đề này thời điểm lâm thiên diệu cũng không có nghĩ nhiều như vậy bởi vì hắn nghe được một cái tên quen thuộc thiên ma cung thiên ma cung chính là đã từng mượn nhờ một cái thông hướng ngoại giới bí cảnh chuẩn bị muốn thống trị thế tục giới đồng thời còn phái người đi giết hắn cùng với người nhà của hắn bất quá đều bị hắn cho xử lý về sau lâm thiên diệu tìm được thiên ma cung bí cảnh cửa vào t r ộ n lấy thiên ma cung một đống cực phẩm linh khí thạch đem bí cảnh cũng cho xáo trộn di động bay mất lâm thiên diệu lần này tới sửa chân giới mục đích trong đó có một cái chính là đem cái này thiên ma cung tiêu diệt bởi vì thiên ma cung đã từng phái người đi giết người nhà của hắn đối với hắn ám sát càng là vô số k ể đối với cái này hai đầu lâm thiên diệu cả đời này liền sẽ không vương tha bọn hắn hơn nữa lâm thiên diệu biết nếu như thiên ma cung người gặp được chính mình khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình bởi vì chính mình trộm lấy bọn hắn nhiều như vậy cực phẩm linh khí thạch càng đem bọn hắn thông hướng thế tục giới bí cảnh cho làm bay phá vỡ bọn hắn một cái d ạ t h â m các vị chúng ta trở về chính đề liên quan tới ngự ma điện thỉnh cầu trợ rút chúng ta muốn đi sao mạc thiên lúc này nhìn về hướng đám người hỏi từ dược lúc này mở miệng nói ra khởi bẩm tông chủ ngự ma điện mặc dù vừa chính vừa t à nhưng là bình thường cùng chúng ta huyền cực tông quan hệ cũng không tệ lắm hơn nữa bọn hắn chủ yếu là vì chấn áp những cái kia ma môn một khi bọn hắn thật bị đẩy ngã những cái kia ma hệ tông môn thế lực nhất định tăng nhiều về s o đối với chúng ta đều là một cái không nhỏ thai họa một tên khác trưởng lao lúc này cũng mở miệng nói ra đại trưởng lao n ó i không sai môi hở răng lạnh những người khác nghe được hai người này ý kiến có chút biểu thị đồng ý có chút biểu thị không đồng ý không đồng ý chủ yếu là cảm thấy h è n bọn phát dục bảo tồn thực lực bọn hắn loại này người thuộc về loại kia tương đối bảo thủ người bất quá loại này người tương đương với tương đối ít mặc thiên nhìn thoáng qua trong sân đại khái tình huống về sau hắn vừa định nói chuyện nhưng nhìn đến lâm thiên diệu một mặt suy nghĩ dạng trong lòng coi là lâm thiên diệu là có biện pháp nào tò mò hỏi thiên diệu ngươi có ý kiến gì không sao đám người không nghĩ tới mặc thiên vậy mà lại nghĩ lâm thiên diệu hỏi t h ă m lời này nhưng là bọn hắn nghĩ đến lâm thiên diệu thực lực xác thực không thấp trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu còn có niên lão mấy người bọn hắn ở sau lưng chống đỡ lấy có thể nói lâm thiên diệu về sau tại h u y ề n cực tông đây chính là đại triển hoành đồ tồn tại lâm thiên diệu đồng dạng ách cũng không nghĩ tới mặc thiên vậy mà lại hỏi hắn bình thản trả lời vấn đề này ta cũng không rõ ràng dù sao các ngươi cùng ngự ma điện quan hệ như thế nào ta không có quá nhiều hiểu rõ nếu như quan hệ có thể như vậy ta cảm thấy trợ giúp cũng không phải không thể mặc thiên khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ lâm thiên diệu ý tứ sau đó nhìn về hướng đám người lớn tiếng nói các vị căn cứ đại gia trước kia thảo luận bản tông chủ cảm thấy chúng ta t r ợ giúp ngự ma điện chính như cùng các trưởng lao nói môi hở r ă n g lạnh mặc dù trong lúc nhất thời nửa nguy hiểm cho không đến chúng ta nam bộ nhưng là nếu thật là nguy cơ tới thời gian lâu dài m u ộ n mạc thiên vừa nói trước kia những cái kêu bảo chỉ án binh bất động các trưởng lão cũng nao nhao đứng hướng mạc thiên bọn hắn loại này người vẫn tương đối hiệu chúng với mạc thiên một khi mạc thiên quyết định sự tình bọn hắn khẳng định sẽ đi xử lý hiện tại còn có người nào có dị nghị không m ạ c thiên nhìn về hướng đám người hỏi ánh mắt từng cái quét hình qua không ai nói chuyện cái này cũng đại biểu cho không có bất kỳ cái gì dị nghị m ạ c thiên lúc này lại mở miệng nói ra đã như vậy như vậy bản tông chủ tuyên bố trợ giúp ngự a ma điện trên ngựa xuất phát ai nguyện ý lần này xuất trinh mời chủ động đứng ở vị trí trung tâm lâm thiên diệu suy tư một chút đứng ở vị trí trung tâm mọi người thấy lâm thiên diệu là cái thứ nhất đứng ra không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần trong lòng có một chút nho nhỏ nghĩ hoặc bất quá bọn hắn cũng không có đặt câu hỏi mạc thiên thì là nói thiên diệu lần này ngươi thì không đi được hảo hảo tại tông môn tu luyện những cái k i u ma môn thủ đoạn tương đối quỷ dị mà là thực lực đều không thấp ngươi đi tương đối nguy hiểm mặc dù bọn hắn biết lâm thiên diệu có được triệu hoãn thuật nhưng là lâm thiên diệu tự thân tu vi cũng không cao cho nên mạc thiên cảm thấy còn là để lâm thiên diệu trước tăng lên tu vi của mình lâm thiên diệu sở dĩ muốn đi chủ yếu là muốn đem thiên ma cung tiêu diệt đương nhiên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói mình cùng thiên ma cung ân đoán mà là nói chính là bởi vì thực lực bọn hắn không thấp ta mới muốn đi chỉ có trong chiến đấu ta mới có thể có đến tốt hơn tăng lên hiện tại chính là một cái cơ hội cho nên còn là mời tông chủ phê chuẩn đi bây giờ tạm thời không thể đi tinh thần phái như vậy hắn chỉ có đem mặt k h á c nhiệm vụ hoàn thành không thể tại chậm trễ thời gian mặc thiên nghe nói lâm thiên diệu cảm giác nói không sai nhưng hắn vẫn là tương đối lo lắng lâm thiên diệu an toàn dù sao lâm thiên diệu hiện tại thế nhưng là bọn hắn tông môn chạm tay có thể bỏng nhân vật nhìn thấy mạc thiên còn đang do dự lâm thiên diệu biết do hắn ý nghĩ trong lòng nói tông chủ phê chuẩn đi nếu như chỉ là mỗi ngày tiến hành tu luyện đối ta tăng lên căn bản không lớn mạc thiên đưa mắt nhìn lâm thiên diệu mấy giây cuối cùng nói tốt ta thiên diệu đã ngươi muốn đi như vậy bản tông chủ liền phê chuẩn lưu trưởng lão dương trưởng lão chương 767, xuất phát trợ r ú t tại mạc thiên an bài xuống huyền cực tông cuối cùng phái ra hai mươi tên độ kiếp đỉnh phong cao thủ ra chợ giúp ngự ma điện trong đó cái này hai mươi tên độ kiếp đỉnh phong cao thủ bao quát dương bá thiên cùng với hắn sư đệ lưu nhất kiếm chờ chút ngay từ đầu mạc thiên vốn là n g h ĩ an bài niên lão cùng đi nhưng là hắn nghĩ bây giờ bọn hắn tông môn thực lực người số một còn đang bế quan tu luyện cái này vạn nhất để niên lão đi ra có người nào tìm đến sự tình t ì n huống h như vậy liền không đúng mạc thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn xem điểm ấy tên đi ra hai mươi người nói các vị trưởng lão bản tông chủ hy vọng các ngươi có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chính mình tuyệt đối không nên ra cái gì sự tình vâng tông chủ đám người cùng nhau trả lời Tốt, tình ố t t huống khẩn cấp các ngươi đều đi ngồi rực long thú đi ngự ma điện đi bản tông chủ hiện tại liền liên hệ ngự ma điện người nói chúng ta đã phái ra hai mươi tên độ kiếp đỉnh phong c a o thủ hắn nói tới cái này hai mươi người cũng không có bao quát lâm t h i ê n liên、diệu. nếu như tăng thêm lâm thiên l i ê ệ u kia chính là hai mươi một người vâng tông chủ đi mọi người cùng nhau vì bọn họ tiến đưa đám người đứng lên đến sau đó nhao nhao hướng về bên ngoài đi ra rực long thú là nhốt tại chủ sơn phong linh thú viện cái này linh thú viện bên trong cũng không có độ kiếp cảnh giới linh thú lợi hại nhất cũng chỉ là đại thừa đình phong bởi vì linh thú tính cách vô cùng cao ngạo trừ phi là lấy hắn ký kết chủ phó khế ước như vậy mới có thể nhẹ nhom thuần phục nếu không nghĩ muốn đơn thuần thuần phục một đầu đ ậ u kiếp tu vì linh thú cực kỳ khó khăn mọi người đi tới đến linh thú viện thiên diệu ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình từ dược đứng trước mặt lâm thiên diệu một mặt ngự trọng tâm trường nói hắn vô cùng quan tâm lâm thiên diệu an nguy nếu như không phải là bởi vì trước kia lâm thiên diệu nói tới kia một phen hắn đều không có ý định để lâm thiên diệu đi lâm thiên diệu biết từ lão đầu trong lòng rất là lo lắng cho mình tự tin nói yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt chính mình từ lao đầu ngươi cũng đừng quá lo lắng đây không phải còn có ta bên cạnh hắn sao dương bá thiên lúc này mở miệng nói ra dương bá thiên tại huyền cực tông sức chiến đấu cũng không thấp thậm chí có thể nói lần này bọn hắn hai mươi người xuất hành chủ yếu là từ dương bá thiên dẫn đội từ dược nhẹ gật đầu dương lao đầu ngươi cần phải chiếu cố tốt đồ đệ của ta nếu là hắn trở về thiếu một cái tóc ta có thể lấy của ngươi từ lao đầu nhớ kỹ hắn không chỉ là đồ đệ của ngươi cũng vẫn là đồ đệ của ta hơn nữa ta có thể cam đoan tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tổn thương hắn dương ba thiên một mặt nghiêm nghị nói lâm thiên diệu nhìn thấy hai người biểu lộ cùng với hai người bọn họ đối thoại rất là im lặng nói dương lao đầu từ lao đầu a ta lần này ra ngoài chủ yếu là vì ma luyện chính mình tăng lên lực chiến đấu của mình các ngươi nếu là không chuẩn người khác đụng đến ta một sợi tóc ta còn có thể đạt được cái gì rèn luyện đâu ta lại không phải đi du lịch nói như vậy hai người lập tức khẽ giật mình thiên diệu nói cũng đúng à hắn lần này ra ngoài hắn mục đích chính yếu nhất chính là vì ra ngoài rèn luyện chính mình nếu là đối với hắn như thế kín đáo bảo hộ vậy thật là không cần thiết ra ngoài ma luyện còn không bằng trong nhà tu luyện lâm thiên diệu nhìn thấy từ dược còn muốn lên tiếng đã dẫn đầu chủ động nói yên tâm đi từ lao đầu vẫn là câu nói kia ta sẽ bảo vệ tốt chính ta huống chi có thể chân chính tổn thương đến ta người cũng không nhiều từ dược nghĩ nghĩ cảm thấy lâm thiên diệu nói tới cũng không sai mặc dù tu vi của hắn tương đối thấp sức chiến đấu cũng liền chỉ là tương đương với bình thường độ kiếp sơ kỳ như vậy nhưng là lâm thiên diệu hiểu được triệu hoán thuật đến lúc đó đánh không lại liền có thể triệu hoán một đống độ kiếp đỉnh phong linh thú cũng tương tự có thể đem địch nhân dễ dàng bóc chết thiên diệu vậy chính ngươi cẩn thận yên tâm đi tại trải qua một phen giao lưu về sau đại gia lấy năm người vì một đội hình thức lên bốn con rực long thú trên lưng giá dương ba thiên quát to một tiếng về sau dực long thú lập tức trùng thiên bay đi hướng về ngự ma điện bay đi những người khác cũng theo sát bên trên mà mạc thiên một đoàn người ở phía sau vì hắn hành chú mục lễ tu chân giới cũng không nhỏ địa bàn rất lớn cho nên trong lúc nhất thời lâm thiên diệu mấy người cũng không đến được ngự ma điện cho nên chỉ có thể đứng tại dực long thú trên l ư n g tu luyện hay là nói chuyện t h ế m lâm thiên diệu đứng tại dương bá thiên bên cạnh mà đổi thành bên ngoài một bên chính là dương bá thiên sư đệ lưu nhất kiếm đ ồ n g nhiên lâm thiên diệu nghĩ đến một người Hướng、Lưu、Nhất Kiếm hỏi, Lưu Lão, nghe ngóng ngươi một người. Ai? Lưu Nhất、Kiếm、không nghĩ Lưu Lưu Trường ngươi người. ngóng Lão, Lưu Lâm、thiên、Diệu tỏ một tới Thiên Kiếm Kiếm Ai? mò vương ậ y mà lại chủ h động ớ n mình tắn g gấu. Mà d ư Ba a Thiên, thiên n đ đến đến gia, gia sâm là lâm thiên diệu tại thiên linh thành chỗ nhận biết một tên thanh niên lúc trước lâm thiên diệu lần đầu tới tu chân giới thời điểm vu gia sâm mang đến cho hắn không ít thuận tiện đồng thời lâm thiên diệu cũng giúp hắn không ít bận điệu hai người quan hệ cũng không tệ lắm về sau từ dược cùng dương bá thiên đến thiên linh thành thu đồ lâm thiên diệu cũng muốn cầu mang theo vu gia sâm chỉ bất quá sở học của hắn chính là kiếm pháp tại dương bá thiên an b à i xuống đến rồi lưu nhất kiếm môn hạ tu luyện cho tới nay lâm thiên diệu mỗi ngày sự tình đều tương đối nhiều cũng không có đi tìm nhìn xem vu gia sâm vu gia sâm đúng ta nghe ta sư huynh nói qua lúc trước hắn thu một cái đồ đệ mà hắn cái kia đồ đệ yêu cầu cũng muốn thu hắn một cái huynh đệ bây giờ nghĩ đứng lên ta sư huynh lúc trước nói tới hẳn là ngươi tiểu tử này lưu nhất kiếm lúc này phản ứng lại lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nói như vậy khẳng định như vậy chính là mình sau đó lưu nhất kiếm nói vu gia xâm đứa nhỏ này rất không tệ mặc dù thiên phú tại chúng ta huyền cực tông chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng là vô cùng khắc khổ mỗi ngày trầm mê ở kiếm pháp tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cũng coi là có thể tương lai cũng là một vị có tiền đồ người hơn nữa tiểu tử này nói hắn còn muốn hướng ngươi noi gương hướng ta noi gương lâm thiên diệu hỏi ngược lại không sai trước đó vài ngày ta là nghe được hắn nói hắn phải hướng huynh đệ của hắn noi gương lúc ấy ta cũng không có hỏi nhiều huynh đệ của hắn là ai hiện tại ngươi hỏi lên như vậy ta cũng minh bạch hắn nói tới huynh đệ hẳn là ngươi lưu nhất kiếm vừa cười vừa nói tại hắn cười thời điểm lông mày tụ cùng một chỗ như là một thanh kiếm cũng là bởi vì một điểm này tên của hắn mới gọi lưu nhất kiếm cũng chính bởi vì một điểm này hắn mới có thể tu luyện kiếm lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái thầm nghĩ nhìn tới vu gia sâm cũng không có để cho mình thất vọng nhìn xem phương xa đường trong lòng không khỏi tự hỏi khi nào mới có thể đạt đến trong lòng mình mục tiêu dương ba thiên cùng lưu nhất kiếm gặp lâm thiên diệu không nói gì thêm mà là tại tự hỏi cái gì bọn hắn cũng yên tĩnh trở lại lẳng lặng nhìn phía trước chương bảy trăm sáu mươi tám các ngươi là ai một ngày một đêm sau trong một rừng cây giữ vững tinh thần đến huyền cực tông đối với ngự ma điện trợ giúp sắp đến một tên lao đầu che lấp nói ở tên này lao đầu trong tay cầm một cái hình rắn k h o ả trượng xuyên toàn thân áo đen bảo đem hắn cả người cho bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ nếu như là người bình thường trong đêm tối gặp được hắn không phải bị hắn dọa đến nửa chết nửa sống những người khác nghe được tên này lời của lao đầu n h a u n h a u nâng lên tinh thần đại khái nhìn một chút có bốn mươi người trong đó có hai mươi người thực lực tại độ kiếp đ ỉ n h phong những người khác thực lực mặc dù không phải độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là cũng không yếu kém nhất cũng là độ kiếp sơ kỳ xa đâu huyền cực tông vậy mà phái hai mươi vị độ kiếp đ ỉ n h phong người đến trợ rút đây cũng quá hảo phong đi có thể hay không dẫn đầu bọn hắn bị lừa trong đó một vị dáng dấp cực kỳ xấu lao đầu đi tới cầm hình rắn quải trượng bên người của lao đầu tò mò hỏi cầm hình rắn quải trượng lao đầu nghe nói người này lời nói nhữ mày n g a khi rất là không tốt nói thế nào chẳng lẽ ngươi là hoài nghi chúng ta dẫn đầu trí thông minh chỉ bằng hạ tinh tên phế vật kia hắn cũng có thể chơi qua chúng ta dẫn đầu sao hảo hảo làm xong b u ồ n phận của ngươi sự tình nếu không không được dẫn đầu dưới linh mệnh ta trực tiếp phế bỏ ngươi v â n v â n vị này nói ra ý nghĩ của mình xấu lao đầu không nghĩ tới hình rắn lao đầu liền tức giận như vậy nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi bởi vì hắn xác thực không phải cái này cầm hình rắn quải trượng lao đầu đối thủ lúc này phía trước có một vị mặc áo bào đen lao đầu phi tốc hướng cầm hình rắn quải trượng lao đầu bay tới vội vàng báo cáo khởi bẩm x a đầu phát hiện huyền cực tông người đến t ố t lập tức cho lão phu mai phục đứng lên một khi bọn hắn đến chúng ta trên không lập tức dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành xa đầu hướng về đám người quát vâng lập tức từng cái vội vàng né tránh tại ban đầu vị trí giờ phút này lâm thiên diệu đáng người còn không biết đã có người ở phía dưới mai phục bọn hắn trải qua một ngày lộ trình đáng người cảm giác có chút nhàm chán tự nhiên mà vậy cũng buông lỏng không ít cảnh giác về phần lâm thiên diệu hắn cảnh giác vẫn luôn là đề cao bởi vì hắn biết hai bên giao chiến nhất là yếu thế một phương rất có thể mọi cử động sẽ bị mạnh một phương chỗ chú ý cho nên cái này cũng rất có thể bọn hắn đến cũng sẽ bị chú ý lâm thiên diệu đứng tại rực long thu trên lưng không biết nghĩ đến cái gì theo bản năng nhìn một chút phía dưới vị trí hắn nhìn thấy phía dưới có chút bụi cỏ vậy mà lại phiêu động có thể hắn đứng tại rực long thu trên lưng mặc dù có thể cảm giác được một chút xịu gió nhưng là cũng chỉ là một chút như vậy trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn là tại như thế không trung về phần phía dưới căn bản cũng không khả năng có gió căn cứ phán đoán của hắn không phải phía dưới có người chính là có cái gì linh thú dương ba thiên nhìn thấy lâm thiên diệu chuyên chú không khỏi hướng hắn tò mò hỏi thiên diệu thế nào lâm thiên diệu vừa cẩn thận nhìn thoáng qua phía dưới về sau hắn rốt cục xác định hẳn là phía dưới chính là có đồ vật gì bình thản nói dương lao đầu ở phía trước trăm mét phía dưới có cái gì cũng rất có thể là mai phục chúng ta ách dương ba thiên hơi xứng sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới vậy mà lại có mai phục nhóm người mình trong lòng rất là hoang mang nghĩ đến chúng ta đến cũng liền chỉ là ngự ma điện người biết lưu nhất kiếm cũng là giật mình trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ cùng dương bá thiên ý nghĩ không kém nhiều bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời gian hắn lập tức nhìn về hướng những người khác đối đứng tại cái khắc rực long thú trên người người nói các vị trưởng lão phía trước trăm mét phía dưới có biến đại gia đánh lên mười hai phần tinh thần đám người nghe được dương bá thiên nhao nhao giữ vững tinh thần trong lòng bọn họ cũng không muốn cái gì dù sao dương bá thiên thực lực so với bọn hắn mạnh mẽ đã nói như vậy khẳng định như vậy liền có đạo lý của hắn từng cái ánh mắt chú ý đến phía dưới bất kỳ tình huống gì bất quá bọn hắn nhìn thấy một mảnh yên tĩnh lâm thiên diệu trước kia sở dĩ nhìn thấy khi đó bởi vì những người kia mới vừa vặn mai phục đi vào có ít người không c ẩ n thận động đến rồi bên cạnh hoa hoa thảo thảo mà một màn này cũng vừa tốt đã rơi vào trong mắt của hắn nếu như là đồng dạng người thậm chí là dương ba thiên hắn nhìn thấy những cái kia hoa hoa thảo, thảo lưu động căn bản liền sẽ không nghĩ có cái gì mai phục nhưng là lâm thiên diệu liền bất động k i n hô nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, người cũng khá là cẩn thận.、Dược、long thú rất nhanh liền phú, khá thú phía h đi tới mét của cực Dược trước đấu rất kỳ là trí. vị hô chỉ nghe từng đạo gió gào thét từ phía dưới chuyển đến đám người nguyên bản là đánh lên mười hai phần tinh thần nghe được đạo thanh âm này lập tức liền hiểu khẳng định là có người mai phục hiện tại đối bọn hắn phát khởi công kích bọn hắn cũng trong nháy mắt này rời đi d ư ợ c long thú trên lưng đảng không mà lên giắt vài đầu d ư ợ c long thú trong nháy mắt chuyển đến một đạo kêu thảm thiết trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh mấy đạo hát sắc quang mang đâm xuyên qua rực l o n g thú thân thể dương ba thiên bọn người ở tại lúc này lấy rực l o n g thú che kín thân thể của bọn hắn nhanh chóng hướng về rực l o n g thú phía dưới vị trí bay đi bọn hắn biết rực l o n g thú sở dĩ sẽ mất đi tính mệnh phát ra tiếng kêu thảm hoàn toàn là bởi vì có người từ rực l o n g thú phía dưới đối với nó phát khởi một kích trí mạng đồng thời những người này mục tiêu công kích cũng không phải là rực l o n g thú mà là rực l o n g thú trên lưng người dương ba thiên đám người phi hành hết tốc lực quả nhiên thấy tại rực long thú phía dưới có là mười bốn người trong đó lấy hai ba cái người đồng thời công kích một đầu rực long thú những người này ở đây dùng lực lượng của mình đem rực long thú cho đâm xuyên về sau bọn hắn cũng không có cảm giác được lực lượng của mình đâm xuyên đến rồi rực long thú trên lưng người khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn ngay phía trước có người xuất hiện trên mặt cùng với ánh mắt đúng là vẻ kinh ngạc frank có điều dương ba thiên đám người nhưng không có để bọn hắn kinh ngạc quá lâu lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi lên hướng về bọn hắn nguyên anh vị trí phát động công kích f r a n h a công kích này rực long thú hơn mười người bên trong trong đó có năm người chính là độ kiếp đỉnh phong người mặc dù là như thế nhưng ngược lại bị dương bá thiên đám người phản công bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng cho nên cái này hơn mười người n h a u n h a u bị đánh rứt xuống trên mặt đất ẩm ẩm tại dương bá thiên đám người xuất hiện thời điểm đứng trên mặt đất cầm hình rắn quải trượng xa đầu lập tức cũng cảm giác được tình huống không ổn vội vắng quát đi lên trợ giúp lập tức hướng về trên không bay đi nhưng mà còn là quá muộn duy nhất một lần giải quyết mười bốn người về sau xa đầu bọn hắn cũng liền chỉ là còn lại hai mươi sáu người nhân số còn tại dương bá thiên đám người phía trên chỉ bất quá bọn hắn độ kiếp đỉnh phong người chỉ là còn lại mười lăm người còn lại đều là độ kiếp sơ kỳ độ kiếp trung kỳ người đại khái nhìn xem đến thực lực của hai bên cũng coi là không sai biệt lắm đương nhiên cái này cũng không có đem lâm thiên diệu tính đi vào các ngươi là ai vì cái gì mai phục chúng ta t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín xà đầu các ngươi là ai vì cái gì mai phục chúng ta dương bá thiên nhìn xem lấy xà đầu cầm đầu một đám người chất vấn bị chúng thủ hạ gọi là xà đầu người nghe nói dương bá thiên cũng không có nóng lòng nói chuyện mà là che lấp cười cười ha ha chúng ta là ai chẳng lẽ không nhìn ra được sao tự nhiên là đến người giết các ngươi xa đầu trong lòng rất là kinh ngạc hắn căn bản cũng không có nghĩ tới vì cái gì trước kia mai phục cũng không có để dương bá thiên đám người chúng chiêu nếu như nói dương bá thiên sức chiến đấu tương đối cao vào lúc đó có thể tránh ra như vậy hắn có thể lý giải nhưng là tại hai mươi mốt người đều tránh ra trong đó vị nào hóa thần trung kỳ thanh niên cũng bị tránh đi cái này để hắn cảm giác được có chút chấn kinh phải biết hóa thần trung kỳ người t u chân tại ánh mắt của bọn hắn tựa như là một con kiến đồng dạng tồn tại nghĩ muốn ba canh bóc chết tuyệt đối sẽ không để hắn sống đến canh năm bất quá hắn nghĩ đến liền xem như trong tim mình hiếu kỳ cũng sẽ không có thể ra loại ý nghĩ này dương bá thiên n h u mày nhìn xem xà đầu đám người trang phục xem xét cũng không phải là người tốt lành gì các ngươi là công đánh ngự ma điện người ha ha không sai nếu như lão phu không có nhìn lầm ngươi hẳn là huyền cực tông dương bá thiên xà đầu nhìn xem dương bá thiên hỏi thầm nghĩ không nghĩ tới huyền cực tông lại là phái dương bá thiên đi ra dẫn đầu lại nói lời này thời điểm ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng đứng tại dương bá thiên bên cạnh lưu nhất kiếm hơi hơi lại sửng sốt một chút lưu nhất kiếm hắn bao nhiêu cũng là nhận biết dù sao thế nhưng là tại trên thân kiếm c ó tạo nghệ cao thủ hắn đại khái nhìn t h á n g qua tại cái này hai mươi mốt người bên trong hắn cảm thấy muốn nói lên được mặt bàn cũng chỉ có dương bá thiên cùng lưu nhất kiếm về phần những người khác hắn cảm thấy cũng bất quá chỉ là phổ thông độ kiếp đỉnh phong m à thôi về phần làm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng của hắn thật rất là hoang mang đối với lâm thiên diệu hắn trước kia liền đã chú ý bởi vì thực lực phi thường thấp chờ đến để cho người ta không chú ý đều khó khăn những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu trong lòng cũng tương tự có các loại ý nghĩ bọn hắn rõ ràng là đến chợ giúp ngự ma điện thế nhưng là mang theo một tên hóa thần trung kỳ người đến đó là cái có ý tứ gì chịu chết dương ba thiên khe khe hừ một tiếng có c h ú trong kiến thức. t lòng âm thầm nghĩ những người này nếu biết thanh danh của mình cùng với biết mình là huyền cực tông người nhưng bọn hắn còn muốn mai phục chúng ta khẳng định lần này tiến đánh ngự ma điện bọn hắn là có vạn phần chuẩn bị nhìn tới nhiệm vụ của lần này không nhỏ chỉ là không biết cái khác hai cái tông môn phải trang phái ra người nếu không bằng vào chúng ta cái này hai mươi người xác thực không tốt hành động xa đầu ha ha cười cười chỉ bất quá hắn tiếu d u n g cười đến cực kỳ quái dị cũng không để ý tới dương bá thiên hừ nhẹ mà là tiếp tục nói dương ba thiên nghe lão phu một lời khuyên nói lần này ngự ma điện sự tình cũng không phải là các ngươi có thể quản lão phu khuyên các ngươi còn là ngoan ngoan trở về đi nếu không bạch bạch mất mạng ở đây hoàn toàn không có ý nghĩa trở về dương ba thiên dẫn đầu hỏi ngược một câu sau đó chất vấn chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta huyền cực tông người là tham sống sợ chết người sao còn là nói chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó liền có thể đem chúng ta dọa cho hù dọa ha ha đã sớm nghe nói dương bá thiên tính tình nóng nảy cương trực công chính hôm nay xem xét quả nhiên là thật xa đ ầ u lại là một trận bật cười những người khác nghe được hắn tiếng cười kia thực tình cảm thấy ác tâm nhất là hắn hé miệng cười thời điểm kia trên miệng còn có từng đạo nước bọt chất nhảy đ ỗ n g nhiên xa đ ầ u sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên che lấp nói bất quá dương bá thiên ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay nếu là không đi hiện tại nếu là không lui về ngươi biết ngươi muốn đối mặt chính là người nào sao lao phu nghĩ thầm ngươi còn không biết lao phu là ai à? như vậy lao phu nói cho ngươi ta chính là xà đầu dương ba thiên đám người nghe xong xà đầu cái này thanh danh giật mình trước kia bọn hắn thật đúng là không có nhìn ra người kia là ai bất quá đối với xà đầu cái này thanh danh bọn hắn thật đúng là có châu nghe nói nghe nói xà đầu tu luyện một loại cực kỳ t à ác công pháp công pháp này có thể để hắn biến thành xà đầu thân người đồng thời các phương diện thực lực đều biết đạt được nhất định cường hóa hắn thủ đoạn tâm ngoan thủ lạc hơn nữa nước miếng của hắn liền như là rắn đồng dạng có được cực kỳ cường hãn độc tính hơn nữa tu vi càng cao độc tính liền sẽ càng mạnh lấy hiện tại xa đầu cái này tu vi độc tính chỉ cần để hắn nôn bên trong độ kiếp trung kỳ khả năng đều khó mà chống cự nọc độc, độc của hắn bất quá đám người còn nghe nói xa đầu người này bởi vì thực lực vô cùng cường hãn cho nên tính cách vô cùng cao ngạo cũng sẽ không trước bất kỳ ai lấy l ò n g bao quát ngự ma điện đồng thời hắn cũng rất ít xuất hiện tại mọi người trước mắt vẫn luôn là lấy ẩn cư tu luyện làm chủ những người khác tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi chọc hắn dù sao một cái thực lực mãnh liệt như vậy người chọc hắn chẳng khác nào tại l a o hổ trên mông nổ l ô n g dương ba thiên trong lòng suy nghĩ cái này xà đầu vậy mà lại cùng người khác cùng một chỗ tiến đánh ngự ma điện chẳng lẽ hắn là thống lĩnh còn là nói người khác cho hắn đầy đủ điều kiện có thể người này có thể hắn điều kiện gì sao tham dò một chút không nghĩ tới tiếng t â m lừng lấy xa đầu vậy mà cũng sẽ liên hợp những người khác cùng một chỗ tiến đánh ngự ma điện không phải nghe nói xà đầu không biết trước bất kỳ ai lấy lòng sao làm sao hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là như thế dương ba thiên chuẩn bị kích hắn nói ra một chút tin tức ha ha dương ba thiên lão phu biết trong lòng ngươi ý nghĩ không phải liền là nghĩ muốn tại lao phu trong miệng đặt được lao phu là bởi vì cái gì mới cùng người khác liên thủ đánh ngự ma điện sao lao phu có thể trực tiếp nói cho ngươi lão phu cũng không phải là không giống bất luận kẻ nào lấy lòng mà là ngay từ đầu lão phu căn bản cũng không có gặp được đáng giá lão phu tốt như thế người bây giờ lão phu đã gặp dương ba thiên lão phu tại khuyên ngươi một câu hôm nay các ngươi huyền cực tông nếu là thật sự quản việc này không cần bao lâu ngươi huyền cực tông tất nhiên sẽ hủy diệt dương ba thiên đối với xà đầu uy hiếp cũng không có nghe vào nhưng là từ xà đầu trong lời nói hắn nghe được cái này xà đầu hiệu chung một người khác mà một người này khẳng định so xà đầu còn muốn lợi hại hơn dù sao từ xà đầu ngựa khí cùng với ánh mắt đến xem dương bá thiên đại khái suy đoán một chút người này hẳn là cường hãn hơn xà đầu mấy lần xà đầu thế nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phong hơn nữa còn là giai đoạn này cao thủ so với hắn còn cường hãn hơn mấy lần người kia là một cái dạng gì tồn tại huyền cực tông sức chiến đấu đệ nhất như thế tồn tại có điều dương bá thiên cũng chỉ là ở trong lòng như thế suy đoán mà thôi cụ thể có phải hay không hắn cũng không rõ ràng lưu nhất kiếm lúc này quát xà đầu nói ít khoác lác h ủ do người đã sớm nghe nói ngươi xà đầu như thế nào lợi hại hôm nay ta lưu nhất kiếm đến lúc đó rất muốn lánh giáo một chút vừa dứt lời bên hông hắn kiếm bay đến trên tay của hắn t ố t lao phu cũng đang muốn muốn l ĩ n h giáo ngươi lưu nhất kiếm bản sự chương bảy trăm bảy mươi liền như vậy cắm trên mặt đất ẩm ẩm hai người lẫn nhau xông đi lên không có chút do dự nào đều là trước thôi phát một đạo linh khí công kích chạm vào nhau ở chung một chỗ lập tức sinh ra một đạo n ổ lớn dương bá thiên nhìn thấy tình huống này quắt lên những người khác lập tức không do dự hướng về xà đầu thủ hạ phong đi bởi vì dương bá thiên trong lòng rõ ràng chính mình gái này sư đệ cũng không phải là thật nghĩ muốn cùng xà đầu đọ s ư ớ c mục đích chủ yếu là vì ngăn chặn xà đầu để cho mình đám người dễ đối phó những người khác cho nên dương bá thiên đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian xà đầu thủ hạ nhìn thấy xà đầu đi lên bọn hắn cũng theo sông tới trong lúc nhất thời chiến đấu bắt đầu bất quá ở đây có một người vẫn không có động thủ đó chính là lâm thiên diệu bởi vì hắn nhìn những người này bất kỳ cái gì một người tu vi đều cao hơn chính mình chỉ cần là một người đều đủ chính mình đối phó hắn cũng không có khả năng lúc nào đều triệu hồi ra chính mình linh thú bằng không hắn căn bản liền không có phát để cao mình sức chiến đấu có điều hắn không đi đối phó người khác người khác thế nhưng là sẽ tìm đến hắn trong đó một tên trong tay cầm đại đao lao đầu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng vui mừng phảng phất tại nghĩ đến tiểu tử này chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi so với cái khác người dễ đối phó nhiều như vậy thì để lão tử t i ệ n hắn xuống địa ngục không hẳn là cùng hắn hảo hảo chơi đùa miễn cho đến lúc đó đi đối phó cái khác lợi hại người nghĩ tới những thứ này hắn lập tức chống đỡ chính mình đại đao hướng về lâm thiên diệu xông tới cao cao d ơ lên đao trong tay mình quắt lên một tiếng lớn tiểu tử nhìn lao tử đại ma đao tại hắn chú ý lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu cũng tương tự chú ý tới hắn đồng thời cũng nhìn ra cái này lao đầu ý nghĩ trong lòng nhàn nhạt nói một câu quả nhiên quả hồng vẫn là muốn chọn mềm đến bóp nhìn thấy cái này lao đầu hổ hung hăng xông lên lâm thiên diệu cũng không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi hơn nữa cái này lao đầu thực lực cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù cùng bình thường độ kiếp sơ kỳ tương đối cũng không phải là nhất định là đối thủ nhưng là cũng sẽ không rất nhanh liền bại trợn lấy hắn chỗ quan sát tình huống địch nhân lợi hại nhất xà đầu đã bị l ư u nhất kiếm cho cuốn lên mà dương bà thiên một người đối phó hai ba cái độ kiếp đỉnh phong người căn bản không phi s ứ c có chút chỉ là độ kiếp sơ kỳ người đã liên tục mấy lần bị cái khác trưởng lao trô đánh bay có chút thậm chí đã tử vong hô hô tên này đùa nghịch đại đao người láo đen tên là dương khôi tự xưng là ma đao chi sứ hắn thực lực của người này nếu là đạt tới độ kiếp đỉnh phong hắn đoán chừng sẽ cho chính mình bịa một cái ma đao lao tổ bởi vì người này dù sao là cảm thấy mình tại đao pháp tạo nghệ bên trên vô cùng cường hãn có thể lại không có cái gì vang dội sự tình cho nên chỉ có thể chính mình cho mình bịa một chút danh tiếng hô hô dương khôi một đao hướng lâm thiên diệu chém dọc mà đến lâm thiên diệu không dám chút nào suy nghĩ nhiều vội vàng làm ra phản ứng cái này dương khôi mặc dù tại độ kiếp giai đoạn bản sự không lớn nhưng là hắn trước mặt lâm thiên diệu uy hiếp còn là đủ đủ. khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên tới cực h ạ n nhanh chóng tránh đi dương khôi một đao trước kia cái này dương khôi một đao vung trả xuống hắn căn bản là vô dụng toàn lực chủ yếu là bởi vì hắn thầm nghĩ cái này lâm thiên diệu cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi chính mình còn muốn cùng hắn hảo h ả o chơi đùa nếu như bây giờ liền đem hắn cho đùa chơi chết như vậy cực kỳ không có gì hay trọng yếu nhất chính là đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể đi đối mặt cái khác độ kiếp đỉnh phong cao thủ tại cái này loại chiến đấu bên trong bất kỳ người nào đều tình nguyện cùng một tên so với mình tu vi thấp người chiến đấu mà không phải lựa chọn một cái có thể đem chính mình cho đánh giết người chiến đấu đương nhiên ngoại trừ một chút đặc thù người bên ngoài sau đó tại lâm thiên diệu tránh đi một đao kia về sau dương khôi một mặt kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu trước kia hắn mặc dù không có dùng toàn lực nhưng là cũng không phải hóa thần trung kỳ có thể tránh đông nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến lâm thiên diệu tại tránh đi hắn một chiêu này thời điểm giống như không chỉ là phát huy ra hóa thần trung kỳ điểm này thực lực mà là phát huy ra đại thừa đ ỉ n h phong thậm chí là khuynh ê ư ớ n g cùng nửa bước độ kiếp sơ kỳ khí thế dương khôi rất là kinh ngạc nói tiểu tử thật đúng là khiến người ngoài ý a một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ vậy mà có thể b ộ c phát ra cao như vậy sức chiến đấu tránh đi lão tử một đao bất quá ngươi tiểu tử cho lão tử nhớ rõ ràng lão tử danh hào ma đao chi sứ miễn cho xuống địa ngục về sau không biết là ai tiễn đưa ngươi xuống địa ngục vừa dứt lời hắn lại lập tức vung vẩy trong tay mình đại đao nói thật hắn cũng không dám cùng lâm thiên diệu trò chuyện quá lâu đến lúc đó bị xà đầu thấy được như vậy hắn đối mặt sự tình có thể liền không là đơn giản như vậy thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng của mình một đao hướng về lâm thiên diệu vung xuống đi lâm thiên diệu nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời vung ra một đạo thần lực cùng dương khôi đao đánh vào nhau ầm ầm lâm thiên diệu con mắt chuyển động một chút nói bản sự không lớn lấy tên bản sự ngược lại là rất lớn ma đao chi sứ hoàn toàn nhìn không ra ngươi ma đao chỗ lợi hại dương khôi hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà lại mở miệng trào phúng hắn đồng thời còn là nói đến hắn chỗ đau hắn cả đời này hận nhất người khác nói hắn cái vấn đề này bởi vì hắn cái này thanh danh dù sao cũng là chính mình cho mình phong tiểu tử ngươi một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ cũng dám trào phúng lão tử t ố t hôm nay lão tử liền nhường ngươi nhìn xem lão tử ma đao chỗ lợi hại dương khôi quát lên một tiếng lớn phanh một chút đem chính mình ma đao đập xuống đất lập tức khiến cho chung quanh một mảnh nhỏ rung chuyển lâm thiên diệu nhìn thấy hắn tức giận bộ dạng khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo nụ cười hài lòng bởi vì hắn chính là cố ý dẫn dương khôi sinh khí bởi vì lâm thiên diệu phát hiện lấy dương khôi bản sự so diệp cảnh kỳ còn tốt cao hơn nhiều cho nên chỉ có dương khôi tiến vào nổi giận mất lý trí trạng thái mới có thể đánh g h y dương khôi một chút chính xác phán đoán một người chỉ có vô lực cũng không phải là đáng sợ đáng sợ là hắn hữu cơ t r í trí lực có điều cái này vũ lực cũng không thể vượt qua quá nhiều nếu không cái gì trí lực đều là h ồ giấy mà dương khôi cùng lâm thiên diệu vũ lực cũng không phải t r ê n l ệ n h rất nhiều chí ít lâm thiên diệu có thể đối với hắn tạo thành nhất kích tất sát còn có thể tránh đi hắn một chút công kích chỗ lợi hại lợi hại gì chỗ chẳng lẽ chính là như vậy thanh đao cắm vào trên mặt đất sao nếu như là dạng này liền có thể lấy một cái ma đao chi sứ tên gọi như vậy ta nghĩ hai ba tuổi tiểu hải tử cũng có thể lâm thiên diệu một bên nói một bên lộ ra loại kia khinh bị ánh mắt để dương khôi nhìn cực kỳ cảm thấy phẫn nộ tiểu tử ngươi đơn giản chính là chơi với lửa dương khôi lại nghe được lâm thiên diệu những lời này nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu biểu tình kia thời điểm hắn cảm giác độ ngực mình lửa giận phốc phốc b ố c lên phải không chơi với lửa sao không nhìn ra a hơn nữa ta bản nhân cũng ưa thích khiêu chiến loại này đùa lửa sự tình lâm thiên diệu giang tay ra t ố t t ố t dương khôi nói một hơi hai cái tốt thân thể một nghiêng xông ra khoảng cách nhất định trở tay vừa gậy đao của mình quắc cồn ma loạn vũ chương bảy trăm bảy mươi mốt ma đao hộ thể cồn ma loạn vũ cồn ma loạn vũ thuộc về một bộ đao hệ công pháp đạo này công pháp tổn thương cũng tạm được nhưng nếu như là độ kiếp sơ kỳ người tu chân thi triển đi ra đối phó nửa bước độ kiếp sơ kỳ hay là độ kiếp sơ kỳ người t u chân nếu như không cẩn thận chúng một đau không nói sẽ trong nháy mắt tử vong cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ có như thế uy lực lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không cùng hắn mạnh bính mặc dù nói nếu như hắn thi triển ra băng lô i ý cảnh trưởng cũng có thể ngăn cản được hắn một chiêu này nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy bởi vì hắn đem dương khôi cho kích thích nổi giận nó mục đích chính là vì đánh gay dương khôi một chút chính xác phán đoán mạch suy nghĩ đồng thời lấy lâm thiên diệu kinh nghiệm hắn quan sát dương khôi thời khắc này trạng thái nếu như mình muốn lựa chọn tránh đi hắn một chiêu này cũng không phải không có khả năng trọng yếu nhất chính là dương khôi hiện tại sức phán đoán cũng không có bình thường cao hắn hiện tại cũng chỉ là hung hăng nổi giận cũng chỉ là biết muốn đem chính mình cho chém giết rơi tối đa cũng chỉ là nhìn thấy chính mình né tránh đến địa phương nào sau đó đao liền vùng chặt tới địa phương nào nhưng mà bọn hắn loại này giai đoạn chiến đấu căn bản cũng không phải là người khác bay đến địa phương nào liền chặt địa phương nào đây là cần nhất định dự phán bởi vì người khác khi nhìn đến vung chiêu thời điểm liền sẽ làm ra một chút phản ứng hô hô lâm thiên diệu nhìn thấy dương khôi đại đao tại bên hông phi tốc xoay tròn hai vòng sau đó kia đại đao bay thẳng mà lên chuẩn bị vị trí của hắn hung hăng chém chúng xuống dưới nhìn thấy cái này đại đao quy tích lâm thiên diệu hướng về bên trái lóe lên thành công tránh đi dương khôi c u ầ n ma loạn vũ một kích ầm ầm bất quá một đao kia chém vào trên mặt đất trong nháy mắt chém ra một đạo dài năm mét rộng nửa mét cái rành dài dương khôi thấy mình cuồng ma loạn vũ thức thứ nhất không c ó chém chúng lâm thiên l i ê ệ u trong lòng rất là phẫn nộ trong lòng rất tức tối nghĩ đến tiểu tử này cũng chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ mà thôi vậy mà có thể tránh thoát lao tử cuồng ma loạn vũ đao thứ nhất việc này nếu là chuyển đi về sau lão tử thanh danh này còn gì nữa không nghĩ tới những thứ này hắn liền cảm giác chính mình càng thêm sinh khí ngực l ử a giận thì càng là mãnh liệt có một loại muốn đem bộ ngực hắn cho khó chịu mở cảm giác hô hô nhìn lao tử đao thứ hai dương khôi quát lên một tiếng lớn tay q u a n c ò chân rỗi ra hai mươi cm tả hữu đem trong tay đao khoái tốc hồi chuyển đến trước mặt mình đông nhiên hắn đem trong tay mình đao liên tục nhanh chóng xoay tròn hai ba cái từ tay phải ném tới tay trái phi tốc hướng về lâm thiên diệu sông đi lên tại vọt tới một nửa khoảng cách thời điểm trong nháy mắt lại đem trong tay mình rèn đao cho ném tới bên phải chết tại hắn cảm thấy Đau của hô ắ hắn n đến Thiên trong mình hành dạng như vậy, phản phất muốn Thiên bên phạm phất thể chém chém h Lâm đem mà đem Lâm vì vậy, đã đau đi, có lúc, giết tay từ Diệu Diệu n g c hô ặ t đứt. h hô! lâm thiên diệu khi nhìn đến hắn vung chém tư thế trước tiên là lựa chọn đằng không mà lên bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được dương khôi là đem trong tay mình đao cho q u ă n g đi ra hô hô quả nhiên dương khôi đem đao của mình h à n h chém tới thời điểm đao của hắn cũng vung ra tay trái tại hắn cảm giác một đao kia không có chém t r ú n g lâm thiên diệu mà h ắ nhưng tay trái tiếp n ậ n n đau.、Ngưng、thần x e mà xét, phát hiện lâm Thiên diệu không tại trước mắt hiện không mình, hắn chỉ Diệu Lâm l của cảm giác đau của mình có chút mình xem nặng, tại xem xét, phát hiện phát đau xét, lâm thiên diệu đã dấm mình. lên lòng trên Trong chút đau của mình. Trong lòng hơi có hơi không i n ngạc, lâm Thiên Lâm h Diệu đã k phải là lần thứ nhất tránh đi công kích của hắn mà là hai lần ba lập tức đem đao của mình quanh co đem đao một cái n ă n chuẩn bị liền hướng về lâm thiên diệu hai chân chém rết xuống dưới ba nhưng mà lúc này lâm thiên diệu đã một cước dẫn đầu đạp ở trên đao của hắn bay thẳng dương khôi một cước hướng về dương khôi đầu đá bắn đi dương khôi tại cảm giác đao của mình hướng xuống rơi lại nhìn thấy lâm thiên diệu hướng hắn một cước đá tới vội vàng đem đao của mình bồi thường tới muốn ngăn t r ở lâm thiên diệu một cước này đồng thời cũng dự định từ lâm thiên diệu phía sau lưng cho hắn tới như vậy một đao nhưng mà hắn đột nhiên đem đao của mình trở lại lúc đến lâm thiên diệu lỗ thai giật giật hắn rõ ràng nghe được dương khôi đem chính mình đao cho quanh co tới khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng hắn đang là muốn loại hiệu quả này thân thể nhanh chóng hướng về mặt khác một bên tránh ra hô hô lâm thiên diệu thành công tránh đi dương khôi đám người một đao đồng thời dương khôi bởi vì về đao tương đối đột nhiên hắn thoáng cái căn bản không tốt điều chỉnh không dễ khống chế trong tay mình đao thân thể cũng nhận nhất định cân đối ảnh hưởng cho nên lâm thiên diệu đang tại đang chờ cái cơ hội này nhìn thấy dương khôi thân thể không đủ cân đối hắn không có chút gì do dự trong nháy mắt lóe đi lên một trưởng đột kích mà đi dương khôi nhìn thấy lâm thiên diệu đột nhiên hướng mình x u n g lên trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc làm không rõ ràng vì cái gì lâm thiên diệu vậy mà lại nhanh như vậy tựa như là đã sớm tính toán tốt đồng dạng nhưng mà hắn liền không tin lâm thiên diệu có thể trong công kích chính mình toàn lực hội tụ lực lượng của mình đem trong tay mình đao bồi thường tới chuẩn bị lấy lơi ư dao của mình ngăn t r ở lâm thiên diệu một nắm đấm này frank bất quá dương khôi tại quanh c o chính mình đau thời điểm hắn cảm giác phản ứng của mình tương đối chậm bởi vì giờ k h ắ c này thân thể của hắn còn chịu đến trước kia ảnh hưởng căn bản cũng không có ổn định lại hiện tại lại vội vàng cầm đến đau ngăn trở chính mình tự nhiên sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng tới lúc này lâm thiên diệu trưởng đã đi lên hoàn chỉnh một trưởng đánh vào trên mặt của hắn a dương khôi nhịn không được hét thảm một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài cái này nếu là tu vi tại thấp một chút người nếu như ăn lâm thiên d i ệ u như vậy một trường không nói đầu dọn nhà bộ mặt ít nhất cũng là nháo nhuẹn nhưng mà dương khôi bộ mặt cũng không c o i nháo nhuẹn chỉ là bị đánh đến cái mũi miệng đến máu con mắt có chút hoa đầu đầy mạo tinh tinh cảm giác lâm thiên d i ệ u phi tốc dính đi lên hắn tuyệt đối sẽ không cho dương khôi bất kỳ một cái nào thở cơ hội bằng không hắn trước kia hết thể tính toán đều là lãng phí một cách vô ích dương khôi hai mắt mạo tinh tinh hắn có cảm giác trước mắt của mình xuất hiện vô số cái lâm thiên d i ệ u theo bản năng phản ứng vung r a đao của mình đi chém giết lâm thiên diệu chỉ bất quá không đợi đao của hắn đến lâm thiên diệu liền đã một cước đá vào d ư ơ n g khôi trái tim bộ vị flanh lại là một cước đá ra cách xa mấy mét lâm thiên diệu nhấc lên tốc độ cao nhất bay đến d ư ơ n g khôi sau lưng đem hai tay của mình t r ố n g lên tay phải đặt ở tay trái phía trên hai chân hơi hơi mở ra thân thể đình chỉ nhìn xem nhanh chóng hướng hắn bay ngược mà đến d ư ơ n g khôi chật quất lên trọng điệp trúng kích chỉ gặp hắn trong tay thôi phát ra một đạo kim sắc q u a n mang dương khôi cảm giác phía sau lưng của mình truyền đến từng đạo ý lạnh phảng phất thấy được địa ngục đồng dạng ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi dùng sức cắn c ắ n răng chật quất lên ma đao hộ thể p h ú c vừa mới hét to s o n g trong miệng của hắn liền phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt thâm thụ nội thương mà hắn đao quay chung quanh bên cạnh hắn bay tới bay lui biến thành một thanh tương đối lớn đao hộ lại tại phía sau lưng của hắn ầm ầm t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai một cái hóa thần trung kỳ đều đánh k h ô n g lại ầm ầm lâm thiên diệu trọng điệp trùng kích hung hăng đụng vào dương khôi trên đại đao mặc dù cũng không có thương tổn đến dương khôi nhưng là cũng đem dương khôi s ú n g kích ra mấy mét xa địa phương trước kia cái này dương khôi tại cảm giác được lâm thiên diệu rất có thể liền sẽ một chiêu giết hắn thời điểm hắn không tiếp thâm thụ nội t h ư ờ n g thi triển ra ma đao hộ thể lấy ma đao hộ thể chặn lâm thiên diệu công kích hiện tại dương khôi bản thân bị trọng thương linh khí còn không làm sao ổn định lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ một cái nào ổn định chính mình khí tức cơ hội nhanh chóng bay qua dương khôi trong lòng cũng biết đó cũng không phải một cái lâu dài biện pháp nếu như chính mình tại cái này sao bị lâm thiên diệu đánh xuống khẳng định sẽ bị lâm thiên diệu cho đánh chết hơn nữa hắn hiện tại đã bị trọng thương nhất định phải là dùng sức mạnh lực biện pháp ngăn trở lâm thiên diệu công kích khôi phục chính mình nhất định linh khí đến lúc đó liền có thể phản kích có thể lúc này hắn nghĩ muốn chính mình ổn định khí tức của mình hay là ngăn trở lâm thiên diệu căn bản cũng không khả năng chỉ có thể là hướng những người khác cầu cứu nhưng là hắn lại nghĩ đến lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ người tu chân nếu như khiến người khác nhìn thấy chính mình ngay cả một người như vậy đều đánh không lại như vậy thật đúng là mất thể diện nhưng là nếu như hắn hiện tại không hướng những người khác cầu cứu như vậy hắn rất có thể sẽ chết nghĩ đến hắn cũng cô kỵ không đến mặt mũi của mình vội vàng hướng những người khác kêu cứu cầu ma, mau cứu ta hắn chỗ kêu cầu ma là một người dáng dấp cùng chó rất giống người tu vi của người này cũng tại độ kiếp sơ kỳ tu luyện một bộ chó hệ công pháp chỉ bất quá hắn hiện tại đang cùng hai gã khác độ kiếp trung kỳ người đối phó huyền cực tông độ kiếp đỉnh phong một vị trưởng lão đã là đánh cho tương xứng nếu như nói hắn hiện tại nếu là rời đi như vậy cái khác hai người khẳng định là đánh không lại huyền cực tông vị này trưởng lão hơn nữa hắn nhìn về hướng phóng tới dương khôi lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi mặc dù nói hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu tại đại thừa đ ỉ n h phong nhưng là một cái đại thừa đ ỉ n h phong làm sao có thể đánh thắng được độ kiếp sơ kỳ đâu những người khác nghe được dương khôi cầu cứu không khỏi đem ánh mắt nhìn sang xa đ ầ u một nhóm người này khi nhìn đến lâm thiên diệu sức chiến đấu thời điểm trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn càng thêm tức giận bọn hắn tức giận chủ yếu là nhằm vào dương khôi bởi vì dương khôi chính là độ kiếp sơ kỳ có thể thế mà ngay cả một cái hóa thần trung kỳ người đều đánh không lại đây không phải ném mất mặt mũi của bọn hắn sao dương ba thiên cũng chú ý đến nơi này động tĩnh một khi thật sự có người đi chợ giúp dương khôi như vậy hắn theo đuối với sẽ ra tay ngăn lại tuyệt đối không thể để cho người ta đi hỗ trợ trọng yếu nhất chính là hắn sợ những người kia tổn thương đến lâm thiên diệu xa đâu một bên cùng lưu nhất kiếm đánh nhau một bên t r ợ t quất lên dương khôi ngươi thậm chí ngay cả một cái hóa thần trung kỳ người đều không đối phó được chúng ta muốn như ngươi loại này phế vật lại có có ý tứ gì còn không bằng chết đi coi như xong cái này xa đầu hiện tại cũng là rất phẫn nộ một mực cùng lưu nhất kiếm giao đấu không có chiếm được bất kỳ thượng phòng trong lòng của hắn không nghĩ tới cái này lưu nhất kiếm pháp kiếm pháp quả nhiên vô cùng cao siêu không một chút nào hư giả xa đầu như vậy một a đám người cũng không có người nào nguyện ý đi trợ giúp dương khôi dương khôi nghe nói lời này vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu liền đã đi tới trước mặt của hắn một t r ư ở nhưng g ớ về hắn、nguyên、Anh đánh、tới. Hắn Nguyên tới. mà lâm thiên diệu một t r ư ở n g này cũng không phải là phổ thông một t r ư ở n g trong đó thần lực còn đã bao hàm lôi hệ ý cảnh cùng với băng hệ ý cảnh trực tiếp phá hủy dương khôi nguyên anh a dương khôi hét thảm một tiếng đồng thời dùng một đôi khó có thể tin ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu mặc dù lâm thiên diệu một t r ư ở n g này là lấy thần lực hợp lại cùng nhau thôi phát hơn nữa là đánh vào trên người hắn mới đánh ra tới những người khác căn bản là cảm thụ không r a lâm thiên diệu một trưởng này ẩn chứa hai đạo ý cảnh nhưng là dương khôi thân là chúng chiêu người hơn nữa còn là đánh hắn nguyên anh hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm thụ ra ở trong đó chính là ẩn chứa hai đạo ý cảnh kinh ngạc nói ngươi bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong cả người liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất trước kia cũng có chút người chú ý tới nơi này tình huống chiến đấu hiện tại bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu chỉ là một trưởng liền để dương khôi đã mất đi sinh mệnh khí tức bọn hắn thật cảm giác được rất là ngoài ý mớn trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói huyền cực tông người toàn bộ đều là loại này sức chiến đấu cực kỳ cao người sao không sao lại có thể như thế đây nếu như lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cao cũng không trở thành có thể có như thế độ cao một cái hóa thần chung kỳ người vậy mà phế đi một cái độ kiếp sơ kỳ người trong lúc nhất thời xa đ ầ u một đám thủ hạ khí thế nhận lấy nhất định ảnh hưởng về phần huyền cực tông người lâm thiên diệu đã chém giết một người bọn hắn khí thế cao hơn nữa còn là hết sức cao sở dĩ sẽ sinh ra loại trạng thái này chính như những người khác suy nghĩ lâm thiên diệu cũng chỉ là hóa thần trung kỳ người hắn hiện tại cũng đã xử lý rơi một cái mà chính mình thế nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phong vậy mà một cái cũng không có xử lý suy nghĩ một chút bọn hắn đã cảm thấy xấu hổ thế là càng thêm toàn lực chiến đấu t h o a n g cái huyền cực tông trúng trưởng lao sức chiến đấu tăng lên rất nhiều xa đầu chờ thủ hạ thì là có một loại khổ không thể tả trạng thái mà lâm thiên diệu tại xử lý dương khôi về sau hán đại khái quét một vòng phát hiện trong đó có vị trưởng lao đối phó ba tên độ kiếp trung kỳ người có chút phí s ứ c đồng thời chậm rãi ở vào hạ phong nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ do dự nhanh chóng đi lên hỗ trợ phanh ẩm ẩm tại lâm thiên diệu cầm xuống người đầu tiên đầu về sau dương bá thiên cũng đem đối mặt độ kiếp đ ỉ n h phong phía đi trong lúc nhất thời hắn trô đối phó độ kiếp đ ỉ n h phong cũng liền chỉ là còn lại một vị cái này một vị xa đầu thủ hạ nhìn thẳng vào dương bá thiên thời điểm hắn cảm giác chính mình cũng có một loại cảm giác sợ hãi trước kia có hai người đối phó dương bá thiên thời điểm bọn hắn vẫn luôn bị dương bá thiên đệ lên đánh hiện tại cũng chỉ là còn lại hắn trong lòng của hắn tự nhiên càng sợ frein dương bá thiên cũng không có cho hắn nhiều như vậy sợ hai thời gian một trưởng hướng về hắn nguyên anh nhanh chóng đập xuống hoàn toàn không lưu bất luận cái gì dư đ i ệ a a toàn lực một trưởng đánh vào người này nguyên anh trong n g á y mắt để hắn đã mất đi tính mệnh sa đ ầ u đã nhận ra tình huống nơi này không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang nhìn thấy chính mình hai vị độ kiếp đỉnh phong thủ hạ chết đi rất là phẫn nộ chuẩn bị bay qua cùng dương bá thiên đối chiến bất quá lưu nhất kiếm đã đi lên ngăn cản hắn vung r a kiếm trong tay mình bình thản nói sa đ ầ u đối thủ của ngươi là ta sa đâu nhìn thấy lưu nhất kiếm hắn cảm giác chính mình minh bạch cái gì nói ngươi là đoán chừng ngăn chặn lao phu hắn hồi tưởng đến trước kia lưu nhất kiếm chiêu thức cũng không phải là cái gì mạnh hữu lực chiêu thức mà là tương đối bảo thủ chiêu thức tiến có thể công lui có thể thủ loại chiêu thức này dễ dàng nhất đến kéo dài chiến chương bảy trăm bảy mươi ba vương tử phong x a đ ầ u biết lưu nhất kiếm là đang trì hoãn thời gian của mình vì dương bá thiên tranh thủ nhiều thời gian hơn về sau hắn hung hăng nghĩ muốn bay đến dương bá thiên trước mặt cùng hắn đối chiến nhưng là lưu nhất kiếm làm sao lại để hắn rời đi đâu toàn lực ngăn cản hắn trải qua trăm cái hội hợp chiến đấu xà đầu tâm tư vẫn luôn không tại lưu nhất kiếm trên thân hắn chậm rãi cũng ở vào yếu thế về phần dương ba thiên tại cái này ngắn ngủi trăm cái hội hợp bên trong hắn đã phế đi không nhỏ hơn bảy tám người xà đầu đám người thực lực càng ngày càng yếu hiện trường s u thế càng ngày càng rõ ràng phanh lúc này lâm thiên diệu cũng phế đi một người xà đầu nhìn thấy thế cục này bọn hắn hiện tại cũng liền chỉ là còn lại bảy cái tám người rất là không ổn nếu như tiếp tục đánh xuống rất có thể chính mình mang tới toàn bộ người đều biết mất mạng ở đây quắp rút lui những người khác cũng sớm đã nghĩ muốn rút lui nhưng là không có xả đầu mệnh lệnh bọn hắn căn bản cũng không dám rút lui bằng không đợi lấy bọn hắn đó là một con đường chết hiện tại có mệnh lệnh rút ra thân tới một cái giả thoáng chiêu thức về sau hướng về đằng sau nhanh chóng rút lui rời đi xa đầu vung ra một đạo linh khí đụng vào lưu nhất kiếm trên thân kiếm một mặt che l ấ p nói lưu nhất kiếm dương bá thiên các ngươi hai cái cho láo phu trở lấy nói hắn đã lui về phía sau m ấ y mét hướng về một phương hướng khác bay đi mọi người thấy bọn hắn thoát đi chuẩn bị muốn truy sát dương bá thiên lúc này kêu lên đừng đuổi theo nghe nói dương bá thiên đám người thoáng cái dừng lại bây giờ chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là cùng ngự ma điện người tụ hợp hiện tại cái này bên ngoài chờ chúng ta cũng không rất có lợi dương ba thiên hướng đám người giải thích nói đại gia nghe hắn nhao nhao nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta cùng ngự ma điện cũng không phải rất xa bay thẳng đi đến ngự ma điện vâng sau một tiếng một tòa bàng bạc to lớn núi cao đại điện tại chính phía trước dựng nên lấy cao hơn mười mét bia đá trên đó viết ngự ma điện ba chữ to chỉ bất quá nếu như cái này cao hơn mười mét trong tấm bia đá ở giữa xuất hiện một cái đ ộ n lớn m a trong chữ ở giữa đã không có vừa nhìn liền biết là bị người cho cô ý đến nơi này chính là quản lý tu chân giới bắc bộ khu vực ngự ma điện bây giờ ngự ma điện gặp phải bắc bộ bên trong đại bộ phận ma môn hợp lực công kích thương vong thảm trọng trên cơ bản rất nhiều hóa thần hợp thể cảnh giới đệ tử đều đã chết một nửa mặt khác một nửa có chút đầu nhập vào ma môn có chút thì là bản thân bị trọng thương chỉnh thể tới nói đã là nguy cơ sớm tối giờ phút này ngự ma điện q u ả n g trường vương tử phong chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ kỹ sao thật muốn để chúng ta diệt ngươi cái này ngự ma điện một đạo chất vấn mang theo khinh thường âm thanh truyền đến nhìn kỹ đạo thanh âm này chủ nhân là một cái lao đầu tên này lao đầu có t r ư ừ n g bảy mươi tám mươi tuổi dáng vẻ có đ i ề u tại tu chân giới nghiên kỷ cái gì có thể nói đều là một cái hư giả đồ chơi chỉ cần có tu vi có thực lực tùy tiện sống trên trăm ngàn tuổi cũng không phải là vấn đề gì v ề phân tại làm sao già cũng liền chỉ là người bình thường tám chín mươi tuổi dáng vẻ đó Bất t quá ê người này n lao đầu d á dấp doa cực kỳ n g b ê này trái hắn mặt hắn l màu lam, mà mặt màu mà là là à lên thì tới thường bên nhìn hắn n phải hãi, cái đỏ, dị dĩ sợ sở sẽ m ộ tên bộ bởi thuộc một dáng, pháp ác pháp, vẫn hắn công luyện, tương công n chủ cho yếu tu vì về là là loại tà đối mới mình biến Người sẽ để cho mình biến thành bộ dáng này.、Người、này tên bộ là đằng hồng ngoại hiệu hồng lam ác ma mà hắn trong miệng nói tới vương tử phong chính là ngự ma điện điện chủ tại đằng hồng sau lưng còn có ba mươi bốn mươi người những người này tu vi đều tại độ kiếp đỉnh phong còn có tháng bảy năm tám không cái độ kiếp sơ kỳ trung kỳ người cái khác tu vi người càng là mấy người trong đó còn có một số người là ngự ma điện lúc đầu người về phần ngự ma điện vương tử phong sau lưng đã chỉ có khoảng ba mươi người cái này ba mươi người thực lực mặc dù đều tại độ kiếp cảnh giới nhưng là trong đó cũng có một chút là độ kiếp sơ kỳ trung kỳ độ kiếp đỉnh phong người cũng chỉ có mười một mười hai người cung đăng hồng bọn hắn so sánh với đến trên nhiều lệch lắm. vương tử phong đám người giờ phút này cũng thân thụ một chút thương thế bọn hắn ngự ma điện cùng đằng hồng tại cái này hai ngày trong thời gian đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chiến đấu đồng thời mỗi một lần chiến đấu đều là bọn hắn ngự ma điện trọng thương mỗi lần đằng hồng bọn hắn nhìn thấy đội ngũ của bọn hắn thương thế sắp nghiêm trọng thời điểm liền vội vàng rút lui như thế tiêu hao ngự ma điện thể xác tinh thần cũng là vô cùng m ỏ i mệt vương tử phong nghe nói đằng hồng nhữ mày ngự khí kiên định nói hồng lam ác ma ngươi liền tiết kiệm ngươi đầu kia tâm đi ta ngự ma điện liền xem như hủy diệt cũng sẽ không làm các ngươi ma điện chó vương tử phong a vương tử phong hai ngày trước ngươi cùng ngươi người đều là như thế lời thề son sắt nói nhưng là ngắn ngủi hai ngày các ngươi ngự ma điện biến thành bộ r ă n gì g bao nhiêu người chết đi bao nhiêu người đầu nhập vào chúng ta ma điện vương tử phong chúng ta ma điện điện chủ dẫn đầu hôm nay đã cho lao phu ra lệnh hôm nay nhất định phải thu các ngươi ngự ma điện nếu không Lao liệt Lao lớn. ma đưa các người xuống địa ngục để đọc chuyện. ha ha, ha coi Phu phản Phu như không nhiên, như mánh như kháng, như chỉ thể chuyện, hồng ha nếu muốn xuống mạng mọi một một này đương người ngự điện người cũng tiễn người ngục. đăng bên nói, một bên vậy vậy được, các cả có các đọc cười dữ Để tất sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng ngự ma điện đệ tử khác nói các ngươi những người này kia là phi thường may mắn lao phu vô cùng ưa thích giết chóc thế nhưng là chúng ta điện chủ nói tận lực tranh thủ các ngươi nếu như không phải là bởi vì chúng ta điện chủ lão phu nghĩ thầm các ngươi đã sớm trở thành lão phu dưới chân hải cốt hiện tại lão phu cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội muốn đầu nhập vào ta ma điện người lập tức chạy vội tới nếu không một phút đồng hồ sau giết không tha vương tử phong ánh mắt nhìn chăm chú đằng hồng đối với trong miệng nói tới ma điện hắn cũng là hôm nay mới nghe đằng hồng nói hai ngày trước đều không có bại lộ ma điện tin tức này mà đối với ma điện cái này tông môn tồn tại vương tử phong đám người chưa từng có nghe nói qua phảng phất như là chống rông xuất hiện đồng dạng đăng hồng các ngươi ma điện điện chủ đến cùng là ai hắn cũng dám tiến đánh chúng ta ngự ma điện chúng ta ngự ma điện thăng tiên người đã đạt đến ba vị chẳng lẽ liền không sợ chúng ta tiên nhân hạ phàm báo thủ vương tử phong hiện tại cũng không có cách nào cho nên cũng chỉ có dùng thăng tiên thanh danh của người tới dọa bọn hắn bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật ngự ma điện xác thực đã có ba vị thăng tiên người vương tử phong ngươi vậy mà như thế muốn biết chúng ta điện chủ là ai vì cái gì liền không quy thuận chúng ta đây đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta điện chủ chân diện mục về phần ngươi nói có sợ hay không các ngươi thăng tiên người báo thù như vậy lao phu có thể rõ ràng nói cho ngươi không sợ ha ha đang hông một mặt không có sợ hãi bộ dáng nhìn xem vương tử phong đám người vương tử phong nhìn thấy hắn v ẻ không có gì sợ thật không sợ bộ dáng trong lòng rất là nghi hoặc đồng thời vấn đề này hắn đã không phải là nghi hoặc một lần hai mà là những ngày này đều là nghi hoặc phỏng đoán chương bảy trăm bảy mươi bốn ta thích cái từ này vì cái gì đằng hồng liền không sợ bọn họ thăng tiên người trả thù cái này ma điện điện chủ là ai vậy mà có thể để hồng lam ác ma xà đầu chờ tâm cao khí n ạ o ác ma người hiệu chung đây quả thực là vượt qua đám người dự kiến a hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới xà đầu hồng lam ác ma đám người sẽ hiệu chung một người cho nên cũng là bởi vì như thế ngự ma điện tại trạng thái đỉnh phong thời điểm cũng không có đối với những người này đ ộ n g thủ nhưng mà ai biết nhân tử nương tay vương tử phong ngoại trừ hiếu kỳ những này trong lòng của hắn còn rất hoang mang vì cái gì bây giờ ngự ma điện nhận lấy loại đả kích này làm sao bọn hắn những cái kia thăng tiên người còn không có đi ra c h ợ giúp bọn hắn chẳng lẽ là những cái kia thăng tiên người xảy ra chuyện gì suy nghĩ một chút hắn cảm thấy thật sự là không có khả năng như là đã thăng tiên như vậy thì là tiên đồng dạng tồn tại làm sao lại xảy ra chuyện đâu cho nên hắn tại thầm nghĩ đoán chừng là thời cơ còn chưa tới cho nên các tiên gia cũng không xuất thủ nhất định phải chờ thời cơ đã đến một khắc cuối cùng hay là đã đến giờ cấp bách nhất thời điểm bọn hắn mới có thể xuất hiện hỗ trợ vương tử phong lão phu đang hỏi ngươi một lần là muốn đầu hàng chúng ta ma điện vẫn là muốn cùng chúng ta cùng chết nhờ ngươi những đệ tử này cùng ngươi cùng một chỗ mất mạng đang hông lại một lần nữa chất vấn hắn cũng ở trong lòng quyết định chủ ý nếu như lần này vương tử phong còn không đầu hàng như vậy hắn liền chỉ có phát động công kích đến lúc đó đem hắn toàn bộ giết chết đến lúc đó điện chủ đối với hắn tra hỏi hắn cũng có chỗ bằng g i a o không đợi vương tử phong trả lời một chút hiệu chung ngự ma điện người lập tức quát hồng lam ác ma ngươi thiếu nằm mơ chúng ta nguyện ý theo điện chủ cùng chết cũng tuyệt đối sẽ không làm các ngươi ma điện chó s ă n đừng đem những cái kia phản bội tông môn tiểu nhân cùng chúng ta đánh đồng đúng thề sống chết bảo vệ ngự ma điện tiêu trừ các ngươi những này ác ma tả ác người bảo hộ ngự ma điện bảo hộ ngự ma điện ngự ma điện đệ tử cao giọng la lên chúng trưởng lão cùng với ngự ma điện điện chủ vương tử phong tâm bị bọn hắn làm cho nhiệt huyết sôi trào vương tử phong t r ư ớ c kia liền đã ở trong lòng quyết định chú ý cho dù chết hắn cũng không biết phản bội ngự ma điện hiện tại chúng đệ tử đều như thế hắn càng là không biết phản bội ngự ma điện cao giọng quát t ố t chúng đệ tử nghe lệnh cùng một chỗ bảo hộ ngự ma điện phạm ta ngự ma điện người giết không tha vâng đám người cùng kêu lên đáp lại hồng lam ác ma đằng hồng nghe được đám người tiếng hô to nhàn nhạt cười một tiếng chào phúng nói hổ giấy đâm một cái liền phá có điều lao phu rất hưng phấn để lão phu ngửi được giết chóc hương vị hưng phấn thật sự là quá làm cho người ta cảm giác được hưng phấn lập tức hắn đem mình tay một chiêu quắp cho lão phu giết vâng trong n g á y mắt hồng lam ác ma người cũng hướng ngự ma điện người đánh tới ầm ầm bất quá đúng lúc này tại mọi người trên không phương hướng thôi phát ra một đạo linh khí công kích đạo này linh khí trực tiếp oanh tạc tại hồng lam ác ma trong đám người a có ít người căn bản cũng không có kịp phản ứng trong nháy mắt bị oanh s á t hồng lam ác ma đám người trong nháy mắt khẽ giật mình không rõ làm sao lúc này sẽ có người tới trợ giúp ngự ma điện mà ngự ma điện người tại cảm nhận được đạo này linh khí thời điểm hơn nữa là từ trên trời giang xuống cho nên bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là ngự ma điện tiên nhân hạ p h ẳ m rồi khi tất cả người ánh mắt nhìn đi qua bọn hắn phát hiện người đến cũng không phải là một người cũng không phải ngự ma điện tiên nhân hạ phàm mà là lâm thiên diệu đám người ngự ma điện vương tử phong nhìn thấy dương bá thiên đám người đến trong lòng vui mừng biết trợ giúp đã tới bọn hắn ngự ma điện nhận được ma điện công kích thời điểm đồng thời tổn thất rất lớn về sau hắn liền hướng cái khác tam đại tông môn phát ra trợ giúp nhưng là trả lời hắn tin tức cũng liền chỉ là có huyền cực tông mà thôi, cái khác mặt mà khác khác hai cái cái tông môn cũng không có tiếp vào bất kỳ tin tức hồng lam ác ma đằng hồng thấy cảnh này trong lòng giật mình trong lòng âm thầm nghĩ dương bá thiên đám người vậy mà tới điện chủ không phải để xà đầu đi mai phục bọn hắn sao hiện tại làm sao sẽ còn xuất hiện chẳng lẽ xà đầu nhiệm vụ của bọn hắn thất bại rồi không sai không chung chỗ bay tới đám người chính là lâm thiên diệu một đám người trước kia bọn hắn chỗ nào cùng ngự ma điện cũng không tính xa mà hắn nhóm thực lực cũng không thấp cho nên không cần bao lâu bọn hắn liền đến vừa vặn đi tới nơi này liền thấy ngự ma điện cùng những người này liền muốn bắt đầu chiến đấu cho nên bọn họ lập tức ra tay giúp đỡ dương ba thiên đám người nhìn thấy những người này dừng lại nhanh chóng bay đến vương tử phong trước mặt dẫn đầu nói điện chủ ta chính là huyền cực tông dương bá thiên chịu chúng ta tông chủ mệnh lệnh đến đây trợ giúp ngự ma điện người gặp bọn họ trợ giúp tới đồng thời đều là đ ộ kiếp đình phong không ngoại trừ một cái hóa thần trung kỳ bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cảm giác có chút hoang mang vì sao lại mang theo một cái hóa thần trung kỳ người đến bất quá giờ phút này cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm chỉ cần có nhiều như vậy độ kiếp đỉnh phong người tồn tại như vậy bọn hắn ngự ma lần này liền có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn vương tử phong tiến lên một bước ôm quyền cảm kích nói đa tạ dương trưởng lao đến đây trợ rút đa tạ huyền cực tông vương tử phong mấy người cũng nhận biết dương bá thiên dù sao tứ đại tông môn tỉ thí giao lưu hội cũng không ít mà dương bá thiên sức chiến đấu tại huyền c ự tông thế nhưng là không nhỏ tồn tại có mặt mức độ tự nhiên nhiều có thể bị vương tử phong đám người nhận biết cũng là hợp tình lý hồng lam ác ma ba ba ba đập mấy lần bàn tay sau đó nói không tệ không tệ tới vô cùng kịp thời dương bá thiên ngươi đã có thể đến như vậy xà đầu tên kia hành động hẳn là thất bại rồi hừ các ngươi loại người này chính là chó không đổi được đấc ức mai phục người thật là khiến người ta cảm giác được các tâm dương bá thiên không chút khách khí mắng vương tử phong nghe xong trong lòng d ừ n g một chút vội vàng hướng dương bá thiên tò mò hỏi dương trường lão thế nào các ngươi tới thời điểm tao nộ mai phục sau đó trong lòng của hắn nghĩ đến khẳng định là tao nộ mai phục nếu không dựa theo mạc thiên cho hắn tin tức truyền đến huyền cực tông người tại nửa giờ sau hẳn là đã đến nhưng đến hiện tại mới đến hắn trước kia trong lòng còn tưởng rằng mạc thiên có phải hay không cho mình một cái tin tức giả có thể hắn cảm thấy mạc thiên cũng không phải là cái loại người này nếu như hắn không phái trợ giúp cho mình như vậy hẳn là liền sẽ không phái trợ giúp cho mình không cần thiết làm cái tin tức giả bây giờ nghe nói như vậy hắn tự nhiên là minh bạch hồng lam ác ma đằng hồng đối với dương bá thiên không thèm để ý chút nào ngược lại là cười cười cười đắp rất quỷ dị dương bá thiên ác tâm cái gì căn bản lại không tồn tại cái này bất quá gọi vô độc bất trượng phu mà thôi dù sao chúng ta chính là các ngươi trong mắt những người này ác ma không ác ma một chút có thể bị các ngươi xưng là ác ma sao ha ha l ư u nhất kiếm nghe nói như thế nhàn nhạt mắng một câu thật đúng là giống như xà đầu chính là một cái biến thái ha ha biến thái lao phu ưa thích cái từ ngữ này bất quá lao phu có thể không che giấu chút nào nói cho các ngươi biết chương bảy trăm bảy mươi lăm xà đầu đến bất quá lao phu có thể không che giấu chút nào nói cho các ngươi biết các ngươi huyền cực tông nếu quả như thật muốn cùng chúng ta ma điện đối nghịch như vậy thì chờ lấy hủy diệt đi hồng lam ác ma đẳng hồng một mặt nắm giữ đại cục bộ g i a n g nói dương bá thiên nghe nói hắn uy hiếp không thèm để ý chút nào rất là bình thản nói trước kia chúng ta tới thời điểm xà đầu cũng là như thế nói với chúng ta có thể kết quả bị chúng ta đánh cho cụp đuôi chạy trốn hồng lam ác ma đằng hồng giật mình nguyên bản hắn một mực là duy trì rất bình ổn tâm tình nhưng là hiện tại tại hắn nghe được dương bá thiên những lời này về sau hắn lập tức giận dữ quắp xà đầu thất bại đây chẳng qua là bởi vì hắn ngu xuẩn m à thôi chẳng lẽ các ngươi còn đem ta làm xà đầu xử lý hay sao phải không như vậy thì hy vọng các ngươi đừng giống như xà đầu phạm ngu dương ba thiên lộ ra chính mình trường pháp biểu thị tùy thời có thể lấy động thủ bọn hắn trước kia bay tới thời điểm đại khái nhìn thoáng qua tình hình của hiện trường liền đã đại khái nhìn ra nếu có bọn hắn hai mươi mốt người gia nhập ngự ma điện chiến đấu như vậy ngự ma điện chống cự những người này công kích cũng không phải một việc khó khăn hồng lam ác ma thủ hạ mặc dù rất nhiều nhưng là bọn hắn loại này đẳng cấp chiến đấu cũng không phải là nhiều người là có thể giải quyết thời điểm trọng yếu nhất trong lòng của hắn nghĩ đến lâm thiên diệu còn có thể triệu hồi ra mấy chục con độ kiếp đỉnh phong linh thú đến lúc đó nếu có những linh thú này trợ giúp những người này tuyệt đối không phải là đối thủ lưu nhất kiếm cũng lộ ra của mình kiếm hồng lam ác ma nhìn thấy huyền cực tông một đám người khí thế như thế rào rạc trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này một đám người là thế nào thấy thế nào đứng lên khí thế như thế nồng hậu dày đặc nhìn thấy bộ dáng của bọn n h ắ tựa như là có tất thắng quyết tâm đồng dạng chẳng lẽ lần này bọn hắn tại huyền cực tông còn mang đến pháp bảo gì nghe nói huyền cực tông nhưng có không ít pháp bảo nếu như bọn hắn thật mang trong đó một kiện pháp bảo đến thật đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ hồng lam ác ma nghĩ tới những thứ này không khỏi do dự đứng lên tự mình có phải hay không muốn cùng huyền cực tông ngạch bính hắn s ợ gì do dự cũng không phải là hắn sợ h a i huyền cực tông người chủ yếu là lo lắng chính mình hôm nay nếu là xong không thành điện chủ nhiệm vụ phiền t o á i như vậy liền lớn cho nên hắn tại nghĩ cần cái có cũng cái cảm chỉ cần nghĩ một cái biện pháp gì mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này.、Thế、nhưng là hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái biện pháp tốt. nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy, hiện tại chỉ cần mình gì, pháp thể Thế pháp thấy, một mới một đem tốt tới tốt, tại là vụ dương ba á đám Thiên khuyên lui, không người lui, quản ngự lý ma điện sự thiên chúng ta thật không muốn cùng ngươi nhóm huyền cực tông là địch ta nghĩ các ngươi cũng không muốn làm như vậy đi các ngươi nếu như bây giờ rời đi chúng ta có thể làm sự tình gì cũng không có phát sinh đến lúc đó sẽ còn tại điện chủ trước mặt đối với các ngươi huyền cực tông tiến hành lời h ư u hích b ẩ m báo dương ba thiên cười khan một tiếng hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái này ma điện rất là hoang mang nghĩ đến cái này ma điện đến cùng là cái thứ gì làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua hơn nữa nghe hồng lam át ma bọn hắn giống như chính là vì cái này ma điện điện chủ làm việc làm sao ngươi lúc trước không phải nói liền xem như chúng ta huyền cực tông cũng không phải các ngươi cái kia cái gì ma điện đối thủ sao hiện tại làm sao muốn mở miệng giảng hòa rồi nói mạnh miệng hù dọa người bất quá chúng ta huyền cực tông người cũng không phải hù dọa lớn hơn nữa ta cũng rất rõ ràng nói cho các ngươi biết chúng ta huyền cực tông mục đích không đ ặ t đến là sẽ không rời đi hồng lam ác ma đằng hồng nghe nói lời này g i ậ t mình một mặt rất là tức giận bộ dáng ngươi h ừ nếu như không phải điện chủ nhiệm vụ ngươi còn tưởng rằng lao phu sợ các ngươi huyền cực tông không thành t ố t các ngươi huyền cực tông đã như vậy thái độ kiên quyết lao phu tin tưởng đến lúc đó lao phu cũng có thể tại điện chủ trước mặt giải thích dương ba thiên đ á m người cảm giác được cái này hồng lam ác ma giống như rất là sợ bọn họ trong miệng điện chủ trọng yếu nhất chính là bọn hắn cảm giác được điện chủ này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy sức chiến đấu hẳn là một cái người cực kỳ cường hãn nếu không cũng sẽ không để hồng lam ác ma sợ như vậy chật quát lên dương ba thiên đã các ngươi nghĩ muốn chết như vậy lao phu liền thành toàn các ngươi giết hồng lam ác ma đằng hồng đem mình tay vung lên người đứng phía sau một trận sao động từng cái chuẩn bị muốn nào lên ngự ma điện người cũng quát giết bây giờ ngự ma điện có dương bá thiên đám người trợ giút bọn hắn cảm giác lòng tin tăng lên rất nhiều hồng lam ác ma d i ư ơ n g tay đúng lúc này không trung truyền đến một đạo tiếng hét dương bá thiên đám người nghe được đạo này tiếng hét trong nháy mắt nghe được là ai phát ra tới âm thanh hồng lam ác ma tự nhiên cũng nghe đi ra đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nghe ra đám người đem ánh mắt nhìn về hướng không trung chỉ gặp cả người khoác áo bào đen cầm một thanh quải trượng lao đầu nhanh chóng bay tới xà đầu vương tử phong nhìn thấy người đến thời điểm nhàn nhạt nói một tiếng đối với xà đầu bọn hắn là nhận biết trước kia mấy lần công kích bọn hắn ngự ma điện thời điểm xà đầu thế nhưng là ra không ít lực lượng hơn nữa cái này xà đầu thực lực vô cùng cường hãn cũng không kém hồng lam ác ma mà hai người này thực lực tại bọn hắn ngự ma điện cũng chính là hàng đầu tồn tại ngự ma điện cái này tông môn mặc dù nói hắn là tứ đại tông môn một trong nhưng là thực lực so với cái khác tam đại tông môn còn muốn nhỏ không ít bởi vì bọn hắn cái này tông môn cũng không tồn tại giống niên láo loại kia chiến đấu hai mươi cấp đừng tồn tại nhân vật bọn hắn chỉ là có được thăng tiên người tông môn sau đó chậm rãi hội tụ cái khác độ kiếp đỉnh phong người tu chân chậm rãi trở nên cường hãn nhưng là nghĩ muốn cùng cái khác tam đại tông môn so còn là kém một chút hồng lam ác ma thấy là xa đầu bay tới hắn cũng không có bất luận cái gì thần sắc cao hứng đồng thời còn rất c h à o p h u n g nói một câu lao phu còn tưởng rằng là ai tới đồng thời còn cứ gọi lao phu dừng tay b ế không nghĩ tới chỉ là một cái nhiệm vụ kẻ thất bại à. xa đ ầ u mặc dù mai phục dương bá thiên đám người thất bại nhưng là hắn còn có rất có ngạo khí đồng thời đối với chuyện kia thất bại trong lòng của hắn cũng rất tức giận hiện tại lại bị như vậy nhấc lên hắn càng thêm phẫn nộ bay đến hồng lam ác ma bên cạnh thản nhiên nói hồng lam ác ma ngươi nói cái gì lao phu nói cái gì đương nhiên nói ngươi là một cái kẻ thất bại nếu như không phải là bởi vì ngươi không có giết huyền cực tông những người này lao phu nhiệm vụ đã hoàn toàn hồng lam ác ma hoàn toàn không có sợ hãi x a đầu bởi vì bọn hắn thực lực của hai người không kém bao nhiêu x a đầu cảm giác chính mình có một loại sắp tức điên cảm giác hắn rất muốn đối với cái này hồng lam ác ma đ ộ n g thủ nhưng là nghĩ đến chính mình tới nhiệm vụ dùng sức ít mấy hơi nhị n được trong lòng mình nộ khí quắp hồng lam ác ma lao phu không tính toán với ngươi Lần Lao là này mang điện theo Phu chương ủ mệnh làm nếu n cho h tới, n g ư i c ò muốn n c ù Lao Phu là điện chủ ngươi những nói bảy trăm bảy mươi sáu ngự a ma điện lần nữa biến hóa đám người nghe nói cái này xà đầu mấy lần nhấc lên ma điện điện chủ đồng thời chỉ cần là vừa mở miệng đề cập đến ma điện điện chủ hồng lam ác ma cũng không dám lại mở miệng trào phúng xà đầu đám người không khỏi đối với cái này ma điện điện chủ lên hứng thú đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì vậy mà để hồng lam ác ma cùng với xà đầu như thế ngoan ngoan t h ầ n phục chỉ là nghe được một cái tên liền để nguyên bản còn tại trào phúng xà đầu đỏ lam ác ma ngầm miệng xà đầu nhìn thoáng qua hồng lam ác ma gặp hắn không nói thêm gì nữa trào phúng chính mình cũng không tính toán với hắn dù sao hắn còn muốn hoàn thành ma điện điện chủ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ hồng lam ác ma thì là trong lòng rất là hiếu kỳ điện chủ hiện tại sau đó cái gì mệnh lệnh có phải hay không muốn bọn hắn đem toàn bộ người cho giết chết nếu nói như vậy hắn cảm giác thật sự là rất thư thái hắn cảm giác chính mình nhịn không được trực tiếp hướng xa đầu hỏi xa đầu điện chủ có phải hay không phải người đến để chúng ta không muốn cho bọn hắn lưu tính mạng trực tiếp d i ệ t đi quá hưng phấn lao phu liền biết điện chủ hiểu rõ nhất lao phu Trước kia cho Láo Phu trí một nhất rất thành trong rốt biết, trước một tại thuyết đạt nhất. cho cái của cái căn Ác cô cái cái Ác mực phục bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn điện chủ cho cho kia khó khăn kia nhiệm Đại gia nói lời nói lai điện nhiệm Lam Ma sau, Lam Ma Phu hợp hắn, hoàn nghe Hồng Hồng hắn, hắn hắn hạ đạt nhiệm vụ, là muốn đem bọn hắn cho hợp Láo là lòng là nguyên muốn bố bọn bản bọn bọn bọn mà. đem này này vụ về vì vụ, gì đồng thời bọn hắn nghe được hồng lam ác ma những lời này về sau cảm giác lúc này mới giống như là hồng lam ác ma tính cách trước kia là một mực thuyết phục bọn hắn bọn hắn đều có chút hoài nghi Cái này, hồng ác ma đến cùng có còn chỗ cái ác biết kia này hồng đến không là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia hồng ác ma. Xa đầu lại là hay lam lam ma điện, cự, tha, không không tốt, tốt ác ma. Hưng phấn thề. sau đó nói sa đâu như vậy hiện tại liền đem bọn hắn tiêu diệt những n à y ngự ma điện người căn bản liền sẽ không đầu nhập vào chúng ta hơn nữa hiện tại có huyền cực tông người giúp bọn hắn bọn hắn hiện tại càng thêm không có khả năng đầu nhập vào chúng ta xa đầu nghe được hồng lam ác ma động một chút lại muốn giết bất quá hắn nghĩ cái này hồng lam ác ma chính là như thế nếu như hắn không nhắc tới giết cũng liền không phải hồng lam ác ma bình thản nói hồng lam ác ma ngươi nói không có sai có huyền cực tông người trợ giúp bọn hắn bọn hắn đầu nhập vào chúng ta tỷ lệ vô cùng nhỏ vừa dứt lời xà đầu đem ánh mắt của mình nhìn về phía dương bá thiên cùng lưu nhất kiếm hai người nói dương bá thiên lưu nhất kiếm chúng ta điện chủ nói nếu như hai vị nguyện ý đầu nhập vào chúng ta ma điện như vậy có thể cho các ngươi một cái trọng yếu chức vị tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể so với tại huyền cực tông tranh lệch đám người không ngờ tới xà đầu vậy mà lại chiêu mộ dương bá thiên hai người bọn họ bất quá vấn đề này kết quả không cần suy nghĩ nhiều đám người cũng rõ ràng đồng thời xà đầu đang nói lời này thời điểm hắn cũng biết kết quả hắn làm như thế chẳng qua là hoàn toàn bọn hắn điện chủ hắn một cái nho nhỏ nhiệm vụ mà thôi có thể thuyết phục liền có thể thuyết phục không thể thuyết phục coi như xong dương ba thiên nhàn nhạt cười một tiếng nói xa đầu ngươi cảm thấy ta sẽ đầu nhập vào các ngươi ma điện sao đương nhiên không biết lao phu cũng chỉ là song thành điện chủ cho một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi nếu như các ngươi không nguyện ý tới hiệu trung ma điện coi như xong bất quá dương ba thiên lao phu vẫn là muốn thuyết phục ngươi ngự ma điện sự t ì n h tốt nhất đừng nhúng tay xa đâu nói xong lời cuối cùng lúc sắc mặt của hắn hoàn toàn lạnh xuống trong đầu không khỏi nghĩ đến trước kia dương bá thiên đ ố i bọn hắn đả kích cho tới bây giờ hắn đều không có hiểu rõ vì cái gì trước kia bọn hắn mai phục sẽ bị nhìn ra bởi vì chỉ có bọn hắn mai phục bị nhìn ra mới có thể để bọn hắn như thế thương vong thảm trọng nếu không bọn hắn căn bản không có khả năng bị dương bá thiên đám người đánh lui xa đâu chúng ta mặc dù không có gặp qua rất nhiều lần nhưng là ngươi hẳn là nghe qua ta dương bá thiên một chút tính cách nghe đồn cùng với chúng ta huyền cực tông phong cách hành sự nói nhiều nước bọt như vậy lời nói ngươi cảm thấy có cần phải sao muốn chiến liền chiến dương ba thiên không muốn cùng xa đầu tiếp qua nhiều nói nhảm kỳ thật dương ba thiên nói như vậy bày ra mạnh mẽ như vậy khí thế cũng không phải là thật nghĩ muốn cùng xa đầu bọn hắn đánh chủ yếu là nghĩ để xa đầu bọn hắn nhìn thấy nhóm người mình khí thế rất đủ đủ để bọn hắn không đánh mà lui bởi vì bây giờ ngự ma điện người đã liên tục kinh lịch mấy lần chiến đấu thể xác tinh thần đã rất mệt mỏi trọng yếu nhất chính là có ít người còn bản thân bị trọng thương nếu như bây giờ đ ầ u vương tránh cho chiến đấu kia tốt nhất chính là tránh cho chiến đấu để bọn hắn hảo hảo điều tức thân thể xa đầu cũng không có sợ cũng không có liền bắt đầu đ ộ n g thủ mà là một bộ đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ nói dương ba thiên ngươi nói không sai lấy các ngươi huyền cực tông phong cách hành sự tự nhiên là không biết hai ba câu nói liền có thể để các ngươi không nhúng tay vào nhưng là hôm nay mặc kệ các ngươi phải trăng đ h ú n g tay ngự ma điện chúng ta là tình thế bắt buộc hơn nữa các ngươi cái này bị rút ngự ma điện ra mặt các ngươi biết ngự ma điện ý nghĩ sao vạn nhất bọn hắn thật nghĩ muốn đầu hàng chúng ta ma điện đâu kể từ đó không phải tương đương với các ngươi huyền cực tông đem bọn hắn bức cho lên tử lộ sao nói cái này xà đầu lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị để cho người ta nhìn có một loại cảm giác quỷ dị giống như có chuyện gì muốn phát sinh ánh mắt của hắn nhìn về hướng ngự ma điện trong đó một tên lao đầu quả nhiên chuyện kế tiếp vô cùng khiến người ta cảm thấy ngoài ý m u ố n ta nguyện ý đầu nhập vào ma điện chỉ nghe tại ngự ma điện bên trong chuyến đến một đạo làm lòng người rét l ạ n h âm thanh đám người nhìn về hướng người này là một tên người mặc áo bảo màu xanh lam lao đầu người này tóc tái nhợt trong tay cầm một thanh kiếm người này tên là chu tất hắn là ngự ma điện phó điện chủ tại ngự ma điện có thể nói là quyền cao chức trọng tồn tại hắn thực lực chỉ là tại ngự ma điện điện chủ phía dưới mọi người thấy hắn đi ra ngự ma điện rất nhiều người rất là kinh ngạc tại hắn đứng ra về sau mặt khác lại có hai người đứng ra nói ta cũng nguyện ý đầu nhập vào ngự ma điện nói ba người bọn họ hướng về xà đầu bọn hắn nhanh chóng bay qua ngự ma điện điện chủ vương tử phong nhìn thấy bọn hắn ba cái đi qua hắn cảm giác chính mình từ đầu đến cuối không quá tin tưởng đường đường ngự ma điện phó điện chủ thế mà lại phản bội ngự ma điện chu tất ngươi thế nhưng là ngự ma điện điện chủ ngươi vậy mà phản bội ngự ma điện vương tử phong đừng nói khó nghe như vậy cái gì gọi là phản bội ta đây chỉ là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà thôi ngự ma điện lập tức liền nếu không thì phục tồn tại chẳng lẽ ngươi thật coi là chỉ bằng huyền cực tông bọn hắn sẽ có thể giúp giúp ngươi c h ố n g cự ma điện sao đừng có nằm n ộ n g chu tất c h à o p h u n g nói dương bá thiên mấy người cũng rất kinh ngạc ngự ma điện hổ điện chủ vậy mà lại thành phản bội ngự ma điện người vương tử phong thầm nghĩ xác thực chu tất nói cũng không có sai lấy dương bá thiên bọn hắn hai mươi mốt người Căn bản cũng không có thể ngăn cản cuộc chiến Chu cũng ngăn bản không này, nhất là hắn hiện tại Chu Tất cũng đầu nhập thể tại Tất đấu đầu là vương à vào vào o cho Ma Ma Ma ta Điện. đầu Điện. định đầu Điện. kiên nói, hắn cũng không nhập Ngữ cũng không nhập ngữ Bất chết, quả khí sẽ sẽ dù d tử r Trương Trường ư Dương ngươi Vương n mạng g Lão liều làm Lão, cho. t đi cấp phong lúc này nhìn về hướng dương bá thiên đám người mở miệng nói ra ách vương điện chủ ngươi đây là vì cái gì chẳng lẽ ngươi cũng từ bỏ ngự ma điện dương ba thiên nghi ngờ hỏi không rõ vì cái gì vương tử phong sẽ bỗng nhiên nói như vậy vương tử phong trong giọng nói mang theo bi thương nói dương t r ư ở n g lão mặc dù ta rất không muốn thừa nhận bọn hắn ma điện thực lực nhưng là đây chính là một sự thật ma điện thực lực s ắ c thực so với chúng ta ngự ma điện lợi hại rất nhiều coi như các ngươi hiện tại thật có thể cứu chúng ta cũng không thể một mực cứu chúng ta ha ha ta liền biết vương điện chủ là một cái người hiểu chuyện quả nhiên không có để cho ta nhìn lầm xa đầu nghe nói vương tử phong cười ha ha nghe được những lời này hắn liền biết là một cái điểm tốt rất có thể vương tử phong sẽ dẫn đầu hắn tất cả mọi người đầu nhập vào ma điện dương ba thiên từ vương tử phong trong giọng nói n g h e ra cũng không phải là vương tử phong thật nghĩ muốn từ bỏ ngự ma điện mà là hắn không có biện pháp cho nên hắn không thể không từ bỏ ngự ma điện hiện tại chỉ là không muốn liên lụy bọn hắn huyền cử tông bất quá dương ba thiên đám người căn bản cũng không phải là loại kia sợ h ã i chuyện người nghiêm nghị nói điện chủ ngươi yên tâm đi chúng ta huyền cực tông cũng không phải là loại người sợ p h i ề n p h ứ c bằng vào chúng ta tông môn quan hệ trong đó chuyện của các ngươi chúng ta q u ả n định ha ha dương ba thiên à, dương ba thiên chẳng lẽ ngươi không có nghe được vương tử phong ý tứ sao hắn là nghĩ muốn quy thuận chúng ta ma điện hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một điểm này người các ngươi huyền cực tông trợ giúp hắn có tác dụng gì chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể đem các ngươi huyền cực tông toàn bộ chuyển qua ngự ma điện đến hay sao xa đ ầ u một mặt nhìn chăm chú dương bá thiên chế rêu mà hỏi đồng thời hắn tại thầm nghĩ không thể để dương bá thiên hủy kế hoạch của chúng ta mắt thấy cái này vương tử phong liền muốn đầu nhập vào bọn hắn cái này nếu là bởi vì dương bá thiên mấy câu đến lúc đó cái này vương tử phong có ngoan cường phản kháng như vậy bọn hắn sẽ thua l ô lớn không đợi dương bá thiên nói chuyện vương tử phong quát ta nhổ vào xa đ ầ u chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như là người nào đó tham sống sợ chết ta vương tử phong cùng ngự ma điện cùng tồn vong ngự ma điện trốn ta vong cùng ngự ma điện cùng tồn vong vương tử phong phía sau ngự ma điện chúng đệ tử cao g i ọ n g quát mặc dù nói chu tất cái này phó điện chủ trước kia đột nhiên rời đi đầu nhập vào ma điện trong lòng bọn họ rất là ngoài ý muốn đồng thời cũng rất là lạnh tim tâm tư của bọn hắn bị giao động một chút nhưng là cũng liền chỉ l à như vậy một chút trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng mình rốt cuộc là muốn cái gì chính mình kiên trì nguyên tắc là cái gì chu tất nhìn thấy ngự ma điện người còn như thế ưng ngạnh nghĩ tới những người này trước kia cùng mình đều có nhất định quan hệ hắn cũng không muốn nhìn thấy những người này chết nhắc nhở vương tử phong ngươi nghĩ muốn chết ngươi nghĩ muốn cùng ma điện đối nghịch ngươi cũng đừng lôi kéo hôm trước trưởng lao đệ tử chẳng lẽ ngươi liền như vậy tự tư sao hắn vừa mới nói xong không đợi vương tử phong nói chuyện lập tức liền có một tên trưởng lao trợn quát lên chu tất ngươi có tư cách nói chuyện sao chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta tất cả mọi người giống như ngươi tham sống sợ chết không sai chu tất chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi đồng dạng tham sống sợ chết thật không biết ngươi như thế nào xứng đáng ngươi c á i này phó điện chủ thân phận vậy mà phản bội ngự ma điện nếu như ta không có đoán ngươi hẳn là nội ứng đi trong đó một tên ngự ma điện nữ trưởng lao chất vấn trước kia nàng nghe được dương bá thiên bọn người ở tại trên đường tao nộ g mai phục hiện tại lại nhìn thấy chu tất trực tiếp hướng về ma điện người đi qua nàng ở trong lòng nghĩ huyền cực tông cho bọn hắn trợ giúp sự tình cũng c Hà í n h l mấy cái kia người trọng yêu cái c người biết, kêu trọng trong đó ha, tất chính Hơn đến. n là biết ữ nếu như hắn nghĩ muốn thông chi ma điện, cũng không dàng chi phải khó, ma một việc、khó. dễ liêu ề n thông chi ma điện người. có chi thể Ha ha, i ma l trưởng lao chính là hảo nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra, chu tất chính là cái kia phản bội tông môn người. Hồng Lam ác ma lúc này chế rêu nói. Vương tử phong trước kia một mực ở vào phẫn nộ trạng thái, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nội ứng sự tình. hiện tại nghe nói liêu trưởng lao nói như vậy. hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn chăm chú chu tất chất vấn chu tất huyền cực tông đến chợ giúp tin tức của chúng ta là ngươi nói cho ma điện chu tất nhìn về hướng vương tử phong bình thản nói đã chuyện cho tới bây giờ như vậy ta cũng không có cái gì tốt d i u diếm không sai huyền cực tông đến chợ giúp tin tức của các ngươi chính là ta thả cho ma điện hơn nữa không chỉ là tin tức này còn có rất nhiều tin tức cũng là ta nói cho ma điện vương tử phong nói thật cho ngươi biết đi tại mấy tháng trước ta liền đã đầu nhập vào ma điện bởi vì ma điện điện chủ thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản nếu như chúng ta muốn lương ngạnh chống cự xung ố dưới chỉ có một con đường chết chết tử tế không bằng lại còn sống cần gì chứ tại chu tất nói ra những lời này về sau đám người đối với chu tất xem như có một cái hoàn toàn mới nhận biết vương tử phong cưỡng ép kiềm chế lấy lửa giận trong lòng quắc chu tất ta chưa từng có nghĩ đến ngươi lại là một người như vậy ngươi đơn giản để chúng ta tất cả mọi người đối với ngươi cái nhìn có chỗ đổi mới nói chuyện lúc trước tên kia liêu trưởng lão lúc này nói điện chủ khẩn cầu ngươi để cho ta thanh lý môn hộ không được vương tử phong nói một câu đám người nghe được hắn nói không được còn tưởng rằng là vương tử phong không đáp ứng vị này liêu trưởng lão giết chu tất đón lấy lại nghe vương tử phong nói liêu trưởng lão thanh lý môn hộ cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi mà là chúng ta ngự ma điện người sự tình sau đó vương tử phong cao giọng hô bồn u điện chủ dưới liều mạng lệnh hôm nay mặc kệ là chết còn là sống cũng muốn đem chu tất giết đi vâng chu tất nghe nói lời này lập tức có chút hoảng hốt nếu như vương tử phong đám người cùng một chỗ đối phó hắn hắn căn bản là chịu không được thật là có khả năng chết tại vương tử phong đám người trong tay kinh hoàng nhìn về hướng xà đầu đám người xà đầu chúng ta cùng tiến lên xà đầu cùng hồng lam ác ma tự nhiên cũng nhìn ra chu tất kinh hoàng trao phúng nói chu tất ngươi đã đầu nhập vào chúng ta ma điện chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi lên xa đầu cùng hồng lam ác ma thủ hạ cũng dâng lên tại ngự ma điện đám người bắt đầu động thủ sau lưu nhất kiếm nhìn về hướng dương ba thiên trong lòng không nắm được chú ý mà hỏi sư huynh hiện tại chúng ta làm sao bây giờ hắn nhìn ngự ma điện người khí thế từng cái thấy chết không sờn đã là dự định liều mạng dương ba thiên cũng tương tự nhìn ra nói chấp hành mệnh lệnh trợ giúp ngự ma điện chống cự đ ị c h nhân vâng bọn hắn cũng theo ngự ma điện cùng một chỗ x u ố n g tới lâm thiên diệu theo sát phía sau hô hô xa đầu lúc này dẫn đầu bay đến dương bá thiên đám người trước mặt chặn dương bá thiên đám người một mặt nhiều hứng thú nói nói dương bá thiên không nghĩ tới đến lúc này các ngươi còn là lựa chọn trợ giúp ngự ma điện bớt nói nhảm dương bá thiên quắt lên một tiếng lớn nhanh chóng hướng về đi lên lưu nhất kiếm mấy người cũng theo sông đi lên xa đầu cũng không định n ạ c h bính mà là nói dương bá thiên coi như các ngươi vận khí tốt chương ú n g ta đ chủ hiện tại còn ô muốn bảy trăm bảy mươi tám càn khôn di chuyển để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta điện chủ lợi hại dương ba thiên mấy người nghe nói lời này rất là không rõ có ý tứ gì thầm nghĩ chẳng lẽ ma điện điện chủ cũng tới không tới cũng tốt ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này ma điện điện chủ là người phương nào hồng lam ác ma cũng nghe đến rồi xa đầu trong lòng của hắn cũng muốn chẳng lẽ nói điện chủ cũng tới thế là hắn đem ánh mắt của mình nhìn chung quanh một lần nhưng cũng không có phát hiện bọn hắn điện chủ nhìn không được hướng xa đầu hỏi xa đầu ngươi nói lời kia là có ý gì chẳng lẽ chúng ta điện chủ cũng tới xa đầu chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói điện chủ làm sao lại tự thân đi ra đối phó loại tiểu nhân vật này chẳng qua là điện chủ truyền cho ta một bộ công pháp mà thôi điện chủ nói dùng bộ công pháp này có thể đem cái này huyền cực t ô n g đám người này toàn bộ chuyện gì? lâm thiên diệu đang nghe cái này xa đầu giật mình trong đầu hắn sinh ra một đạo ý nghĩ nhưng là hắn cảm thấy rất không có khả năng ách đã như vậy lợi hại hồng lam ác ma lập tức giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có như thế lợi hại công pháp nói nhảm chúng ta địa chủ ngươi nói có thể không lợi hại sao xa đầu dùng sức t r ừ n g mắt liếc hắn một cái phảng phất lại nói ngươi vấn đề này đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc vấn đề mà dương ba thiên đám người nghe nói xa đầu rất là phẫn nộ nhất là x a đầu nói đối phó bọn hắn loại tiểu nhân vật này căn bản cũng không cần bọn hắn điện chủ xuất mã thời điểm cái này để bọn hắn cảm giác nhận lấy nghiêm trọng kỳ thị lấy thực lực của hai người bọn họ liền xem như huyền cực tông nhân lão cũng không dám nói bọn hắn là tiểu nhân vật nhiều nhất chỉ nói là bọn hắn không phải là đối thủ tại bọn hắn tức giận đồng thời bọn hắn cũng ở trong lòng nghĩ đến đã hai người nói như thế mặc kệ cái này ma điện điện chủ có phải thật vậy hay không như cùng hắn nhóm nói tới mạnh mẽ như vậy nhưng là ít nhất cũng là có chút bản lãnh dương ba thiên vung ra một trường một đạo đủ để giết chết độ kiếp sơ kỳ trưởng khí lao vùn vụt mà ra một t r ư ờ n g này ngắm chuẩn lấy xà đầu đầu đến ta còn thực sự muốn kiến thức một chút các ngươi ma chủ cho các ngươi công pháp như thế nào lợi hại có thể tuyệt đối đừng khiến người ta cảm thấy thất vọng cái này xà đầu thân là độ kiếp đ ỉ n h phong càng không phải là đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong nhanh chóng tránh đi dương bá thiên một trường lập tức mở ra hai tay của mình khoe miệng lộ ra một đạo tre l ấ p tiểu dung dương bá thiên lưu nhất kiếm lao phu là thật rất muốn cùng các ngươi hai cái h ả o h ả o đọ sức đọ sức nhưng là ma chủ phân phó đến có nhiệm vụ về sau tại h ả o h ả o cùng các ngươi hai cái đọ sức đợi đến lúc kia lao phu hy vọng các ngươi không muốn để lao phu thất vọng lưu nhất kiếm nghe nói xa đầu rất là khinh thường nói xa đầu nghe ngươi lời này thật đúng là có ý tư a đem chính mình nói rất lợi hại đồng dạng làm sao không gặp ngươi lúc trước dẫn đầu ngươi người tiêu diệt chúng ta đây hơn nữa còn là mai phục đánh lén ngươi xả đầu bị lưu nhất kiếm nói như vậy trong lòng rất là phẫn nộ bởi vì hắn nhiệm vụ của lần này thất bại sau này trở về hắn nhưng không có ít bị điện chủ mắng nhất là hắn hắn còn là đánh lén hắn càng là càng thấy đây chính là một cái xỉ n h ụ nhưng là nghĩ đến điện chủ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đồng thời còn đưa bọn hắn thời gian quy định nếu như tại lúc này ở giữa quy định bên trong bọn hắn nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ như vậy không chỉ là hồng lam ác ma hắn cũng phải bị trách phạt trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại đến làm việc này tỉnh chủ yếu là lấy công chủ tội h ừ lưu nhất kiếm hôm nay sổ sách người nhớ rõ ràng không lâu lão phu liền sẽ tìm ngươi tính toán hôm nay lão phu liền tha các ngươi một lần nhớ kỹ không cần cảm tạ ta cảm tạ chúng ta điện chủ h ân không giết đi xa đâu tiếng nói vừa dứt hắn đem hai tay của mình mở rộng bày ra một cái hình chữ đại dán g vẻ chỉ gặp không trung linh khí liên miên không dứt hội tụ đến xà đầu trong tay bất quá những này linh khí đều là màu đen đây cũng không phải là là ma khí mà là so ma khí còn muốn yếu rất nhiều một loại khác đen linh khí lâm thiên diệu nhìn thấy cái này đen linh khí thời điểm đang hồi tưởng đến trước kia xà đầu lời nói trong lòng không khỏi nghĩ đến thật chẳng lẽ chính là h ắ n đỏ lam điện chủ nhìn xem xà đầu thi triển ra đen linh khí một mặt hưng phấn nói ha ha điện chủ chính là lợi hại không nghĩ tới ngắn ngủi một chút thời gian vậy mà liền giao cho ngươi như thế nào hội tụ cái này đen linh khí xa đ ầ u tranh thủ thời gian thi triển điện chủ đưa cho công pháp của ngươi lão phu rất muốn nhìn một chút uy lực đến cùng như thế nào xa đ ầ u một bên hội tụ màu đen linh khí một bên trả lời hồng lam ác ma nói hồng lam ác ma đường trước mắt cho lão phu nhìn kỹ đông nhiên xa đ ầ u t r ợ t quất lên càn khôn di chuyển duy gặp xà đầu đem trong tay mình hội tụ màu đen linh khí hướng về phía trước q u ă n g ra đoàn kia đoàn màu đen linh khí hướng về lâm thiên diệu bọn hắn đập vào mặt nhưng là đám người có thể cảm giác được đoàn này màu đen linh khí cũng không có bất kỳ tính công kích mọi người thấy một màn này thời điểm trong lòng rất là kinh ngạc làm không rõ ràng đây rốt cuộc là bởi vì cái gì bất quá đám người vì để phòng v ắ n nhất còn là làm ra phòng ngự tư thái nhưng là tại dương ba thiên bên trong có một người biết đây là bởi vì cái gì đó chính là lâm thiên liên diệu trước kia hắn còn đang suy nghĩ xà đầu phát huy chiêu thức này có phải hay không trong lòng mình suy nghĩ cái kia chiêu thức nhưng tại xà đầu đem trong tay mình đen linh khí đẩy đi ra về sau hắn rõ ràng cảm giác được xà đầu tuổi thọ trong nháy mắt bị rút rất nhiều ra ngoài đang nghe xà đầu hét to càn khôn di chuyển về sau hắn lập tức khẳng định xà đầu hiện tại thi triển công pháp chính là mình ác ma kia sư phụ càn khôn di chuyển môn công pháp này cũng không phải là cùng công kích hình công pháp mà là công pháp bổ trợ nhưng là cái này công pháp bổ trợ cũng không phải là phổ thông cái chủng loại kia mà là thuộc về cấm thuật một loại đồng thời tiêu hao đại giới còn vô cùng lớn phát huy công pháp này có thể đem người ngẫu nhiên chuyển rời đến từng cái địa phương đương nhiên tại chế định không gian bên trong chính như hiện tại bọn hắn là tại tu chân giới mặc kệ là làm sao chuyển di bọn hắn cũng liền chỉ là bị chuyển di tại tu chân giới mà người thi triển chuyển, chuyển di một người liền sẽ nỗ lực mười năm tuổi thọ mặc dù người tu chân tuổi thọ tương đối dài sống trăm ngàn năm cũng không phải là vấn đề gì nhưng là hiện tại lâm thiên diệu bọn hắn nơi này có hai mươi một người đồng thời đem bọn hắn cho rời đi như vậy xà đầu ít nhất cũng phải nỗ lực hai trăm m ư ơ i năm tuổi thọ lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ đến khẳng định là xà đầu không biết công pháp này tác dụng phụ bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền thi triển đi ra đồng thời lâm thiên diệu trong lòng càng là h o a n mang vì cái gì xà đầu sẽ phát huy chính mình ác ma kia sư phụ cản khôn di chuyển hắn nói công pháp này là bọn hắn điện chủ truyền thụ chẳng lẽ mình ác ma kia sư phụ chính là cái này m à điện điện chủ sao bất quá bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này đã đoàn kia đen linh khí đã đến trước mặt bọn họ lâm thiên diệu vội vàng hướng đám người nhắc nhở đại gia đừng hốt hoảng cái này đen linh khí cũng không có tính công kích nó chỉ là có thể chuyển rời đến một nơi khác đại gia bị chuyển di về sau về trước huyền cực tông Tiếng nói chương ủ a ắ n vừa i bảy trăm bảy mươi chín quảng 779, đại lưu á c h đây là địa phương nào thứ gì làm sao thúi như vậy một bãi thối vũng bùn bên trong lâm thiên diệu đang tại c h ậ m g i i hương phía dưới làm hại hắn sẽ đi tới nơi này hoàn toàn là bởi vì xà đầu càn khôn di chuyển hắn cũng biết càn khôn di chuyển hiệu quả cùng với phá giải biện pháp nhưng là hắn cũng không có dùng bởi vì nghĩ muốn phá giải cản khôn di chuyển lấy hắn tu vi hiện tại không làm sao đầy đủ đồng thời còn muốn đánh đổi một số thứ hiện tại hắn nếu là sử dụng phá giải biện pháp đối với hắn tổn thương thật sự là quá lớn cảm nhận được chính mình đang chậm rãi hạ xuống không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua hãm sâu vũng bùn bên trong một cỗ hôi thối hướng hắn nào h đứng lên nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ nhàng nhảy ra vũng bùn bên trong bay đến mặt khác một bên lâm thiên diệu ngử i một cái trên người mình phát hiện từng đợt hôi thối đồng e m m đầu của thời nhỏ giọng lầm bầm lấy xa đầu vậy mà lại c ả n khôn di chuyển đây chính là sư phụ cấm thuật hơn nữa ngoại trừ sư phụ cũng không có người thứ hai hiểu được cái này c ả n khôn di chuyển cấm thuật cái này ma điện điện chủ cùng mình sư phụ đến cùng có quan hệ gì còn là nói cái này ma điện điện chủ chính là ta ác ma kia sứ phụ không được nhìn tới còn là cần phải đi một chuyến bắc bộ khu vực chỉ là hiện tại xà đầu đem chúng ta làm chuyện di về sau ngự ma điện đoán chừng cũng muốn diệt vong bất quá thật đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái vì cái gì cái này ngự ma điện thăng tiên người chưa từng xuất hiện đến giúp đỡ đâu chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì lâm thiên diệu đã từng độ kiếp thành qua tiên trong lòng minh bạch trở thành tiên về sau không hề giống mọi người suy nghĩ như thế mỗi ngày sống phong túng tâm sự hạc hạ g nếu như ngự ma điện thăng tiên người thật xảy ra chuyện gì cái này ngự ma điện điện chủ lại là làm sao mà biết được nếu như hắn không biết khẳng định không dám như thế dong chống khua chiên đối với ngự ma điện khởi xướng tiến công diệt cái này ngự ma điện suy nghĩ vài giây đồng hồ lâm thiên diệu cuối cùng cảm thấy khẳng định cũng là bởi vì ngự ma điện thăng tiên người xảy ra sự tình đối với vấn đề này lâm thiên diệu cũng không nghĩ nhiều nữa ngự ma điện sự tình đó là bọn họ vận mệnh của mình cùng với nội bộ xảy ra vấn đề về phần xà đầu bọn hắn sở dĩ muốn đem lâm thiên diệu đám người chuyển di ra ngoài lâm thiên diệu không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch khẳng định là bởi vì ma điện mới vừa vặn cất bước không muốn dựng nên quá nhiều đ ị c h nhân lâm thiên diệu trên không trung bay nửa giờ sau rốt cục nhìn thấy có một dòng sông không có chút gì do dự nhanh chóng bay xuống đi nước sông thanh tịnh sâu có thể thấy được ngọn nguồn nhanh chóng đem trên người mình quần áo cởi xuống nhanh chóng nhảy xuống sông tắm rửa chính là dễ chịu lâm thiên diệu tại trên người mình xoa xoa nhìn phía xa còn có cá lâm thiên diệu mi tâm sáng lên nghĩ đến một cái ý tưởng đem tay phải của mình giơ lên khoa tay ra một cái thủ thế trong miệng niệm hai cái cửa quyết cuối cùng đem ngón tay của mình hướng phía dưới một đạo thần lực đánh vào nước sông này bên trong chỉ gặp những con cá kia trong nháy mắt đánh một cái run r ẩ y phảng phất thấy được cái gì nguyên bản đang tại hướng về phía trước du lịch con cá nhanh chóng điều động hướng lâm thiên diệu cái phương hướng này phảng phất lâm thiên diệu trở thành bọn họ một mục tiêu đồng dạng những cái kia cá hướng hắn bơi lại về sau cá nhẹ nhàng ủi chân của hắn hay là ủi xung quanh thân thể của hắn trong lúc nhất thời có một loại tê tê dại dại cảm giác cái loại cảm giác này tựa như là tại cá liệu đồng dạng không chính xác tới nói chính là tại làm cá liệu về phần những này con cá vì sao lại hướng về lâm thiên diệu bơi lại chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu sử dụng một cái nho nhỏ mê hoặc đem những này con cá cho mê hoặc cho nên những ngày con cá đến rồi hắn nơi này đến cho hắn làm xoa bót lâm thiên diệu cảm giác rất là dễ chịu không khỏi d ơ thẳng lên trời nằm tại trên nước những con cá kia đấm bóp cho hắn phía sau lưng nhắm mắt con mắt chậm rãi hưởng thụ lấy thật lâu không có thư thái như vậy trong đầu của hắn xuất hiện một cái nữ nhân cái bóng nữ tử này ôn nhu đáng yêu thanh thuần động lòng người nhỏ giọng lầm bầm không biết tư nhã bọn hắn tại thế tục giới như thế nào không được ta nhất định phải tăng nhanh nhiệm vụ bước chân cùng với tu luyện tới nhanh một tháng tu vi chỉ là tăng lên một cái tiểu giai đoạn thật sự là quá chậm vừa nghĩ một bên hưởng thụ lấy bọn cá xoa bót a lưu manh đang tại lâm thiên diệu trong đầu lúc nghĩ những thứ này hắn chợt nghe một tiếng khét ê ơ trước kia lâm thiên diệu đang suy nghĩ chuyện gì cho nên căn bản cũng không có chú ý tới có người đến hắn nhanh chóng đem thân thể của mình chìm đến trong nước nhìn về hướng âm thanh chỗ nhìn thấy một nữ tử đứng tại bờ sông nữ tử này đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi hợp thể sơ kỳ tu vi xuyên một thân xiêm y rỉa màu trắng dáng người thon thả nên lồi địa phương lồi nên lõm địa phương lõm vắt trên lưng lấy một vài thứ nàng dùng hai tay nắm ở mặt mình phảng phất là sợ hai chính mình nhìn thấy lâm thiên diệu thân thể đại lưu manh mau mặc vào y phục của ngươi nữ tử lại là một đạo khét ê ơ lâm thiên diệu nghe được nữ tử rất là im lặng rõ ràng là ngươi nhìn ta làm sao lại là ta lưu manh mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là lâm thiên diệu cũng muốn xỏ vào chính mình quần áo bởi vì hắn cũng không có bị người nhìn ham mê đàng không mà lên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ quần áo mới trong nháy mắt ngay tại không trùng m ặ c vào sau đó hạ xuống nữ tử trước mặt được rồi nghe nói lâm thiên diệu nữ tử cũng không có trước tiên bông u ra tay mình rời tất cả ánh mắt mà là rất nhỏ di động ngăn trở con mắt hai cái đầu ngón tay thấy rõ ràng lâm thiên diệu đã hoàn toàn mặc quần áo tử tế về sau nàng lúc này mới bông u ra mình tay không đợi lâm thiên diệu nói chuyện nữ tử này lại mở miệng nói ra ngươi cái đại lưu manh vì cái gì tại ta trước cửa tắm rửa nàng để lâm thiên diệu rất là ngộng bất quá cũng bị lâm thiên diệu thấy rõ ràng nữ tử này dáng vẻ làn da trắng nón một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan da thịt như ngọc chỉnh thể cho người ta một loại rất là thanh thuần cảm giác lâm thiên diệu từ nữ tử này trên thân l o a n g thoáng còn nghe được một cô nữ tử này đặc hưu thanh hương bất quá hắn rất là hoang mang mà hỏi đây là nhà ngươi trước cửa lâm thiên diệu chung quanh nhìn một chút cũng không có nhìn đến đây có cái gì phong ố c làm sao có thể nói nơi này là nhà nàng trước cửa đâu nữ tử gặp lâm thiên diệu hoang mang nàng cũng chưa hề nói nhà ở đâu của mình mà là nói đại lưu manh đi nhanh lên nếu không ta đối với ngươi cũng không k h á c h khí nàng nhìn xem lâm thiên diệu cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà mình là hợp thể sơ kỳ so lâm thiên diệu tu vi còn cao hơn cho nên nói lên lời nói đến cũng tương đối cứng rắn đương nhiên nàng cũng không có muốn đối với lâm thiên diệu động thủ tâm tư chỉ là muốn đuổi lâm thiên diệu đi mà thôi lâm thiên diệu cũng không muốn lưu tại nơi này nhưng là giờ phút này trong lòng có của hắn không ít vấn đề trước kia hắn liền muốn biết nhưng là cũng không có gặp được người cho nên lưu cho tới bây giờ cô nương có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi mấy vấn đề chương bảy trăm tám mươi nữ tử ra ra vấn đề gì nữ tử nhữ mày nàng đối với lâm thiên diệu cũng không có quá lớn hảo cảm bởi vì lâm thiên diệu ở trước mặt nàng hết nếu như lâm thiên diệu biết do hắn ý nghĩ trong lòng khẳng định sẽ rất phiền muộn rõ ràng là ngươi nhìn lén ta tắm rửa bây giờ lại nói ta là đại lưu manh lại đối với ta ấn tượng không tốt đây quả thực quá làm cho người ta bó tay rồi đi đương nhiên nếu như biết hắn ý nghĩ tối đa cũng chính là nghĩ như vậy một chút hắn cũng sẽ không nói ra lâm thiên diệu nhìn thấy nữ tử này to mày biết nữ tử này hơi không kiên nhẫn bất quá hắn cũng không để ý tới hiện tại chủ yếu là hỏi vấn đề xin hỏi một chút nơi này thuộc về cái gì khu vực hắn trước kia là tại bắc bộ bị càn k h ô n di chuyển lấy được nơi này hắn bây giờ căn bản cũng không biết đây là địa phương nào cái gì khu vực nữ tử nghe nói lâm thiên diệu vấn đề giật mình một mặt quái dị nhìn xem lâm thiên diệu phảng phất lại nói ngươi cũng ở chỗ này vậy mà biết đây là cái gì khu vực nhìn thấy nữ tử nghi hoặc lâm thiên diệu giải thích nói ta là bị người không hiểu thấu bắt đến nơi đây cho nên ta cũng không biết nơi này thuộc về tu chân giới cái gì khu vực nữ tử khẽ gật đầu một cái bất quá trong lòng vẫn còn có chút hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu sẽ bị bắt đến nơi đây nhưng là nghĩ nghĩ đây là vấn đề của người ta chính mình không cần thiết hỏi nói nơi này thuộc về khu vực đông bộ khu vực đông bộ lâm thiên diệu nói thầm một tiếng sau đó nói nói như vậy nơi này là thuộc về tinh thần phái quản hạt rồi đang nghe tinh thần phái thời điểm nữ tử lông mày khóa đến càng thêm gấp ánh mắt bên trong lộ ra một đạo chán ghét thấy được nàng dáng vẻ lâm thiên diệu loáng thoáng cảm giác được nữ tử này phải cùng tinh thần phái có chút quan hệ đồng thời quan hệ của hai người cũng không phải là g i t nếu không cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này nữ tử băng lanh nói không sai nơi này chính là tinh thần phái phạm vi q u ò n hạn khu vực đông bộ đều là bọn hán vậy xin hỏi đây là địa phương nào kế tiếp thành trì cùng nơi này có khu khu lâm thiên diệu lời nói vẫn không nói gì lập tức liền nghe đến từ nước sông thác nước phương hướng chuyển đến hai đạo tiếng ho khan nữ tử nghe được thanh âm này thời điểm một mặt khẩn trương nhìn sang vội vàng xoay người đi qua đ ằ n g không bay lên hướng về thác nước phương hướng bay đi nhìn xem nàng nhanh chóng bay đi trực tiếp xuyên qua thác nước lâm thiên diệu minh bạch nguyên lai、like、cái này phía sau thác nước có động tiên khác trong đầu suy nghĩ một chút chính mình muốn hay không theo sau nếu như mình không theo sau chính mình hẳn là đi phương hướng nào hiện tại chính mình tại phương hướng nào cũng không biết hiện tại chính mình mặc dù tới tinh thần phái đông bộ nhưng là lấy hắn đối với huyền cực tông t r ờ tông môn như thế hiểu rõ tinh thần phái hiện tại còn không phải mình có thể dung chuyển chính mình đi vào muốn đề ra nghi vấn người thế nhưng là tinh thần phái đại nhân vật đến lúc đó khẳng định sẽ khiến chiến đấu đương nhiên còn có một cái biện pháp đó chính là trà trộn vào đi làm đệ tử chậm rãi tấn c ấ p thăm dò rõ ràng người kia tính cách có phải là thật hay không như là tinh thần nói tới đồng dạng nhưng là lâm thiên diệu đã không muốn tại kia sao làm hơn nữa nếu như hắn thật đi vào làm đệ tử cũng không thể nào bởi vì chỉ cần chăm chú cha hắn cũng có thể t r a ra hắn là huyền cực tông người đến lúc đó khẳng định coi hắn là thành gian tế đến xử lý suy nghĩ một chút vẫn là theo sau hỏi một chút đang không mà lên theo nữ tử bay vào hắn vừa mới xuyên qua thác nước liền nghe đến nữ tử hướng trong động kêu lên g i a g i a g i a g i a ngươi thế nào nữ tử nhanh chóng chạy lên đi đi vào một cái phiến đá trước giường tại phiến đá nằm trên giường một tên tóc trắng xóa lão đầu tên này lão đầu sắc mặt tái nhuận bộ mặt t i ể u tụy nếu như là người bình thường như thế vừa nhìn liền biết là sinh cái gì bệnh nặng nhưng là lâm thiên diệu phát hiện cái này lao đầu căn bản không phải người bình thường trên người hắn có tu vi chỉ bất quá tu vi của hắn như ẩn như hiện phảng phất muốn biến mất đồng dạng đồng thời lâm thiên diệu cảm giác hắn linh khí vô cùng nhỏ yếu loại này yếu cũng không phải là tu vi thấp cái chủng loại kia yếu mà là cố ý nếu như lâm thiên diệu không có suy đoán sai lầm cái này lao đầu khẳng định là bị người dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đánh lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia hắn hướng nữ tử hỏi thăm liên quan tới tinh thần phái thời điểm nữ tử này ánh mắt bên trong lộ ra một đạo trắng ghét chẳng lẽ nói cái này lao đầu tổn thương chính là bị tinh thần phái người gây thương tích nếu thật là dạng này như vậy mình có thể chữa khỏi cái này lao đầu sau đó tại hướng hắn hỏi thăm liên quan tới tinh thần phái vấn đề bọn hắn cùng tinh thần phái bất thường như vậy nhất định hiểu rất rõ tinh thần phái tục nữ nói địch nhân vĩnh viễn là hiểu rõ địch nhân nữ tử tiến lên ôm lấy nàng ra, ra. vội vàng đi vào chính mình ra ra sau lưng ngồi xếp bằng vì nàng ra ra chuyển vận linh khí mà nàng ra ra một thân mềm l ú t so trước kia lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống còn nghiêm trọng hơn trải qua vài phút linh khí chuyển vận nữ tử ra ra khôi phục một chút khí lực gian nan nói tiểu s ư ơ n g không muốn lãng phí ngươi linh khí ra ra vấn đề cũng không phải là ngươi có thể trị thậm chí có thể nói dưới trời này ở giữa có thể trị liệu ta vấn đề này giải rác mấy người không muốn uổng phí hết khí lực nữ tử nghe nói chính mình lời của g i a g i a mỹ lệ mà lớn con mắt trong nháy mắt chạy nước mắt một ngụm gào khóc g i a g i a tiểu sương sẽ không bỏ qua tiểu sương nhất định phải t r ị tốt ngươi tiểu sương nhất định phải t r ị tốt ngươi g i a g i a ngươi chịu đựng một ngày nào đó ta sẽ tìm được có thể vì ngươi trị liệu người tiểu sương không nên uổng phí khí lực g i a g i a biết ngươi hiếu thuận nhưng là chính g i a g i a đều đã từ bỏ ngươi cũng không cần đang lãng phí chính mình linh khí dạng này cho ta chuyển vận linh khí đối với ngươi thân thể thật không tốt lao đầu vừa nói một bên rời vị trí chỉ là động tác của hắn nhìn lên tới vô cùng gian nan ra gia ra ngươi đừng núp ních tiểu s ư ơ n g trị liệu cho ngươi tiểu s ư ơ n g đã không coi thân nhân đã mất đi phụ mẫu không muốn lại mất đi ra ra ngươi nữ tử vội vàng trưởng ở chính mình ra ra tiếp tục vì hắn chuyển vận linh khí ra ra ngươi đừng núp ních nữ tử lại tiếp tục cho mình ra ra chuyển vận linh khí mà cái này lao đầu biết mình cháu gái tính cách biết mình liền xem như không muốn nàng chuyển vận linh khí nàng cũng đều vì chính mình chuyển vận linh khí lấy hắn là như thế còn không bằng hảo h ả o tiếp nhận linh khí lại là hơn mười phút đi qua sau nữ tử sắc mặt cũng biến thành tái nhận cả người nhìn lên tới rất là không còn chút sức lực nào trên người nàng linh khí đã tiêu hao kết thúc mình tay đã nâng không nổi đến có thể nàng còn muốn kiên trì cho mình ra ra chuyển vận linh khí mà lúc này nàng ra ra cũng khôi phục không ít trạng thái tự nhiên cũng cảm thấy nữ tử trạng thái vội vàng xoay người tới thiểu sương tiểu sương nhìn thấy chính mình da da đã khôi phục rất nhiều cao hưng nói da da ta không sao ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt tiểu sương đều là da da liên lụy ngươi nếu như không phải da da ngươi cũng không cần sống được khổ cực như thế tiểu sương da da một mặt hận chính mình vô dụng biểu lộ da da không trách ngươi đều là bởi vì tinh thần phái những người kia tiểu sương hiện tại chỉ hy vọng da da tổn thương có thể tốt tiểu sương m ỏ i mệt nói thương thế kia ta có thể trị chương bảy trăm tám mươi mốt đáp ứng ta một cái điều kiện thương thế kia ta có thể trị lâm thiên diệu đi vào cái này ông cháu trước mặt hai người hai người nghe nói có âm thanh đột nhiên n g n g đầu còn tưởng rằng là những người khác có điều cái này lao đầu cũng không nhận ra lâm thiên diệu cho nên hắn tại nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm rất là đề phòng chất vấn ngươi là ai trước kia lao đầu thương thế phát tác thời điểm d ư ơ n g mắt ra đều khó khăn căn bản cũng không có thấy có người t ì n đến thậm chí có thể nói khi đó h án thân thể cũng chỉ là một cái sắc không đồng dạng mà được xưng là tiểu sương nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu kinh ngạc nói ngươi làm sao tiến đến rồi mà nàng trước kia cũng không có chú ý lâm thiên diệu phải t r ă n g đuổi theo bởi vì lúc kia tâm tư của nó đều tại nàng ra ra trên thân căn bản cũng không có tâm tư để ý lâm thiên diệu l a o đầu nghe nói cháu gái của mình nghi ngờ hỏi tiểu sương ngươi biết hạ án sau đó cẩn thận quan sát lâm thiên diệu mặt lộ vẻ thanh tú nhìn lên tới cũng không giống là cái gì người xấu đương nhiên hắn cũng không có khả năng liền vẹn vẹn nhìn lâm thiên diệu bộ dáng liền phân biệt là tốt là xấu được xưng là tiểu xương nữ tử nghe nói ra ra tự hỏi mình như vậy nghĩ đến mình cùng lâm thiên diệu cũng không phải là nhận biết cũng chỉ là tại cửa nhà mình tắm rửa bị chính mình gặp được nghĩ đến trước kia thời điểm nàng không khỏi một trận đ ỏ mặt mặc dù nói lâm thiên diệu cũng không phải là ánh sáng mà lên trận còn có đồ vật che chắn cường điệu muốn bộ vị nhưng là nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam nhân như thế ra t r ợ y bây giờ nghĩ đứng lên sắc mặt của nàng cũng có chút đỏ bừng muốn nói không biết có thể chính mình trước kia lại nói như vậy suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu vừa mới ở bên ngoài nhận biết lao đầu khẽ gật đầu một cái vừa định muốn nói chuyện bất q u á cái này tiểu sương đã mở miệng lại một lần nữa hỏi thăm trước kia lời nói ngươi làm sao cùng theo vào rồi lâm thiên diệu nhún vai ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta tiểu sương nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu vấn đề từ nơi này hướng đông phương hướng đi thẳng lấy tốc độ phi hành của ngươi đại khái một cái giờ ngươi liền sẽ nhìn thấy một tòa thành trì tên là đông dừng thành ở nơi nào ngươi có thể mua một chút địa đồ đến lúc đó đi chỗ nào liền là chính ngươi dự định đa t ạ lâm thiên diệu đạt được mình muốn đáp án đầu tiên là c ả m ơn một câu bất quá hắn cũng không hề rời đi mà là nhìn nói với lao đầu thương thế của ngươi ta có thể giúp ngươi chưa tốt ách cái gì hai người nghe nói lâm thiên diệu giật mình một mặt kinh ngạc nhìn hắn hai người bọn họ đều biết đây là cái gì tổn thương là cần hạng người gì mới có thể trị chữa khỏi lấy lâm thiên diệu bộ dạng này bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ lâm thiên diệu có thể trị loại này tổn thương thậm chí có thể nói nghĩ cũng không dám nghĩ đương nhiên đây cũng chỉ là chính lâm thiên diệu nói ra được trong lòng bọn họ cũng không có tin tưởng hai người đều cảm giác lâm thiên diệu đây chẳng qua là đang khoác lác mà thôi bất quá cũng có có thể là lâm thiên diệu thật hiểu được một chút nho nhỏ y nghệ thuật đem chính mình cho nhìn cao lao đầu nghĩ đến người trẻ tuổi chính là như thế trẻ tuổi nóng tính bất quá hắn cũng không có đả kích lâm thiên diệu mà là khuyên người trẻ tuổi ta thương thế này ta rõ ràng không tốt trị liệu ngươi còn là tiết kiệm chút khí lực đi trong miệng hắn mặc dù không có nói thẳng ngươi trị liệu không được nhưng là phiến diện chi ý cũng là như thế chỉ bất quá rất tuyển chuyện lâm thiên diệu đương nhiên cũng minh bạch l í tư trong đó cười cười nói thẳng nếu như ta không có ai nhìn lầm trên người ngươi tổn thương chủ yếu là bởi vì ngươi nguyên anh bị tổn thương cho nên mới sẽ như thế ngươi trước kia thực lực tại độ kiếp đỉnh phong đi hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra những tin tức này cái này lao đầu tuyệt đối sẽ cảm hứng thú vị đốt quả nhiên hắn phỏng đoán một chút cũng không có sai tại cái này lao đầu nghe được hắn nói những n à y về sau một mặt khiếp sợ nhìn về hướng hắn được xưng là tiểu x ư ơ n g nữ tử đồng dạng kinh ngạc nhìn hắn không đợi lao đầu bắt đầu nói chuyện nữ tử này liền đã mở miệng trước đồng thời ngự khi cấp bách hỏi cái gì ngươi nói ngươi có thể giúp ta ra ra đem hắn bệnh chữa lành ngươi nói chính là thật sao ngay từ đầu cái này tiểu x ư ơ n g cũng không có tin tưởng lâm thiên diệu lời nói nhưng là đang nghe lâm thiên diệu nói một đống lời nói về sau đồng thời còn nói ra nàng bệnh của ra ra căn chỗ trong nội tâm nàng cũng có chút tin tưởng đồng thời nàng tình nguyện tin tưởng có thể t r ị tốt nàng da da tổn thương lâm thiên diệu lại một lần nữa gật đầu khẳng định nói không sai ta có thể t r ị hết n g ư ờ i da da thương thế có điều ta có một cái điều kiện điều kiện gì ngươi nói chỉ có ta tần sương có thể làm được ta đều có thể đáp ứng ngươi thiểu sương vội vàng nói nguyên lai tên của nàng gọi tần sương tần sương da ra tên là tần hùng chính như lâm thiên diệu nói độ kiếp đỉnh phong người tu chân chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân bây giờ biến thành một phen bộ dáng tần hùng nghe nói cháu gái của mình hắn vừa định muốn nói chút cái gì nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đem mình nuốt trở về ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu thầm nghĩ nếu như lâm thiên diệu muốn nói cái gì đặc biệt quá phận yêu cầu như vậy hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng nhưng nếu như cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu như vậy còn có thể lâm thiên diệu dư quang cũng nhìn ra tần hùng ý nghĩ nói ta muốn biết một chút các ngươi cùng tinh thần phái đến cùng có quan hệ gì tinh thần phái cái này tông môn như thế nào có phải hay không cùng mọi người nói tới đồng dạng là một cái chính khí cảm giác rất d à y tông môn tần sương nghe đến mấy câu này nhất là nghe được cuối cùng thời điểm nàng hít vào một hơi thật sâu một bộ mắng chửi người s u thế bất quá còn không có đợi nàng nói chuyện nàng ra ra liền đã trước tiên mở miệng ánh mắt vẫn luôn là nhìn chăm chú lâm thiên d i ệ u con mắt phảng phất nghĩ muốn đem lâm thiên d i ệ u cho nhìn thấu đồng dạng nhưng mà hắn phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu lâm thiên d i ệ u hỏi do làm sao ngươi biết chúng ta cùng tinh thần phái có khúc mắc chúng ta cùng tinh thần phái cũng không có quan hệ gì thầm nghĩ cái này lâm thiên diệu có phải hay không là tinh thần phái người bất quá nói thế nào còn là cẩn thận là hơn lâm thiên diệu nhìn ra hắn đề phòng nói ta không phải tinh thần phái người chỉ là muốn nghe được một chút liên quan tới tinh thần phái sự tình hơn nữa nếu như ta thật sự là tinh thần phái người ta đã sớm đối với các ngươi hai người đạo thủ không cần thiết cùng các ngươi nói nhiều như vậy t ầ n hùng kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu hắn cảm giác thứ gì đều bị lâm thiên diệu xem thấu đồng dạng giống như mọi chuyện cần thiết đều không gạt được lâm thiên diệu trong lòng không khỏi nghĩ đến tiểu tử này rốt cuộc là ai một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ bất quá căn cứ tiểu tử này lời nói cùng với hành vi của hắn nhìn lên tới thật đúng là không giống như là tinh thần phái người nhìn thấy tân hùng một trận châm mặc lâm thiên diệu bình thản nói khoản giao dịch này chẳng lẽ còn có cái gì cân nhắc sao tần sương đã dẫn đầu nói chuyện ra ra chúng ta đáp ứng hắn đi dù sao cũng không phải sự tình gì vừa vặn có thể để người khác nhìn xem tinh thần phái s ắ c mặt tốt chỉ cần t r ị cho ngươi trên người ta tổn thương ta cam đoan biết gì nói nấy nói đều tận t ầ n hùng cảm thấy lâm thiên diệu không phải tinh thần phái người như vậy nói cho hắn biết cũng không sao chương bảy trăm tám mươi hai lần đầu hiểu rõ tinh thần phái hô hô sau một tiếng lâm thiên diệu nhanh chóng đem cắm ở tần hùng nguyên anh bộ vị ngân châm toàn bộ lấy xuống đồng thời cho hắn truyền một đạo thần lực trợ giúp hắn khôi phục thương thế của mình nhìn thấy lâm thiên diệu đã thu hồi chính mình ngân trâm tần sương vội vàng khẩn trương hướng lâm thiên diệu hỏi ta ra ra thế nào sau đó không đợi lâm thiên diệu trả lời trực tiếp liền hướng mình ra ra quan tâm hỏi ra ra ngươi cảm giác khá hơn chút nào không t ầ n hùng cảm giác một chút thân thể của mình cường điệu quan sát chính mình nguyên anh hắn phát hiện chính mình nguyên anh so trước kia dễ chịu rất nhiều hơn nữa hắn còn cảm giác được chính mình nguyên anh đang tại chậm dãi khép lại mà chính mình linh khí cũng c h ầ m c h ầ m có thể sử dụng hắn cũng không có nóng lòng trả lời cháu gái của mình mà là kinh ngạc nhìn về hướng lâm thiên liên diệu một mặt cảm kích nói tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi tần sương nghe được chính mình ra ra nói như vậy đại khái cũng minh bạch chính mình ra ra nguyên anh nên được đến rồi chuyển biến tốt đẹp một mặt hưng ơ p h â n nói ra ra ngươi nguyên anh đã toàn bộ xong chưa t ầ n hùng biết mình cháu gái là quan tâm chính mình nhưng là làm sao lại tốt nhanh như vậy đâu cười nhỏ nói đứa nhỏ n ố c làm sao lại tốt nhanh như vậy đâu nhưng là nguyên anh đang tại khôi phục hẳn là trải qua mấy ngày nữa điều tức hoàn toàn khôi phục cũng không phải là vấn đề quá tốt rồi ra ra ngươi lại có thể khôi phục tu vi của ngươi lại có thể bảo hộ ta tần sương mừng rỡ vạn phần nói từ khi nàng ra ra thụ thương về sau nàng thật lâu không có hưng phấn như thế mừng rỡ ha ha nha đồng đốc ngươi cũng đã hai mươi mấy người còn muốn ra ra bảo hộ như đứa bé con đồng dạng tần hùng nuốt nuốt tần xương đầu một mặt yêu c h i ề u bộ dáng tần sương lập tức ôm lấy chính mình ra ra hương phấn nói người ta ở trong mắt ra ra vĩnh viễn chính là một đứa bé lâm thiên diệu đứng ở một bên nhìn xem nghe hai người đối thoại căn bản cũng không biết nói cái gì hơn nữa còn có chút xấu hổ người ta ông cháu hai người đang tại hưởng thụ người nhà hạnh phúc tự mình một người ngốc đứng ở chỗ này tần hùng cũng nhìn ra lâm thiên diệu xấu hổ nói với tần sương tiểu sương nhanh đi rót một ly nước trà cho vị này tiểu huynh đệ vâng ra ra tần sương hiện tại thế nhưng là vô cùng nguyện ý đừng nói là châm t r à coi như hiện tại thân ái lâm thiên diệu lại một lần nữa trở lại trong nước sông tắm rửa nàng cũng sẽ không lại bất kỳ ý nghĩ sau đó tần hùng hướng lâm thiên diệu ôm quyền tôn kính hỏi tại hạ tần hùng kia là tôn nữ của ta tần sương vị này tiểu huynh đệ không biết như thế nào xưng hô người ở nơi nào nghe ngơi ư khẩu âm không hề giống là chúng ta khu vực đông bộ người ta gọi lâm thiên diệu khu vực phía nam người lâm thiên diệu suy nghĩ một chút Trực tiếp nói cho hắn biết, tu cho chính chân chính nói Người, đi giới, hắn mình Nam Bộ người, dù sao mình sao vào Bộ dù、like、lâm à xuất khu Nguyên tại hiện phía lai Nam. vực l Huynh khu Nam Người, Đệ là vực có phía thiên ể n g ư ơ tại sao lại tới nơi này đây? Tân trong rất biết, rất tới một tòa lại nơi đối với việc phải nơi đi núi sao hoang mang, phải biết, nơi này cùng khu vực phía Nam cách xa nhau rất xa, hơn nữa lòng là là lớn này Hùng này, này cùng hơn còn như đây? vậy khu cách vực b trong. Lâm thiên Lâm diệu suy nghĩ một chút nói cho hắn biết chính mình là làm sao tới c ũ n g m u ố n dù sao một hồi chính mình còn muốn hỏi hắn một vài vấn đề miễn cho trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ kỳ thật ta là huyền cực tông người bởi vì bắc bộ khu vực ngự ma điện nhận lấy ma điện công kích chúng ta huyền cực tông đã đi tiếp viện bọn hắn nhưng là bị ma điện người sử dụng cấm thuật đem chúng ta huyền cực tông người toàn bộ rời đi mà ta chính là bị chuyển rời đến nơi này hắn như thế giải thích thần hùng lập tức minh bạch đồng thời có chút chấn kinh không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là bị người từ bắc bộ chuyển rời đến nơi này tới nhìn tới cái này cấm thuật vô cùng cường hãn nguyên lai tiểu huynh đệ là huyền cực tông người đã sớm nghe nói huyền cực tông nhân tài đông đúc hôm nay gặp mặt quả là thế t ầ n hùng nhịn không được khen lâm thiên diệu một tiếng không nói những cái khác chỉ bằng lâm thiên diệu bộ kia thủ pháp châm cứu hắn cảm thấy lâm thiên diệu tại huyền cực tông tuyệt đối là một cái không tầm thường nhân tài trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu cũng bất quá là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dáng vẻ một người trẻ tuổi có thể có như thế tạo nghệ về sau tuyệt đối sẽ có càng lớn tạo nghệ lâm thiên diệu hơi hơi cảm giác có chút không có ý tứ cũng không muốn tại cái này chủ đề bên trên dây dưa tò mò hỏi các ngươi cùng tinh thần phái đến cùng có quan hệ gì tân hùng kỳ thật trong lòng có chút hoang mang lâm thiên diệu rõ ràng là huyền cực tông người vì sao lại nghe ngóng tinh thần phái sự tình chẳng lẽ nói đi vào đ ô n g bộ thuận tiện thu thập một chút liên quan tới tinh thần phái sự tình bất quá hắn nghĩ đến lâm thiên diệu cũng không giống là hại bọn hắn người nếu như muốn hại h ắ n nhóm trước kia cũng sẽ không cứu hắn sửa sang một chút ý nghĩ của mình nói lâm huynh đệ thực không dám d i ấ u dếm kỳ thật ta trước kia là một cái sơn trang trang chủ tên là tần trang có một ngày trải qua tần hùng hơn mười phút kể rõ lâm thiên diệu đại khái hiểu nguyên lai、like, cái này tần hùng trước kia còn là tần trang trang chủ chỉ là bởi vì ngẫu nhiên đạt được một cái tên là trấn thiên chủ y pháp bảo pháp bảo này chính là bát phẩm khuynh h ư ơ n g cựu phẩm pháp bảo uy lực cứng hãn tần hùng dự định đem hắn làm trấn trang chi bảo nhưng không biết pháp bảo này tin tức là như thế nào tiết lộ đến rồi tinh thần phái trong thai thế là tinh thần phái liền hướng tần hùng đòi hỏi pháp bảo này có thể cái này tần hùng cảm thấy pháp bảo này rõ ràng là chính mình tại sao muốn giao cho tinh thần phái đâu thế là cự tuyệt tinh thần phái người sau đó ngày thứ ba hơn hai mươi vị độ kiếp tu vi người tu chân đi tới tần trang đem người tần ra tiêu diệt trận chiến kia tần sương phụ mẫu chết rồi nếu như không phải tần sương ra ra liều mạng bảo hộ tần sương tần sương cũng đã chết cũng ở trong quá trình này tần hùng bản thân bị trọng thương nguyên anh bị hao tổn cho tới bây giờ mà tần ra ông cháu hai người khắp nơi tránh né tinh thần phái người một năm thay đổi mấy mười cái địa phương sinh hoạt cuối cùng đi đến cái này thắc nước nơi này phát hiện bên trong có động thiên khác thế là ngay ở chỗ này ở mỗi ngày tần sương đều muốn ra ngoài cho nàng ra ra thu thập thảo dược trong một tuần lễ vì hắn chuyển vận linh khí bảo hộ nguyên anh nếu như tần hùng nguyên anh một khi vỡ vụn như vậy tần hùng liền sẽ tử vong cùng nhau đi tới tần hùng đa tài để cho mình cháu gái không cần quản chính mình chính mình hảo hảo tu luyện bất quá lấy tần sương tính cách nàng cũng không có từ bỏ trị liệu chính mình ra ra đồng thời trong nội tâm nàng tin tưởng rốt cục một ngày có thể trị tốt chính mình ra ra bây giờ nàng rốt cục chờ đến một ngày này thì ra là thế nhìn tới cái này tinh thần phái cũng không phải người tốt lành gì lâm thiên diệu bình thản nói một câu tần sương rất là phẫn nộ nói không sai bọn hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm chỉ cần có để ý đồ vật đều biết để cho người ta dâng hiến cho bọn hắn nếu không liền không có cái gì tốt trái cây ăn ngay từ đầu có ít người tưởng rằng tinh thần phái riêng lẻ vài người làm thế là bên trên tinh thần phái phân xử có thể trực tiếp liền bị giết ai nhìn tới thật muốn lên tinh thần phái lâm thiên diệu lạnh lùng nói một câu lâm huynh đệ ngươi muốn làm cái gì ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động chương bảy trăm tám mươi ba tháng ngày trôi qua thoải mái nhìn tới thật muốn lên tinh thần phái lâm huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động tần hùng nghe được lâm thiên diệu nói như vậy một câu còn tưởng rằng là lâm thiên diệu muốn lên tinh thần phái quấy dối thế là hắn vội vàng khuyên can mặc dù hắn nhìn lâm thiên diệu tu v i không tệ về mặt tu v i xem như không sai thanh niên tại y thuật phương diện càng là cao siêu không thôi nhưng là nghĩ muốn cùng tinh thần phái so vậy liền cách biệt quá xa hắn cũng không hy vọng lâm thiên diệu cứu mình mà chính mình lại hại lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy bộ dáng của hắn biết do hắn hiểu lầm bình thản cười một tiếng ta cũng không phải là dự định hiện tại đi hiện tại ta đi lên cũng không đủ bọn hắn ăn hắn tại trong lòng âm thầm nghĩ ban đầu ở bí cảnh bên trong đã đáp ứng la tinh thần muốn giết hắn nhị sư đệ báo thù cho hắn bây giờ suy nghĩ một chút đã chính mình là đáp ứng như vậy cũng không cần thiết đang hỏi cái gì dựa theo tần hùng bọn hắn thuyết pháp này la tinh thần cái này nhị sư đệ xác thực không phải người tốt lành gì bất quá lâm thiên diệu hiện tại lo lắng chính là la tinh thần nhị sư đệ có thể hay không đã không còn tu chân giới thang tiên bởi vì lúc trước hắn tại tu chân giới những sự tình kêu bên trên cũng không có nhìn thấy la tinh thần nhị sư đệ khổng hải đúng rồi tinh thần phái có phải hay không có một cái tên là khổng hải người trong lòng âm thầm nghĩ tân hùng bọn hắn là đông độ người lại cùng tinh thần phái có khúc mắc bởi vì biết khổng hải tồn tại đi khổng hải tân hùng suy tư vài giây đồng hồ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng danh tự này cảm giác nghe nói qua nhưng là thoáng cái không nhớ nổi tần hùng dùng sức suy tư vài giây đồng hồ vẫn là không có nghĩ đến cái này khổng hải không nhớ nổi đến nhưng là khổng hải cái tên này ta hẳn là nghe qua lâm thiên diệu căn cứ hắn cùng với nét mặt của hắn trong lòng suy nghĩ nhìn tới cái này là tinh thần nhị sư đệ khổng hải không thường thường xuất hiện tại mọi người trước mặt lại có thể nói hắn rất có thể đã thăng tiên nếu quả như thật thăng tiên như vậy chính mình còn phải đi tiên giới tìm hắn dù sao mình đã, đã đáp ã đ ứng l à tinh thần đa t ạ n h ư vậy ta cũng không quấy dày hai vị trước cáo t ử lâm thiên diệu đã được đến mình muốn đạt được tin tức hiện tại cũng không cần thiết lưu lại mà hắn hiện tại dự định cũng không phải đi tinh thần phái mà là đi bắc bộ khu vực ma điện điều tra liên quan tới hắn cái kia ác ma sư phụ sự tình bây giờ đã có cái này manh mối như vậy hắn nhất định phải đi thuyết phục hắn ác ma sư phụ tuyệt đối không thể để hắn mắc thêm lỗi lầm nữa nếu không cuối cùng thăng tiên tư cách đều không có độ kiếp thành ma cũng không phải hắn cái này ác ma sư phụ lựa chọn tốt nhất tần hùng cùng tần sương nhìn thấy lâm thiên d i ệ u đứng lên đến đã đưa ra cáo tử vội vàng khuyên lâm huynh đệ lưu lại uống chén rượu rồi hay đi ngươi đã cứu ta một mạng ta còn không có hảo hảo báo đáp ngươi kỳ thật bọn hắn trong động căn bản cũng không có rượu bình thường tần sương m u ố n chiếu cố chính mình ra ra tần hùng lang bản kỳ hồ làm sao lại có rượu đâu đương nhiên tần hùng nói như vậy cũng không phải lời xáo, lâm ờ i lại khách thật sáo, mà muốn là l rất để t huynh i i ê n d ệ xuống tới uống rượu. hiểu u Tần Sương tới rất là h c ệ đứng đi nói, người ra ra ra, ta mua t cấp các người mua rượu. Lâm i Diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói liền ê n chuẩn muốn chuyện, Tần Sương vừa bị đệ ã bay ra huynh ngoài. Lâm đ hai chúng ta đang tâm sự tiểu sương chẳng mấy chốc sẽ trở về k ề bên này liền có một cái c h ấ n nhỏ chỗ nào cũng có rượu bán tần hùng làm ra một cái mời ngồi tư thế lâm thiên diệu cũng không nói thêm lời đã người ta đều đã ra ngoài mua rượu chính mình còn muốn đi thật là có chút băn khoăn trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại cũng không phải rất gấp bởi vì hắn đi cũng là cần đến thành trì bên trong mua địa đồ sau đó bay đến bắc bộ khu vực bây giờ tại trước mặt hắn liền có một người sống địa đồ tại cùng tần hùng tâm sự cũng không phải không thể nửa giờ sau ra ra ta trở về chỉ gặp tần sương rất là hưng phấn từ bên ngoài bay tiến đến nhanh chóng đi vào trước mặt hai người từ túi không gian của mình bên trong lấy ra bảy tám vỏ rượu còn có một số t h ứ c nhắm những n à y thức nhắm đều vẫn là nóng hổi tần sương ngay từ đầu cũng nghĩ trong sơn động tự mình làm có thể trong sơn động cái gì công cụ cũng không có bình thường bọn hắn tại cái này trong sơn động chủ yếu chính là vì nghỉ ngơi lấy bọn hắn tu vi hiện tại đối với ăn cái gì lấp bao tử đã là không tồn tại ăn cái gì cũng chỉ là bọn hắn một cái giải trí phương thức có cũng được mà không có cũng không sao mà lâm thiên diệu trước kia cùng tần hùng hàn huyên nửa giờ h ắ n đại khái cũng được biết bắc bộ thành trì phương hướng nếu như mình dựa theo phương hướng của hắn bay đi bay đến bắc bộ cũng không phải vấn đề gì chỉ là muốn tìm tới ngự ma điện vậy liền cần đến bắc bộ chậm rãi tìm bất qua chuyện này c ầ n c h ờ lâm thiên diệu đến rồi bắc bộ đang chậm rãi xem xét ra ra những n à y món ăn không có công cụ làm ta liền mua nóng trực tiếp mang về thần sương mừng rỡ nói thiểu sương vất vả ngươi đến nhanh ngồi xuống chúng ta cùng một chỗ an t ầ n hùng đối với mình cháu gái nói trải qua mấy ngày nay trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình thật khổ chính mình gái này cháu gái trước kia bọn hắn tần trang không có tao nộ những ngày thời điểm đều là hạ nhân tại hầu hạ tần sương cho tới bây giờ liền không có để tần sương nếm qua những ngày khổ ra ra không một chút nào vất vả ra ra ngươi bây giờ tốt tiểu sương thật sự là thật là vui thần sương trên mặt mừng rỡ một chút cũng không có giảm bớt đồng thời trong nội tâm nàng đối với lâm thiên diệu vô cùng cảm kích vội vàng cấp lâm thiên diệu cùng tần hùng rót rượu tần hùng d ơ lên cái ly trong tay của mình nhìn xem lâm thiên liên rượu nói lâm huynh đệ đến cái này chén t i ể u lão ca kính người lão ca ta thật không biết như thế nào cảm kích n g ư ờ i đối với lão ca â n cứu mạng chén rượu này coi như là đối với ngươi một cái nho nhỏ cảm kích khách khí hai người uống một hơi cạn sạch tần sương tiếp tục cho hai người rót rượu đồng thời nàng cũng cho chính mình rót một chén liên rượu bưng hướng lâm thiên liên rượu nói lâm thiên liên rượu ở chỗ này ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi trước kia tại bờ sông thời điểm ta còn dự định đuổi ngươi đi chén rượu này coi như là ta đưa cho ngươi một cái bồi tội không đợi lâm thiên rượu nói chuyện nàng cũng đã đem chính mình bưng lên tới rượu cho uống xong nàng cảm thấy vô cùng may mắn lúc ấy nàng cũng không có chân chính đuổi đi lâm thiên rượu nếu quả như thật đem lâm thiên rượu cho đuổi đi như vậy nàng bệnh của g i a g i a cũng không có không có biện pháp trị bỏ qua như vậy một cái cơ hội cực tốt đón lấy nàng lại hướng mình rót một chén rượu nói chén rượu này còn là ta kính ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra nói lại là uống một hớp tiếp theo chén rượu lâm thiên rượu cũng đem trong tay mình rượu cho uống xong lấy bọn hắn tu vi hiện tại những rượu này đối bọn hắn căn bản cũng không có cái tác dụng gì chính như cùng phổ thông nam nhân uống đ ổ uống đồng dạng cảm giác hắn vừa uống xong lại nhìn thấy tần hùng bưng rượu lên xem ra lại m u ố n kính hắn lâm thiên rượu lúc này nói lão ca các ngươi không cần khách khí đừng ở mời rượu ha ha tháng ngày trôi qua rất thoải mái a chương bảy trăm tám mươi bốn bảo vệ tốt lâm huynh đệ ha ha tháng ngày trôi qua rất thoải mái a đúng lúc này một đạo thanh âm âm dương q u á i khí từ cửa hang truyền đến lâm thiên diệu cùng tần hùng ba người nghe được thanh âm này thời điểm lâm thiên diệu biết khẳng định là có người nào tới đồng thời người đến cùng tần hùng hai người có khúc mắc nếu không sẽ không nói loại lời này mà căn cứ h ắ n giải cùng tần hùng hai người có khúc mắc cũng liền chỉ là tinh thần phái tần hùng ông cháu sắc mặt hai người đại biến chỉ là nghe nói âm thanh bọn hắn liền biết là ai tới hai người đồng thời nhìn về hướng cửa hang tần hùng đầu tiên là đối với tần sương nhẹ giọng nói tiểu sương tinh thần phái người đến một hồi đánh lên đến người giống t r ư ớ c mang theo lâm huynh đệ đi nhanh lên hắn tại trong lòng suy nghĩ mặc kệ là như thế nào cũng tuyệt đối không thể hại lâm thiên diệu cháu gái của mình tu vi mặc dù không phải rất cao nhưng là so lâm thiên diệu còn muốn cao một chút cũng có nhất định năng lực bảo hộ lâm thiên diệu tần sương gật đầu đáp ứng nói vâng ra ra bất quá ra ra n g ư ơ i đây n g ư ơ i bây giờ mới vừa vặn khôi phục một chút nguyên anh hiện tại còn không thích hợp chiến đấu a tần hùng trong lòng tự nhiên biết hiện tại chính mình mới vừa mới khôi phục một chút nguyên anh vô cùng không thích hợp chiến đấu thế nhưng là không chiến đấu sao có thể đi đâu lâm thiên diệu cùng tần sương tu vi thực sự quá thấp chỉ có hắn như vậy một cái độ kiếp định phong người tu chân không có vấn đề ta không cùng bọn hắn mạnh bính chờ các ngươi rút lui đến khoảng cách nhất định tần a tại theo t đuổi ngươi. các tần hùng nghiêm túc nói lúc này hắn đem bàn tay của mình vươn ra ý thức khé động từ không gian của mình trong giới chỉ loại trừ một cái thiết chủ y cái này thiết chủ y là một đôi bất quá cũng không phải là rất lớn cũng chỉ có một thanh lưới búa lớn nhỏ như vậy lâm thiên diệu nhìn thấy thiết chủ y này thời điểm trong nháy mắt nhận ra được thanh này thiết chủ y thuộc về cựu phẩm pháp bảo cựu phẩm pháp bảo tại tu chân giới thế nhưng là hiếm có pháp bảo thậm chí có thể nói có thể đếm được trước chính ngón nói thể trên tay tồn tại. Nghĩ đến trước kia tần hùng nói với mình sự tình, thầm Nghĩ Hùng mình nghĩ, đếm đầu đến đây kia với sự lâm à trong tới Trấn miệng hắn nói tới trấn Thiên chủ đi. Chủ Y l thiên d i ệ u cũng không có đoán sai giờ phút này tần hùng cầm trong tay pháp bảo chính là trấn thiên chủ y lâm huynh đệ thanh này nện chính là ta trước kia nói tới trấn thiên chủ y cũng là tinh thần phái vẫn muốn có được đồ vật ta hiện tại liền đem nó tặng cho ngươi tần hùng kỳ thật lúc trước thời điểm hắn liền muốn đem trấn thiên chủ y giao cho lâm thiên d i ệ u nhưng là lúc kia hắn nghĩ phải nhìn nhiều nhìn lâm thiên d i ệ u người này như thế nào hiện tại xem ra lâm thiên d i ệ u rất không tệ hắn cũng rất hài lòng đem trấn thiên chủ y giao cho hắn cũng là một cái rất không tệ lựa chọn đương nhiên tân hùng còn tại thầm nghĩ nếu như mình đám người chạy không thoát như vậy cũng tránh cho cái này trấn thiên chủ y rơi vào tinh thần phái trong tay lâm thiên diệu cũng không có trước tiên đón lấy cái này trấn thiên chủ y đối với cựu phẩm pháp bảo cái gì tại tu chân giới mặc dù rất ít gặp thậm chí có thể nói rất nhiều người đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua phàm là nhìn thấy một kiện đều biết vì hắn điên cuồng nhưng là đối với lâm thiên diệu tới nói cái này cựu phẩm pháp bảo tác dụng không đến hắn cũng khinh thường đi dùng còn là chính ngươi giữ gìn kỹ đi nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy tần hùng nói thẳng lâm huynh đệ ta không thích hợp dùng cái này chấn tiên h chủ y hơn nữa vì phòng ngừa hắn rơi vào tinh thần phái tay ngươi thì giúp một tay đảm bảo đi bất quá ta cũng không phải bạch bạch đưa cho ngươi có một chuyện cần ngươi hỗ trợ trong lòng của hắn tưởng rằng lâm thiên diệu không có ý tứ nhận lấy nếu như ta có cái cái gì không hay xảy ra còn xin ngươi giúp ta chiếu cố tốt tiểu s ư ơ n g tần hùng nghiêm nghị nói hắn tại thầm nghĩ mặc dù bây giờ tiểu s ư ơ n g tu vi cao hơn lâm thiên diệu nhưng là về sau tiểu s ư ơ n g tu vi rất có thể sẽ bị lâm thiên diệu siêu việt trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ tần s ư ơ n g từ đầu đến cuối chỉ là một cái nữ nhân mà lâm thiên diệu thân là một cái nam nhân để hắn chiếu cố tần s ư ơ n g cũng không phải không thích hợp nghe nói tần hùng nói như vậy tần s ư ơ n g cảm giác sự tình có chút không ổn sở dĩ sẽ cảm thấy không lành cũng không phải là nàng không muốn để lâm thiên diệu chiếu cố nàng mà là cảm giác nàng ra ra giống như xảy ra sự tình gì đồng dạng đồng thời mặt có chút đỏ bừng bởi vì nàng có một loại chính mình ra ra đã muốn đem chính mình bàn giao cho lâm thiên diệu cảm giác ra ra ngươi nói cái gì đâu ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố ta chỉ cần ra ra chiếu cố g i a g i a ngươi chớ suy nghĩ lung tung chúng ta không có bất kỳ chuyện gì thần sương mở miệng thuyết phục chính mình g i a g i a tần hùng vui mừng cười cười tiểu sương g i a g i a chỉ nói là như thế nào không có cái kia như thế nào thần sương kiên định nói lâm thiên diệu kỳ thật đại khái cũng biết tần hùng ý tứ trước kia hắn cũng ở trong đầu tính toán một chút nếu như mình thật chỉ là một cái bình thường hóa thần trung kỳ như vậy hôm nay sự tỉnh đoán chừng sẽ khá nghiêm trọng người bên ngoài đã tới tìm h ắ n nhóm khẳng định chính là có chuẩn bị mà đến trước kia tần hùng hai người đã trốn qua rất nhiều lần lần này có như vậy một cơ hội tốt càng là có chuẩn bị mà đến nhìn nói với tần hùng tần lão ca ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tiểu sương còn là từ chính ngươi tới chiếu cố bên ngoài là tình huống như thế nào làm sao cùng một chỗ nhìn xem là được lâm thiên diệu nói như vậy tần sương không khỏi nhìn hắn một cái ở sâu trong nội tâm cảm giác có chút thất lạc giống như là mình bị lâm thiên diệu cự tuyệt bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là t r ợ t lóe lên cũng không có tại nội tâm của nàng bên trong sinh ra quá lâu tân hùng cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ nói như vậy đồng thời hắn cũng phản ứng lại lâm thiên diệu nói như vậy chủ yếu là nghĩ muốn an ủi hắn nói cho hắn biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì lâm thiên diệu như thế an ủi hắn hắn ngược lại có chút bận tâm nếu như một hồi lâm thiên diệu không đi một mực lưu lại vậy như thế nào là tốt lại một lần nữa hướng lâm thiên diệu nhắc nhở lâm huynh đệ một hồi ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy ngươi cùng tiểu xương ta để các ngươi chạy các ngươi liền ngửa không ngừng vó chạy hướng về phương bắc hướng chạy ta sẽ giúp các ngươi hai ngăn chặn bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu muốn nói chuyện tần hùng đã mở miệng trước các ngươi hai cái không cần lo lắng cho ta ta liền xem như đánh không lại bọn hắn chạy trốn cũng là có thể đến lúc đó ta sẽ đuổi kịp các ngươi tốt ta lâm thiên diệu biết bây giờ nói không có cái gì dùng chỉ có đi ra xem một chút tình huống mới biết được chuyện cụ thể cái này vạn nhất người bên ngoài cũng không phải là bọn hắn nghĩ đến mạnh mẽ như vậy lại có thể nói đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh đến lúc đó bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn cũng khó có thể chạy trốn tần hùng nhìn thoáng qua cháu gái của mình nhìn thấy cháu gái của mình có chút tâm sự bộ dáng trong lòng lo lắng nàng một hồi không nghe chỉ huy của mình bởi vì hắn cháu gái tính cách hắn hiểu được tiểu sương nhớ kỹ một hồi muốn nghe lời của ra ra chúng ta nhất định phải cam đoan lâm huynh đệ an toàn tần sương hít thở một cái nàng cũng biết lâm thiên diệu cứu lấy hắn ra ra mệnh các nàng nhất định phải cam đoan lâm thiên diệu an toàn gật đầu nói vâng ra ra lâm thiên diệu nhìn thấy hai người bộ d á nghiêm n g túc nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi chương bảy trăm tám mươi năm như thế không biết xấu hổ lâm thiên diệu ba người từ sơn động sau khi ra ngoài bọn hắn thấy rõ ràng nước sông một bên đứng đấy tám người trong đó bảy cái lao đầu cùng với một cái bà lão những người này bên trong có hai cái tại độ kiếp đình phòng trong đó có một cái chính là tên kia bà lão còn lại sáu người có hai cái là độ kiếp trung kỳ còn lại bốn người là độ kiếp sơ kỳ nhìn thấy thực lực của những người này đội hình tần hùng cảm giác tình huống rất là không ổn trong lòng âm thầm tính toán một hồi chính mình nhất định phải kiềm chế lại những người này nếu không lâm huynh đệ cùng tiểu xương căn bản là không cách nào chạy trốn cầm đầu lao đầu lộ ra một đạo v ẻ ngoài ý m u ố n kinh ngạc nhìn nói với tần hùng tần hùng ngươi linh khí vậy mà khôi phục rất nhiều nguyên anh cũng đang khôi phục trạng thái ai giúp ngươi trị liệu tên này cầm đầu lao đầu tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phòng tên là ngô lôi cho tới nay đều là hắn tại truy sát tần hùng ông cháu hai người có thể nói bọn hắn cũng coi là người quen biết cũ tần hùng trong lòng thế nhưng là đối với cái này ngô lôi hận đấu quắp ngô lôi ai c h ư a khỏi ta nguyên anh ngươi không cần quản nhưng là các ngươi tinh thần phái đơn giản chính là khinh người quá đáng ha ha tần hùng a cái gì gọi là khinh người quá đáng Các ngươi t hơn â n chúng tinh thần bàn, trong n ở các phái phạm g ta tay địa vi ư i ế u là có c h ấ nữa thiên ta tinh thần thế nhất ta nhất tinh thần tại chủ pháp chúng phái thế nhưng là có nhất định ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải cam tinh thần phái tại khu không cách chuyển. Hơn loại kia, đối với đoan đông nào dung n có cam vực y là là bảo bộ địa vị là không cách nào dung hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi trong này sinh sống lâu như vậy tinh thần phái một mực bảo đảm các ngươi trưởng thành chẳng lẽ không nên hồi báo một vài thứ cho tinh thần phái sao ngươi cảm thấy dạng này liền quá mức sao lôi lôi nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phảng phất nói chúng ta nghĩ muốn ngươi thứ gì liền muốn ngươi thứ gì t ầ n hùng cảm giác l ò n g ngực của mình sắp bị tức bạo tạc quắt các ngươi đơn giản chính là cường đạo hàng năm ta tần trang không có cho các ngươi cung cấp các loại đồ vật hàng năm đều đúng hạn hấn sự tình hoàn thành các ngươi tinh thần phái nhiệm vụ cuối cùng lại là rơi xuống kết cục như thế cuối cùng cũng có một ngày các ngươi tinh thần phái sẽ hối hận ha ha hối hận chẳn g lẽ ngươi cảm thấy tại cái này khu vực đông bộ còn có cái gì tông môn có thể trượt chân chúng ta tinh thần phái hay sao Còn là nói, ngươi Tần là hoàn vừa hơn nữa đứng tại cháu gái ngươi bên cạnh bởi vì là ngươi cháu gái nam nhân đi nếu như không muốn nhường ngươi cháu gái cùng với nàng nam nhân chết như vậy ta liền khuyên ngươi yêu thích tốt nghe lời tần sương nghe nói cái này bà lão khuôn mặt không khỏi có chút đỏ bừng dư quang lặng lẽ nhìn thoáng qua lâm thiên diệu có thể nàng phát hiện lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì thẹn thùng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi liền như vậy lẳng lặng dừng lại tần hùng nếu như liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp hắn cũng không biết một mực kiên trì đến bây giờ còn không có đem chấn thiên chủ ý giao cho tinh thần phái thái độ kiên định nói ừ nghĩ muốn ta đem chấn thiên chủ ý dạy cho các ngươi Đơn giản chính hai giây về sau tân hùng cảm giác có người nào đứng tại trên đỉnh núi những địa phương khác cũng có người dáng vẻ thế là hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng quả nhiên bốn phía đều là người hết thẻ chín cái độ kiếp sơ kỳ người bọn hắn lấy ba người vì một cái phương hướng phân biệt ngăn chặn mỗi một cái phương hướng nói cách khác nô lôi bọn hắn cũng không chỉ là bốn vị độ kiếp sơ kỳ mà là mười ba vị độ kiếp sơ kỳ hai cái độ kiếp trung kỳ hai cái độ kiếp đ ỉ n h phong tân hùng ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn sao nô lôi ngoạn vị hỏi ngược lại nô lôi nhìn thấy điệu bộ này trong lòng tính toán một chút bọn hắn hôm nay thật đúng là khó mà chạy trốn nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội này để cho mình cháu gái cùng lâm thiên diệu chạy trốn h ừ các ngươi tinh thần phái cũng chính là nhiều người khi dễ người tần hùng k i n h bị đang tức giận q u á t to một tiếng nhiều người khi dễ người tốt tần hùng đừng nói chúng ta tinh thần phái không có cho ngươi cơ hội chúng ta đến cược một ván ngươi có dám hay không nô lôi một mặt có nhiều hứng thú nhìn xem tần hùng nói tần hùng nhìn xem nô lôi kia ngoạn vị ánh mắt trong lòng liền biết cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt bất quá nếu là cược khẳng định như vậy có nhất định sát xuất thắng nghi ngờ hỏi đánh cược như thế nào rất đơn giản ngươi không phải nói chúng ta tinh thần phái khi dễ người sao như vậy lao phu hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội cùng lao phu đ ơ n đấu nếu như ngươi có thể thắng như vậy lao phu để cho ngươi đi đương nhiên nếu như ngươi thắng không được lao phu như vậy thì ngoan ngoãn g i a o ra trong tay ngươi trấn thiên chủ y n ô lôi một mặt bình thản nói hắn tại trong lòng tính toán một cái tần hùng tại trạng thái đỉnh phong thời điểm đều không phải là đối thủ của hắn Cũng、chi ũ n g c hiện tại tần hùng nguyên anh bị thương đâu liền xem như lợi dụng chấn thiên chú ý hỗ trợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn n ô lôi đang tính đồng thời tần hùng cũng tại tính toán bất quá hắn tính toán nhanh vô cùng bởi vì không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết chính mình cũng không phải là đối thủ của n ô lôi tần sương lúc này dọn dịu giảng quát các ngươi đây không phải đang khi dễ người sao biết rất rõ ràng ta ra ra nguyên anh thụ thương còn muốn tiến hành loại này thì thí căn bản cũng không n công g b ằ công bằng, công bằng. ha ha ngươi cảm thấy trên thế giới này có công bằng sao còn có các ngươi nhất định phải làm rõ ràng thế cục bây giờ chúng ta nghĩ muốn cầm xuống các ngươi cũng chỉ là trong giây phút sự tình hiện tại chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta tinh thần phái khi dễ ngươi cho các ngươi cơ hội chính các ngươi không chân quý mà thôi nô lôi một mặt đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ phảng phất lại nói ta chính là như vậy một cái phân rõ phải trái từ người đừng nói ta khi dễ ngươi thần sương bị hắn lời nói nói nửa ngày đều phản ứng không kịp nàng cũng biết thế giới này căn bản cũng không có cái gì công bằng đáng nói hơn nữa chính như nô lôi nói tới hiện tại cục này thế cũng bất lợi cho các nàng nô lôi nhìn về hướng tần hùng lại một lần nữa hỏi tần hùng suy tính được như thế nào ngươi là dự định so với ta thử có một tia hy vọng đâu vẫn là có ý định liền như vậy bị chúng ta cướp thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá cho ngươi ba giây thời gian suy nghĩ tân hùng ở trong lòng âm thầm nghĩ mình coi như là dùng c h ấ n thiên chủ y cũng không phải là đối thủ của ngô lôi a nhưng nếu như bọn hắn thật một đám người đối với mình đám người phát động công kích nhóm người mình càng không phải là đối thủ đã hai loại đều không có cơ hội như vậy còn không bằng đáp ứng t r ư ớ c cùng hắn t ỷ thí đến lúc đó tại tùy cơ ứng biến hắn vừa mới chuẩn bị muốn mở nói chuyện chỉ nghe một đạo bình thản mà thanh âm khinh bị truyền đến như thế không biết xấu hổ đánh cược n g ư ờ i cũng không biết xấu hổ nói ra còn nói như thế thanh tân thoát tục chương bảy trăm tám mươi sáu vẫn là ta tới đi như thế không biết xấu hổ đánh cược ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra còn nói đến như thế thanh tân thoát tục lâm thiên diệu đ ố n g nhiên lạnh lùng như vậy nói một câu hắn để tất cả mọi người ở đây đều là xương sở nhất là ngô lôi bọn hắn bọn hắn hoàn toàn không có dự kiến đến lâm thiên diệu sẽ đ ố n g nhiên nói chuyện đồng thời còn nói như vậy ngô lôi hai mắt trừng mắt về phía lâm thiên diệu chất vấn tiểu tử ngươi nói cái gì một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ nơi này có n g ư ờ i nói chuyện địa phương sao thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì nơi này là tinh thần phái khu vực quản lý liền có thể không cho phép người khác nói chuyện rồi lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu không sai cũng là bởi vì nơi này là chúng ta tinh thần phái địa phương chúng ta nghĩ muốn ai nói chuyện liền muốn ai nói chuyện về phần ngươi lao tử không muốn nhường ngươi nói chuyện ngươi liền không có tư cách nói chuyện nô lôi một mặt bình thản nói tinh thần phái quả nhiên là tinh thần phái chính là khi dễ người lâm thiên diệu lại trào phúng nói một câu người n ô lôi nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ có một loại rất muốn quất hắn cảm giác nhưng là hắn nghĩ một chút tại t ầ n hùng còn không có ngoan ngoan đem trấn thiên chủ ý giao ra phía trước tạm thời không muốn làm như vậy kỳ thật hắn tại thầm nghĩ nếu như không phải lo lắng tần hùng không có đem trấn thiên chủ ý đặt ở trên thân hắn mới không muốn cùng lâm thiên diệu bọn hắn nói nhiều như vậy trực tiếp liền dùng đoạt cho nên hắn nhất định phải xác định cái này trấn thiên chủ ý tại tần hùng trên thân miễn cho đến lúc đó đem tần hùng giết đi cuối cùng không có thu hoạch được trấn thiên chủ y như vậy bọn hắn sẽ thua lô lớn tiểu tử lão phu không muốn cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh hiện tại l ã o phu tại cho các ngươi một cái cơ hội ba người các ngươi bất kể là ai chỉ cần có thể đáp ứng chúng ta trong đó một người các ngươi liền có thể an toàn rời đi nhưng nếu như đánh không thắng còn là trước kia yêu cầu của lão phu ngoan ngoan giao ra trấn thiên chủ y bất quá tần hùng chỉ có thể đánh với ta nô lôi nói như vậy đơn giản chính là vì cam đoan nhóm người mình có thể thắng bởi vì tại người bình thường trong mắt mặc kệ là lâm thiên diệu hay là tần sương đều là không cách nào đáp ứng độ kiếp sơ kỳ người tu chân dù sao ngô lôi một đám người bên trong thực lực thấp nhất cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà lâm thiên diệu bọn hắn thực lực cao nhất cũng chính là tần hùng nhưng là ngô lôi lại nói tần hùng chỉ có thể cùng hắn đánh nếu như nói cho phép để tần hùng cùng độ kiếp sơ kỳ người đánh như vậy hắn dùng chấn thiên chủ y sẽ có cao hơn cơ hội thắng thần sương lúc này mở miệng nói ra ta đến ngươi đến nô lôi nhìn về hướng tần sương hợp thể sơ kỳ mà thôi hắn tùy tiện bên cạnh một người đi ra dễ dàng liền có thể đáp ứng tần sương nô lôi nhìn về hướng tần hùng bình thản hỏi lão đầu nhường ngươi cháu gái xuất mã ngươi dám cược sao còn là nói vẫn là muốn ngươi tự mình đến tần hùng đương nhiên không biết để cho mình cháu gái tự mình đến bởi vì chính mình cháu gái cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ hắn đối với mình cháu gái thực lực cũng hiểu rất rõ căn bản cũng không khả năng đáp ứng độ kiếp sơ kỳ đồng thời một khi bắt đầu t h thí cũng không phải là điểm đến là dừng đơn giản như vậy đến lúc đó chính là ngươi chết ta s ố n g chiến hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu đi đến tần sương trước mặt chấn định nói vẫn là ta tới đi ách ngươi tần sương không khỏi nhìn nhiều lâm thiên diệu vài lần dưới cái nhìn của nàng lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi so với nàng còn muốn kém hai cái tiểu giai đoạn sức chiến đấu khẳng định cũng không có chính mình cao nếu là như thế còn không bằng để cho mình ra sân bởi vì chính mình hy vọng thắng lợi so lâm thiên diệu còn tốt cao một chút nàng vừa chuẩn chuẩn bị nói cái khác đã bị lâm thiên diệu ngăn tại đằng sau tần sương không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu phần lưng cảm giác mình bị thứ gì cho che lại chính mình hoàn toàn không nhìn thấy trước mặt mưa gió có một loại cực kỳ cảm giác an toàn trong lòng không khỏi nghĩ đến bóng lưng của hắn làm sao sẽ như thế hùng vĩ nếu như tu vi của hắn lại cao một chút không chừng hắn thật đúng là có thể bảo hộ ta nhóm nàng nhìn thấy lâm thiên diệu bóng lưng thời điểm mặc dù cảm giác rất hùng vĩ cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn nhưng là lâm thiên diệu tu vi bày ở chỗ nào chỉ là bóng lưng nhìn lên tới hùng vĩ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng t ầ n hùng lúc này nói chuyện lâm huynh đệ vẫn là ta tới đi ngươi không phải là đối thủ của bọn họ trên mặt của hắn mang theo áy náy thầm nghĩ lâm thiên diệu đã cứu mình một mạng hiện tại còn đem lâm thiên diệu cuốn vào chuyện này không được tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu tại cuốn vào chuyện này không thể khiến cái này người tổn thương đến hắn lâm thiên diệu hơi hơi quay đầu nhìn về hướng tần hùng một mặt tự tin nói không có việc gì sau đó hắn nhìn về hướng n ô lôi bình thản chất vấn các ngươi ai nên chiến tiểu tử vẫn rất cuồng vọng nha trực tiếp liền hỏi ai người nên chiến t ố t hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng liêu sinh ngươi đến Nô lôi nghe nói lâm thiên diệu khẩu khí khoe miệng lộ ra một đạo trào phúng hắn thấy lâm thiên diệu hành vi hoàn toàn chính là đang bay ngã dập lửa được xưng là liễu sinh là một tên khác l ã o đầu liền đứng tại phía sau của hắn người này tu vi tại độ kiếp sơ kỳ tiểu tử liễu sinh là trong chúng ta thực lực thấp nhất một cái để hắn cùng ngươi quyết đấu sẽ không quá khi dễ ngươi đi bất quá không có cách nào ai kêu chúng ta một nhóm người này thực lực đều tại độ kiếp cảnh giới đâu lôi một mặt không chết muốn mặt bộ dáng nói bất quá ngô lôi nói lời cũng không có giả liêu sinh tại bọn hắn một nhóm người này bên trong sức chiến đấu đúng là thấp nhất một cái mà ngô lôi sở dĩ lại phái hắn ra sân hoàn toàn là bởi vì ngô lôi cảm thấy lâm thiên diệu bất quá chỉ là một cái hóa thần trung kỳ đừng nói là phái độ kiếp sơ kỳ đối phó hắn liền xem như hợp thể cảnh giới cũng có thể nhẹ nhàng đem lâm thiên diệu cho bóc chết cho nên hắn phi thường lòng tin chăn đầy liêu sinh đứng ra về sau trước kia đối với ngô lôi tôn kính chào một cái sau đó hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu trên mặt đều là ý khinh thường n ô lôi cũng không có trước tiên để bọn hắn tỉ thí mà là nhìn nói với tần hùng tần hùng thế nào dám để tiểu tử này ra sân s a o mặc kệ là tiểu tử này còn là cháu gái ngươi bên trên ta đều để chúng ta trong này kém nhất l i ê u sinh cùng bọn hắn đúng lâm thiên diệu cũng nhìn về phía tần hùng kỳ thật tần hùng trong lòng thật rất do dự nếu như là chính hắn cùng n ô lôi tỉ thí tuyệt đối không phải là đối thủ của n ô lôi nhưng là lâm thiên diệu cùng liêu sinh so cái này lâm thiên diệu tu vi cũng quá thấp nhưng khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cho hắn truyền lại tự tin ánh mắt thời điểm hắn loáng thoáng đối với lâm thiên diệu có nhất định lòng tin nhịn không được liền nghĩ trước kia hắn cũng không tin lâm thiên diệu trị được tốt bệnh của hắn nhưng là lâm thiên diệu cho hắn chữa khỏi thần sương nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không được nói để cho ta tới bất quá lâm thiên diệu cũng không có tránh ra nàng mà là nói với nàng tin tưởng ta nhìn xem lâm thiên diệu k i a m ộ t đôi tràn đầy tự tin hai con mắt tần sương cảm giác chính mình trong nháy mắt bị thuyết phục tân hùng ngươi đến cùng muốn không có lao phu nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tiêu hao n ô lôi lại một lần nữa thúc hắn t ố t so liền so ai sợ các ngươi chương bảy trăm tám mươi bảy phải thua t ố t liền để cho ta lâm huynh đệ cùng các ngươi t h thí tân hùng cuối cùng lựa chọn tin tưởng lâm thiên diệu bởi vì từ lâm thiên diệu ánh mắt bên trong hắn nhìn ra tự tin Đạo này tự tin tựa như tự tựa trước kia l â mặc Thiên diệu nói, hắn có thể trị hết tần một tiếng, trước kia tần hùng cũng đã nói lâm Thiên bất trong tưởng Thiên tần một hắn hùng bệnh Huynh hỏi hùng hắn huynh không chú họ nhân Diệu nói, lôi lại kia nói Diệu lôi người Diệu loại người. đồng dạng. ngô ngược cũng ngô căn bản lòng bọn còn rằng sương nam đệ, đệ, quá có có đã đám Lâm là là Lâm là m ý, kệ bọn hắn cũng không muốn quảng c á i này lâm thiên diệu đến cùng là tần hùng huynh đệ còn là tần sương nam nhân chỉ cần cùng bọn hắn tỉ thí là được t ố t t ầ n hùng đã như vậy như vậy đem trấn thiên chủ ý lấy ra ta cũng không muốn đến lúc đó các ngươi chơi xấu nô lôi trong lòng rất xác định cái này trấn thiên chủ ý đến cùng có hay không tại tần hùng trên thân tần hùng nghe nói hắn lời này cười nạo h một tiếng nói nô lôi chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống như các ngươi sao chúng ta nếu bị thua tuyệt đối sẽ đem trấn thiên chủ ý giao cho các ngươi tốt vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần nô lôi thầm nghĩ nếu như tần hùng thua không nguyện ý lấy ra như vậy hắn liền c à n g có thể danh chính n ô n thuận để tần hùng giao ra chấn tiên chủ ý tần hùng đây là nói với n ô lôi n ô lôi cái này nếu như các ngươi thua các ngươi nếu như đổi ý làm sao bây giờ các ngươi nhiều người như vậy chúng ta có thể không phải là đối thủ của các ngươi đúng ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta nói uy tín của ngươi vấn đề nói xong lời cuối cùng thời điểm tần hùng còn nhắc nhở một chút n ô lôi để hắn ngàn vạn lần đừng nói danh dự của hắn vấn đề bởi vì hắn căn bản cũng không có t í n dự nô lôi nghe tần hùng trong lòng rất là phẫn nộ bởi vì hắn xác thực muốn nói tín dự của mình kia là rất tốt có thể đã tần hùng nói như vậy như vậy hắn cũng không có khả năng lại nói hắn tín d ự đến lúc đó chẳng phải là bị đánh mặt sao suy tư hai giây mở miệng nói ra t ố t ta thể nếu như các ngươi đánh thắng ta nô lôi thả các ngươi đi sau đó hắn nhìn về hướng tần hùng chất vấn thế nào tần hùng hiện tại ta đã thể có bảo đảm sao người tu chân đều biết nhóm người mình tuyệt đối không thể tùy t i ệ n thể bởi vì một khi vi phạm với l ờ i thế liền sẽ bị thiên lôi chấp hành trừng phạt trừng phạt cơ hồ đều là bị thiên lôi đánh liền xem như độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng chống cự không được cái này thiên lôi vi lực có thể tân hùng nghĩ đến cái này ngô lôi như là đã thể như vậy có thể lựa chọn tin tưởng một lần hơn nữa nếu là hắn không tin cũng không có cách nào ngô lôi nhiều người như vậy đồng thời đã đem bọn hắn trò vây quanh nếu quả thật nếu là hôn chiến bọn bất Bây hắn hoàn toàn không thắng. như hội chỉ hội một kỳ gì giờ có cái cơ có cơ vâng ậ y tuyệt tự nhiên cũng muốn thử một chút. tại ta thất nhiên cũng muốn Nô lôi nhìn về hướng đứng tại bên cạnh mình liêu sinh, nói, ngươi lên, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. lôi liêu đối về v liêu sinh một mặt tràn đầy tự tin bởi vì hắn thấy chính mình căn bản không có khả năng để ngô lôi thất vọng hắn nhưng là một tên độ kiếp sơ kỳ người tu trần mà lâm thiên diệu cũng bất quá là hóa thần trung kỳ một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ nghĩ muốn cùng chính mình đánh sao lại có thể như thế đây thậm chí có thể nói mình muốn miều sát hắn trong giây phút liền có thể miều sát hắn lô lôi đám người đối với liêu sinh cũng tương đối tự tin hẳn là có thể nói bọn hắn cảm thấy đây chính là một trận không cần thiết tỳ thí bởi vì lâm thiên diệu tuyệt đối không phải là đối thủ của liêu sinh liêu sinh đi tới lâm thiên diệu ngay phía trước một mặt k i n h thị nhìn về hướng lâm thiên diệu trâm trọng nói tiểu tử ngươi còn là trực tiếp nhận thua đi ta cũng không muốn khi dễ một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ không muốn khi dễ nho nhỏ hóa thần trung kỳ ngươi có thể khi dễ được không lâm thiên diệu hỏi ngược lại đối với cái này liêu sinh ra mặt d à y lâm thiên diệu thật đúng là cảm giác được im lặng nếu như để bọn hắn tỉ thí công bình bọn hắn dám sao khẳng định là không dám hiện tại còn nói không muốn khi dễ hắn một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ đây không phải vô s ỉ mặt d à y là cái gì liêu sinh đối với lâm thiên diệu chỉ là xem như một trò đùa rất là tự ngạo nói một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ nếu như ta đều không đối phó được như vậy ta c h ả không bằng chết đi coi như xong không sai n ô lôi ở phía sau nói một tiếng biểu thị khẳng định nếu như nói cái này liêu sinh bại bởi lâm thiên diệu như vậy thì xem như hắn không muốn chết n ô lôi cũng sẽ bắt hắn cho giết chết bớt nói nhảm động thủ đi lâm thiên diệu không muốn cùng hắn p h ê hắn quá nhiều bởi vì nói không có cái gì tất yếu chỉ có chân chính hành động đứng lên xuất ra bản l ã n h của mình mới có thể khiến cái này người tin phủ tiểu tử rất ngông cùng nha liền hướng ngươi cái này cùng vọng đừng nói ta khi dễ ngươi trước nhường ngươi ba c h i ề u ba c h i ề u về sau lấy tính mạng ngươi liêu sinh không hề cố kỵ nói bất quá tại hắn sau khi nói xong lời này phía sau ngô lôi dùng sức chừng mắt liếc liêu sinh bởi vì hắn lo lắng lâm thiên diệu bọn hắn đổi ý tân hùng nghe được tính mệnh hai chữ thời điểm hắn liền chuẩn bị muốn nói chuyện chuẩn bị muốn đổi ý không để lâm thiên diệu cùng liêu sinh tỉ thí bởi vì liêu sinh cũng không phải là nghĩ muốn tỉ thí mà là nghĩ muốn giết lâm thiên diệu có thể hắn còn là chậm một bước lâm thiên diệu thân thể khẽ động cả người liền xông tới hắn cũng không có trước tiên phát huy ra toàn bộ thực lực mà là chỉ là dùng bình thường hóa thần trung kỳ tốc độ trên lòng bàn tay lực lượng cũng là như thế hóa thần trung kỳ tại ngô lôi liếu sinh đám người nhìn thấy lâm thiên diệu tốc độ này thời điểm trên mặt tỏ vẻ ra là rất khinh thường liêu sinh càng là c h à o phung nói ai cái này hóa thần trung kỳ tốc độ chính là chậm không biết bay tới còn cần bao dải ai rất khó khăn chờ đợi trong giọng nói biểu thị đối với hóa thần trung kỳ khinh thường trong nội tâm thì là cười nở hoa bởi vì lâm thiên diệu càng là như thế như vậy hắn liền càng có thể nhẹ nhõm thắng đồng thời nghĩ đến tiểu tử này cũng liền chỉ là bình thường hóa thần trung kỳ người tu chân nha cũng không có lợi hại gì chỗ trước kia nghe được ngự khí của hắn còn tưởng rằng hắn còn có một tay t ầ n hùng cùng tần sương nhìn thấy lâm thiên diệu tốc độ thầm nghĩ tình huống rất không ổn trước kia bọn hắn c o i là lâm thiên diệu có thể bộc phát cao hơn sức chiến đấu thật không nghĩ đến cũng chỉ là giống phổ thông hóa thần trung kỳ bất quá bọn hắn cũng không có trách cứ lâm thiên diệu đã muốn thua như vậy thì thua đi lâm huynh đệ hy vọng ngươi có thể không có việc gì chẳng lẽ hắn là vì bảo hộ ta nghĩ đến nghĩ đến tần sương không khỏi nghĩ tới chỗ này ở sâu trong nội tâm có chút ngọn nhưng là nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng bởi vì liêu sinh nếu là đánh trúng lâm thiên diệu một trường rất có thể sẽ muốn hắn m ệ n h liêu sinh nhìn qua lâm thiên diệu đắc ý quyên hình dễ ước nói tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi có bản lánh gì không nghĩ tới chính là như vậy ngươi ngược lại là nhanh một chút ta cũng chờ đã không kịp lâm thiên diệu lúc này đã cùng hắn cách xa nhau rất gần khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng trong nháy mắt lâm thiên diệu tốc độ tăng v ọ n một mực tại đắc ý quyên hình bên trong liêu sinh hoàn toàn chưa kịp phản ứng hô hô frank chương bảy trăm tám mươi tám chơi xỏ lá a n chỉ gặp lâm thiên diệu một trưởng đánh vào liêu sinh nguyên anh bộ vị liêu sinh phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh một mặt kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu ánh mắt bên trong đều là không tin phảng phất lại nói cái này sao có thể cái này căn bản liền không có khả năng người phù phù liêu sinh lời nói vẫn chưa nói xong sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức cái này ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này không tự chủ được lộ ra chấn kinh c h i sắc trong đó cũng bao gồm tần hùng ông cháu hai người bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà liền miểu sát liêu sinh ngay từ đầu bọn hắn nghĩ là lâm thiên diệu rất có thể bị liêu sinh một chiêu miểu sát sau đó hiện tại bọn hắn nhìn thấy kết quả là tương phản cũng không phải là lâm thiên diệu bị miểu sát mà là lâm thiên diệu miểu sát người khác tần hùng nhẹ nhàng bóp một chút bắp đùi của mình hắn tại làm sao gặp qua thị trường hiện tại nhìn thấy sự tình đều biết để hắn sinh ra một loại đây rốt cuộc là thật sao chính mình không phải đang nằm mơ bóp chính mình một chút có thể cảm giác được đau đớn hắn rốt cuộc khẳng định chuyện này là thật cũng không phải là giả những người khác lúc này cũng phản ứng lại n ô lôi kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt bên trong kinh ngạc một chút cũng không có ít nghi ngờ hỏi tiểu tử ngươi đến cùng là ai hắn lúc này nhớ tới trước kia tần hùng gọi lâm thiên diệu huynh đệ tiểu tử này đã có thể cùng tần hùng làm huynh đệ khẳng định như vậy có nhất định bản sự nhìn tới nhóm người mình là bị hắn bể ngoài chỗ lừa gạt đã như vậy tần hùng biết lâm thiên diệu có như thế bản sự kia vì cái gì trước kia tần hùng không để lâm thiên diệu đi ra tỉ thí đâu chẳng lẽ hắn là cho ta hạ bộ hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân là bị tần hùng cùng lâm thiên diệu hạ sáo lâm thiên diệu ánh mắt chuyển hướng hắn bình thản nói là ai rất trọng yếu sao n ô lôi nhíu mày nhìn về hướng lâm thiên diệu hắn hiện tại không có tại khinh thị lâm thiên diệu có thể một chiêu miệu sát độ kiếp sơ kỳ người tú chân như vậy thực lực tuyệt đối tại độ kiếp trung kỳ mặc dù hắn từ lâm thiên diệu trên thân chỉ là thấy được hóa thần trung kỳ nhưng là đây cũng là hắn cảm thấy quái dị nhất địa phương rõ ràng chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng thế mà có thể m i ệ u sát độ kiếp sơ kỳ người tu c h â n tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai khu vực đông bộ chính là ta tinh thần phái địa bàn ngươi thế mà tại chúng ta địa bàn g i ế t ta nhóm tông m ô n người tuyệt đối không thể tha thứ nô lôi sắc mặt hoàn toàn âm châm xuống nô lôi chẳng lẽ ngươi thua không nổi hiện tại chúng ta thắng ngươi nên tuân thủ lời hứa của ngươi tần hùng nhìn ngô lôi dáng vẻ tựa hồ muốn đổi ý ngô lôi nghe được tần hùng không khỏi đem ánh mắt của mình quay tới nhìn về hướng tần hùng cười âm hiểm một tiếng tần hùng ta ngô lôi như là đã phát qua thể như vậy tất nhiên sẽ tuân thủ ta tuyệt đối không tìm các ngươi gây phiên phước nhưng là ta thả các ngươi một ngựa ta những n à y thủ hạ đồng bạn sẽ bỏ qua các ngươi một ngựa sao như vậy thì muốn nhìn tâm tình của bọn hắn nói nô lôi người bên cạnh cả đám đều nhìn chằm chằm lâm thiên diệu ba người tân hùng nghe nói lời này rất là phẫn nộ nhìn về hướng nô lôi quắp nô lôi ngươi đây quả thực là đang chơi xấu nghị không ra tinh thần phái như vậy một cái đại tông môn cũng sẽ đùa nghịch như thế lại nói chuyện như thế không giữ lời tân hùng ta có nói không giữ lời sao nếu như ta vi phạm ta lời thề như vậy đừng nói là ngươi không buông tha ta cái này thiên lôi cũng sẽ không bỏ qua ta thế nhưng là thiên lôi cũng không có đánh ta cái này cũng đã nói lên ta là tại tuân thủ ta lời thể nô lôi trước kia chính là nghĩ đến làm như vậy cho nên mới sẽ mở miệng thể bằng không hắn căn bản cũng không khả năng thể tân hùng lão phu cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội giao ra chấn thiên chủ y nếu không các ngươi hôm nay đều phải chết hiện tại lại phát sinh loại chuyện này làm sao lại đem chấn thiên chủ y giao cho hắn đâu quắp h ừ nô lôi liền xem như ta chết ta cũng sẽ không đem chấn thiên chủ y giao cho ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy lao phu thành toàn ngươi hắn sau khi nói xong lời này lui về sau một bước đứng tại bên cạnh hắn người nhìn thấy hắn hành động này trong nháy mắt minh bạch những người này nhao nhao hướng về lâm thiên d i ệ u ba người phương hướng thu nạp một bộ chuẩn bị muốn động thủ dáng vẻ lâm thiên d i ệ u nhanh chóng bay đến tần hùng ông cháu hai người bên cạnh trải qua lần này hắn đối với cái này tinh thần phái lại có nhất định nhận biết một cái như thế vô lại tông môn người quản lý tuyệt đối sẽ không có gì tốt khẳng định cũng lâm à như vậy một bộ đức hạnh.、Đã、như vậy, như vậy hắn cũng không nương Tần Hùng nói vậy vậy, vậy với tay. một bộ đức Đã l thiên diệu Lâm m huynh đệ, ộ thản ồ i người cùng ta gái mau chóng rời đi, cái này tinh thần phái, ta trở ta thần mau ngăn bọn hắn, cùng chóng này cháu u q thực là đ ồ g d ạ nhiên g đồ vô sỉ. Lâm t Diệu t h ả nói nhiên n không cần muốn đi cùng đi lâm huynh đệ bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm mặc dù thực lực của ngươi để cho ta thật bất ngờ nhưng là hiện tại cũng không phải là một hai cái độ kiếp cảnh giới người mà là chừng hai mươi người coi như ngươi là đ ộ kiếp đình phong chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ huống h ổ cùng bọn hắn dây dưa quá lâu đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t lâm huynh đệ tôn nữ của ta liền nhờ ngươi mang nàng chạy trốn đang nói lời này thời điểm hắn có một loại thấy chết không sờn cảm giác kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng lấy mình bây giờ trạng thái nghĩ muốn ngăn trở những người này không đuổi theo lâm thiên diệu hai người chỉ có một cái biện pháp đó chính là tự bạo tần sương cũng nghe ra chính mình ý của gia gia một mặt bi thường nói ra ra không m u ố n ngươi ngàn vạn lần không thể chết ngươi còn muốn bảo hộ tiểu sương muốn đi chúng ta cùng đi tiểu sương ngươi lúc trước đáp ứng ra ra ngươi muốn làm một cái nghe lời hải tử ngươi theo lâm huynh đệ hắn sẽ bảo h ộ ngươi an toàn tần hùng nhìn lâm thiên diệu liếc mắt hắn tin tưởng nếu như mình thật xảy ra chuyện lâm thiên diệu khẳng định sẽ chiếu cố cháu gái của hắn không ra ra tiểu sương chỉ cần ngươi bảo hộ tần sương vội vàng khẩn trương nói nàng đã mất đi phần lớn thân nhân hiện tại cũng chỉ có nàng ra ra một người nàng không muốn tại mất đi chính mình ra ra mà nàng trước kia sở dĩ đáp ứng chính mình ra ra chủ yếu là bởi vì nàng ra ra nói qua hắn có thể từ trong tay những người này đào thoát nhưng bây giờ nghe lời này nàng ra ra là không cách nào đào thoát hơn nữa nàng nhìn tình huống này hắn ra ra nếu quả như thật cùng cái này chừng hai mươi người đánh nghĩ muốn tại chạy trốn căn bản cũng không khả năng lâm thiên diệu nghe được cái này ông cháu hai người đối thoại cảm giác rất là bất đắc dĩ làm sao đem sự tình nhìn đến bi quan như vậy đâu bình thản nói đừng đem sự tình nhìn đến bi quan như vậy nghe được lâm thiên diệu tần sương giật mình vội vàng hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu ngươi có biện pháp nào sao tần hùng cũng nhìn xem lâm thiên diệu hiện tại bọn hắn đã đem lâm thiên diệu trở thành chủ lực của bọn họ bởi vì lâm thiên diệu chỉ là xuất hiện một ngày liền cấp hai người bọn họ mang theo hai cái kinh ngạc ngoài ý mướn lâm thiên diệu chấn định nói không có chương bảy trăm tám mươi chín Tiểu tử, ngươi Không dám? có. lâm thiên diệu câu trả lời này để tần hùng ông cháu hai người giật mình bọn hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu trong lòng là có biện pháp nào cho nên mới sẽ chấn định như thế kỳ thật lâm thiên diệu chỉ là nghĩ triệu hồi ra chính mình linh thú cùng bọn hắn đầu những người này nhân số mặc dù nhiều nhưng là chính thức có được độ kiếp đỉnh phong thực lực cũng liền chỉ là hai người trong đó có một người còn không thể tìm bọn hắn gây chuyện đối với lâm thiên diệu tới nói cái này cũng không tính là biện pháp gì chỉ là chính mình một cái thủ đoạn mà thôi tân hùng lúc này nói lâm huynh đệ như vậy thì dựa theo ta trước kia nói tới ta ngăn chặn đường bọn hắn ngươi cùng ta cháu gái mau trốn chạy h ừ muốn chạy trốn ngươi cảm thấy khả năng sao tân hùng cuối cùng hỏi ngươi một lần giao ra c h ấ n thiên chủ ý, không muốn tại làm những này vô vị dãy r ù a vị tiết độ kiếp định phòng bà lão mở miệng nói ra bởi vì ngô lôi trước kia đã thể cho nên hắn đã không thể đang nhúng tay chuyện này chỉ là ở một bên xem kịch như vậy thì từ cái này độ kiếp đỉnh phong bà lao đến trưởng quản đại cục chết cũng sẽ không giao cho các ngươi tần hùng thái độ rất kiên quyết hắn đã ở trong lòng hạ quyết tâm liền xem như chính mình chết rồi cũng tuyệt đối không thể đem trong tay chấn thiên chủ y giao ra tốt đã như vậy như vậy chúng ta chỉ có giết ngươi đang chậm giãi tìm giết cho ta bà lao thủ đoạn so ngô lôi còn muốn hung ác không hề giống ngô lôi như thế cố kỵ đến tần hùng chấn thiên chủ y không có ở trên người bất quá bây giờ ngô lôi đối với bà lao an bài cũng không dám nói lời gì chỉ có thể đứng ở một bên nhìn bởi vì hắn lo lắng cho mình mở miệng tham dự chuyện này liền sẽ bị thiên lôi cho chém giết bà lao mục tiêu là tần hùng cho nên nàng liền trực tiếp đối tần hùng đập vào mặt mà những người khác nhìn thấy bà lao đã đậu thủ bọn hắn cũng theo nhanh chóng bay lên từng cái khí thế hùng hổ có một loại trong giây phút xé bỏ lâm thiên d i ệ u đám người cảm giác lâm thiên rượu ở trong đầu tính toán lấy thực lực của những người này hắn hẳn là cần triệu hồi ra ba đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú liền có thể đem hắn giải quyết nhưng là nếu như ba đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú phải giải quyết những người này ít nhất cũng phải hơn nửa giờ nơi này chính là tinh thần phái địa bàn nếu là trong này phát sinh nửa giờ chiến đấu kịch liệt nhất định dẫn tới những người khác đến lúc đó tình huống sẽ không hay cho nên cuộc chiến đấu này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu lâm thiên diệu nghĩ như thế ý thức khẽ động nhanh chóng đánh một cái thủ thế da giống Bỏ! lập tức tại lâm tiên diệu ba người xuất hiện trước mặt mấy đạo đinh thai nhức góc tiếng k ê u từ tiếng kêu bên trên phán đoán những âm thanh này là linh thú phát ra tới tuyệt đối không phải đám người phát ra tới bởi vì những âm thanh này thật sự là quá vang dội bà lão một đám người nhịn không được dừng bước khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mặt mình sự vật thời điểm nhao nhao s ư n g sờ một cái lâm vào mộng bức bên trong bởi vì bọn hắn trước mặt có năm đầu linh thú cái này năm đầu linh thú đều là thuộc về dễ dàng xuất hiện tại sa mạc khu vực linh thú trọng yếu nhất chính là những linh thú này thực lực đều tại độ kiếp đ ỉ n h phong thiên giác m a n yêu sa mạc cuồng hổ không biết bọn hắn mậu bức tần hùng ông cháu hai người cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn làm không rõ ràng vì cái gì một nháy mắt sẽ có năm đầu độ kiếp đ ỉ n h phong linh thú xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn nhìn những linh thú này dáng vẻ là muốn bảo vệ hắn tiếp xuống những linh thú này động tác để tất cả mọi người biết những linh thú này là làm sao xuất hiện duy gặp những linh thú này đem đầu của mình cho quay lại sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu từng cái tôn kính hướng lâm thiên diệu ân cần thăm hỏi nói chủ nhân a ở đây tất cả mọi người không khỏi lộ ra c h ấ n kinh bà l ã o nô lôi trong lòng kia phần c h ấ n kinh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trong lòng vô cùng kinh ngạc nghĩ đến những linh thú này lại là hắn triệu hoán đây quả thực quá kinh khủng đi hắn rõ ràng chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử mà thôi sau đó mấy người nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu một chiêu giết chết độ kiếp sơ kỳ l i ê u sinh bọn hắn liền không coi lâm thiên diệu là thành hóa thần trung kỳ đối đãi chỉ là bọn hắn trong lòng thật rất là hoang mang cái này lâm thiên diệu đến cùng là ai bọn hắn có thể khẳng định tại bọn hắn khu vực đông bộ căn bản cũng không có linh thú triệu hoàng sư một người cũng không có khả năng mạnh ký kết nhiều như vậy linh thú hơn nữa những linh thú này còn là đ ố n g nhiên liền xuất hiện lâm thiên diệu đối với mấy cái này linh thú ra lệnh đem bọn hắn toàn bộ giết vâng chủ nhân năm đầu linh thu chăm miệng một lời đáp ứng bà lao đám người sắc mặt trong nháy mắt nhất biến nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu tại hạ mạng này làm cho thời điểm thế mà không có chút nào do dự liền trực tiếp nói muốn đem bọn hắn cho giết chết mà những người này khí thế đã không giống trước kia như vậy nồng hậu dày đặc thậm chí có thể nói trong lòng bọn họ còn có chút sợ hãi dù sao bày ở bọn hắn trước mắt đã không phải là lâm thiên diệu bọn hắn những người này mà là năm đầu linh thú mà cái này năm đầu linh thú thực lực đều là độ kiếp đ ỉ n h phong đều là bọn hắn không cách nào dung chuyển tồn tại trọng yếu nhất chính là hiện tại lâm thiên diệu còn cho những linh thú này xuống những này mệnh lệnh bà lao có chút hốt hoảng nói tiểu tử ngươi dám nơi này chính là khu vực đông bộ thế nhưng là ta tinh thần phái phạm vi ngươi nếu giết chúng ta các ngươi ba cái mọc cánh khó thoát phải không không giết các ngươi chẳng lẽ còn muốn chờ các ngươi giết chúng ta hay sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại sự thật chính là như thế nếu như lâm thiên diệu không giết bọn hắn như vậy bọn hắn khẳng định phải giết chính mình đến lúc đó cướp đi đồ vật của mình nếu như mình nghĩ bọn họ là tinh thần phái cố kỵ bọn hắn thế lực sau lưng đến lúc đó chờ bọn hắn triệu tập càng nhiều người xui xẻo đồng dạng cũng là lâm thiên diệu đám người cho nên lâm thiên diệu đã ở trong lòng quyết định đem bọn hắn đều diệt có thể hay không rời đi cái này khu vực đông bộ tại khắc tính cùng lắm thì một mực tại không trung bay giết lâm thiên diệu lại quát to một tiếng lập tức cái này năm đầu linh thú hoàn toàn không có chút do dự nào hướng về những người này nào tới trong đó thiên giác man ngưu đối phó bà lão mà đứng ở phía sau ngô lôi nhìn thấy tình huống này biết tình huống không ổn quay người chuẩn bị muốn chạy trốn bởi vì hắn đã thể không thể nhúng tay chuyện này cho nên hắn hoàn toàn không thể chủ động xuất thủ trọng yếu nhất chính là nếu là hắn xuất thủ cũng vô pháp đáp ứng mặc dù bọn hắn nhiều người nhưng là có gì hữu dụng đâu độ kiếp đình phong bọn hắn cũng chỉ là hai người cái khác phần lớn người đều là độ kiếp sơ kỳ trung kỳ bà lao dư quang nhìn thấy ngô lôi chạy trốn trong nội tâm nàng cũng không muốn tái chiến đấu bởi vì nàng cũng biết căn bản đánh không lại bọn hắn hai cái chủ tướng đều không muốn chiến đấu huống chi là những người khác đâu những người khác rất muốn rút lui nhưng là không có mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám rút lui cho nên bọn hắn từng cái nhìn xem ngô lôi cùng bà lao cử động bọn hắn nhìn bà lao cùng ngô lôi dáng vẻ biết hai người này cũng rút lui bà lão nhìn xem năm đầu linh thú khí thế hung hăng hướng bọn hắn v ọ t tới nàng biết không thể tại chạy đi xuống nếu không tổn thất liền lớn lớn rồi quắp tiểu tử ngươi chờ đó cho ta vì người khác ra mặt nhưng làm u ố n trả giá thật lớn rút lui a chương bảy trăm chín mươi chạy trốn những người này nghe được bà lao nói rút lui từng cái một bộ khó mà chờ đợi dáng vẻ vội vàng xoay người chạy trốn bất quá những người này phần lớn thực lực đều tại độ kiếp sơ kỳ t ố chỉ, chỉ, chỉ là vài giây đồng hồ sự tình liền đã chết bảy tám cái độ kiếp sơ kỳ người bà lão nhìn thấy tình huống này nàng cũng không để ý tới nếu như nàng vung ra một chút linh khí trợ giúp những này độ kiếp sơ kỳ người tu chân vẫn là có thể trợ giúp một số người có thể nàng liền không có quản trọng yếu nhất chính là trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như mình giúp những người này k i a thiên giác man n h ư bắt đầu dây dưa mình tới thời điểm như thế nào xử lý là tốt một khi chính mình nếu như bị cuốn lên như vậy thì khả năng có sinh mệnh nguy hiểm đồng thời cái này ngô lôi đều đã chạy trốn ta chả cứu những người này làm cái gì chỉ có thể nói đáng đ ờ i bọn họ thu vi không cao nghĩ tới những thứ này sự tình cái này bà lão hoàn toàn không có chút do dự nào thung trốn, Thiên giác man cũng đang đuổi nàng. Lâm Thiên diệu nhìn thấy tình biết Thiên thể Thiên tốc độ là nó một cái thiếu hụt, để nó truy một suốt. hăng hướng chạy nhìn huống không không phải là một cái lựa chọn sau Ngưu Diệu Ngưu Ngưu Man cũng đang nàng. này, này Man nào cùng nô này Man nó nó người, Giác Giác Giác về sao sáng lao lựa cái cái cái cũng cái đổi đổi lôi, Lâm độ để là bà là là dù kịp ở trong ý thức đối với thiên giác mang n u chỉ huy nói thiên giác mang n u trở về đi giết những người khác thiên giác mang n u đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh trong nháy mắt dừng lại cước bộ của mình chuyển hướng cái khác độ kiếp sơ kỳ trung kỳ người dùng chính mình hai cái to lớn góc cạnh đâm đi lên p h ú c a trong đó có một cái độ kiếp sơ kỳ người tu chân không có chú ý tới thiên giác mang yêu trực tiếp bị một góc cạnh đâm chết a chạy mau a trong đó có mấy người trực tiếp nhịn không được hét to lên rất khó tưởng tượng một cái độ kiếp sơ kỳ người vậy mà lại kêu lên loại lời này nhưng là giờ khác này bọn hắn chỉ là cảm giác được trong lòng mình tràn đầy vô hạn sợ hãi bởi vì những n à y độ kiếp đỉnh phong linh thú giết bọn hắn liền như là giết gà con mà đơn giản như vậy chỉ cần bắt được cũng chỉ có chết tần hùng ông cháu hai người thấy cảnh này từng cái độ kiếp sơ kỳ người tu chân bị trên không trung giết chết xuống tới chết tốc độ cực kỳ nhanh trong lòng bọn họ nhịn không được cảm khái một chút nhìn tới độ kiếp sơ kỳ người tu chân cũng không phải rất đáng tiền a gặp được lợi hại cũng phải bị giết bất quá tần hùng ông cháu hai người cũng không có bất kỳ mềm lòng bởi vì bọn hắn tần trang nhà của bọn hắn cũng là bị như thế giết giết chết, thậm chí、so、cái tốc Chỉ có chính của cho chính như này nhanh hơn. nói, người người. Hắn đem chính mình quăng nhìn về hướng、lâm、Thiên giết giết là là lấy lại Lâm bị thế thậm thể dư trả Diệu, đem so đạo độ đây về phản á ánh nháy cái. t Thiên một mặt bình tĩnh đứng đấy, nhìn thấy thú giết chết mắt mắt một hiện bình nhìn linh những hắn không h Diệu người kia, đứng cũng Lâm đấy, của ra p phất đối với loại chuyện này liền đã không phải một lần lần hai kinh lịch trong lòng nhịn không được nghĩ đến cái này lâm huynh đệ đến cùng là một cái dạng gì người một cái hóa thần trung kỳ lại có lớn như thế bản sự cao siêu y n g thuật cường hãn lực bộc phát cùng với có được cái này triệu hoán linh thú bản sự hơn nữa còn là triệu hồi gia độ kiếp đỉnh phong linh thú còn là duy nhất một lần triệu hoán năm đầu thật là khiến người ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng là một cái dạng gì người a không chỉ là hắn nghĩ như vậy đứng tại bên cạnh hắn tần sương cũng dùng một đôi con ngươi xinh đẹp lặng lẽ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu nhìn lâm thiên diệu ngươi đến cùng là một cái dạng gì người ta thật muốn thăm dò rõ ràng ngươi toàn bộ a cứu ta những cái kia bị linh thú bắt lấy người từng cái vội vàng cầu cứu bất quá những linh thú này cũng không có bông tha bọn hắn không phải một bàn tay t r ụ c chết chính là dùng cái đuôi cho vung chết không phải dùng cái đuôi vung chết chính là dùng góc cạnh cho giết chết ngắn ngủi vài phút những này độ kiếp sơ kỳ độ kiếp trung kỳ người tu chân đã chết xong cũng liền chỉ là bà lão cùng ngô lôi trốn chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa tiếp bằng không hắn hoàn toàn có thể mệnh làm cho ba đầu linh thú đuổi theo c h ỉ bất quá thật làm như vậy sẽ tiêu hao không ít thời gian bây giờ bọn hắn thế nhưng là tại tinh thần phái địa bàn cũng không phải là một cái ở lâu nơi một khi chờ tinh thần phái kéo dài lượng nhân ma đến như vậy thì tính lâm thiên diệu đem vạn thú giới bên trong độ kiếp đỉnh phong linh thú triệu hoán đi ra cũng không phải đối thủ nhìn thấy những người này đều lúc lâm thiên diệu nhanh chóng đánh một cái thủ thế quắp trở về ngao ngao bò ỏ lập tức những linh thú này cũng bay hướng lâm thiên diệu Lại cùng lâm thiên diệu rất gần thời điểm, trong ngáy mắt biến mất. thấy chấn thời mắt Tần thời một thú Tần gần ngáy hùng ông cháu hai người những không biến cảnh này kinh, linh này liền như cháu hai điểm, điểm, lại đạo đây. mà vậy vậy có là ở suy ư được ơ n nhịn không được nói, lâm Thiên g i Lâm d ệ ngươi linh hoàn Thiên sư. triệu Diệu là Lâm thú u s nghĩ một chút nghiêm khắc tính bản hắn ra chính mình căn bản không tính là linh thú triệu hoàn sư nhưng ở nhất định trên ý nghĩa chính mình cũng như thế hắn có thể triệu h o á n những linh thú này chủ yếu vẫn là bởi vì vạn thú giới nguyên nhân đương nhiên hắn không có khả năng đem vạn thú giới chỉ sự tình nói ra không sai tần sương hưng phấn nói quá lợi hại ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy linh thú triệu hoàn sư nếu như có thể ta cũng nghĩ làm linh thú triệu hoàn sư nghe nàng y tứ chính là nghĩ muốn bái lâm thiên diệu vì sư y tứ có điều sao lại có thể như thế đây bởi vì lâm thiên diệu cũng không biết dạy nàng thứ gì cuối cùng chỉ có thể nói nói linh thú triệu hoàn sư cùng tu luyện có khác biệt lớn cần phải có thể chất đặc biệt cùng với thiên phú nếu không không thể tu luyện tần sương nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy đại khái cũng minh bạch là có ý gì nói cách khác chính mình thiên phu không đến không thể tu luyện linh thú triệu hoán bất quá nàng cũng không có sinh khí đồng thời cũng biết linh thú triệu hoán khó xử nếu quả như thật nhẹ nhàng như vậy liền có thể tu luyện linh thú triệu hoán trở thành một tên linh thú triệu hoán sư như vậy linh thú triệu hoán sư cũng sẽ không ít như vậy thật đúng là t i ế c với tần hùng lúc này mở miệng đối với mình cháu gái nói tiểu sương linh thú triệu hoán sư cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa coi như ngươi trở thành linh thú triệu hoán sư cũng khó có thể đạt đến lâm huynh đệ dạng này chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi liền có thể triệu hồi gia độ kiếp đỉnh phong linh thú đừng nói năm đầu liền xem như một đầu cũng khó có thể đạt đến tần hùng trong lòng cũng rõ ràng linh thú triệu hoán sư mặc dù ít tu luyện đứng lên tương đối h ạ khắc nhưng là n g h ĩ muốn hướng lâm thiên diệu đồng dạng chỉ là bằng dựa vào hóa thần trung kỳ tu vi triệu hồi gia độ kiếp đỉnh phong linh thú Rất khó làm đ ế nếu n như không phải là bởi vì hắn hiện tại gặp qua lâm thiên diệu như thế triệu hoàng qua như vậy thì xem như đánh chết hắn hắn cũng không tin có người có thể tại hóa thần trung kỳ triệu hồi ra độ kiếp đỉnh phong cảm giác linh thú tần sương suy nghĩ một chút rất nhanh liền tiêu tan bởi vì nàng phát hiện lâm thiên diệu là nàng gặp qua ngữ nhất xin một cái hóa thần trung kỳ người tu chân mặc kệ là cái nào phương diện đều có thể cho nàng mang đến chấn động lâm thiên diệu lại đánh một cái thủ thế khẽ quát một tiếng ra lập tức một đầu mang theo cánh tu vi tại độ kiếp đỉnh phong sa mạc cuồng long xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nơi này không nên ở lâu còn là đi trước đi tốt chương bảy trăm chín mươi mốt loạn thành tinh thần phái cái gì người nói cái gì đi chung với ngươi đệ tử toàn bộ chết rồi một tên mặc trường bào màu lam lão đầu tên này lão đầu tóc trắng xóa một bộ gầy trơ cả xương thân thể nhưng là trên mặt của hắn mang theo vô tận uy nghiêm giờ phút này hắn hướng đứng ở trước mặt lao đầu chất vấn nếu như lâm thiên diệu bọn người ở tại nhất định có thể nhận ra tên này lão đầu bởi vì tên này lão đầu chính là trước kia đi giết bọn hắn n g h ị muốn cướp tần hùng chấn thiên chủ y ngô lôi bên cạnh hắn còn có tên kia bà lão ngô lôi nhẹ gật đầu hắn biết do nói ra tên này người mặc trường bảo màu lam lão đầu sẽ không tin đúng vậy tông chủ chúng ta những đệ tử k h á c toàn bộ bị giết một tên linh thú triệu hoán sư giết chết hắn là tần hùng huynh đệ triệu hoán ra năm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú bằng vào chúng ta mang đến người tinh thần phái tông chủ thầm nghĩ bởi vì tại cái này khu vực đông bộ tu vi cao cường hoặc là có cái gì lớn người có bản lĩnh bọn hắn tinh thần phái đều biết chú ý tới hoặc là nói có nhất định liên hệ tuyệt đối sẽ không khiến cái này người đối với tinh thần phái tạo thành uy hiếp hiện tại nghe nói có một cái có thể triệu hoán năm cái độ kiếp đỉnh phong linh thú triệu hoàn sư hắn tự nhiên sẽ cảm thấy nghi ngờ đúng vậy tông chủ người này niên kỷ nhìn xem chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi dáng vẻ tu vi tại hóa thần trung kỳ nhưng là hắn có thể miễu sát độ kiếp sơ kỳ liêu sinh còn có thể triệu hồi ra năm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú trực tiếp đối với những cái kia linh thú dưới mệnh làm cho giết chúng ta Nô lôi đem chuyện lúc trước đại khái nói một lần cái gì hai mươi ba hai mươi b ố tuổi tinh thần phái tông chủ nghe lời này có một loại càng nghe càng mơ hồ cảm giác một cái hai mươi ba hai mươi b ố tuổi hóa thần trung kỳ tiểu tử vậy mà có thể miễu sát độ kiếp sơ kỳ người đồng thời còn có thể triệu hồi ra năm đầu độ kiếp định phong linh thú h á n tại nghe nói như vậy thời điểm trước tiên phản ứng là không tin hỏi ngược lại Nô lôi có phải hay không gặp sự tình gì ngươi dám gánh chịu trách nhiệm cho nên lung tung lập ra như vậy một cái hoang đường lý do bởi vì hắn cảm thấy một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi người tại làm sao lợi hại cũng không có khả năng lấy một cái hóa thần trung kỳ tu vi miệu sát độ kiếp sơ kỳ linh thú triệu hoán sư cái nghề nghiệp này tại làm sao lợi hại cũng không có khả năng lấy hóa thần trung kỳ tu vi triệu hồi ra năm đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú cho nên hắn cuối cùng cho rằng rất có thể cũng là bởi vì ngô lôi gặp sự tình gì không dám gánh chịu sai lầm sau đó nói lời nói dối lửa hắn ngô lôi đại khái cũng biết tông chủ ý nghĩ vội vàng nói tông chủ thuộc hạ nói câu câu là thật không dám l ừ a gạt tông chủ hơn nữa nếu như thuộc hạ thật muốn nói láo l ừ a ngươi hoàn toàn không cần thiết nói như vậy nếu như là ta nghe được có như vậy một cái lợi hại tiểu tử ta cũng không tin nhưng thực tế chính là như thế tiểu tử kia chính là lợi hại như vậy tinh thần phái tông chủ lại nghe nói ngô lôi một phen sau khi giải thích hắn cảm giác không tệ rất có đạo lý nếu như ngô lôi thật muốn gạt chính mình hoàn toàn không cần thiết biên như vậy một cái không đắp lên lý do hẳn là biên một cái tốt hơn lý do hơn nữa hắn nhìn ngô lôi trong mắt cũng không có cái gì lừa hắn ý tứ nghe ngươi nói như vậy tiểu tử này còn có chút quỷ dị tinh thần phái tông chủ chậm dai nói ngô lôi lập tức gật đầu nói đúng vậy tông chủ tiểu tử này cảm giác vô cùng quỷ dị hoàn toàn không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối lại hắn nếu không liền sẽ ăn thiệt thòi mắt lửa nghe ngươi nói như vậy ngươi không có cảnh giác tinh thần phái tông chủ nghe nói ngô lôi Hỏi ngược lại. Nô lôi nghe lại. lôi nói lời ngược Nô này, có vội vàng mở miệng h ư ớ n g nói tông chủ thuộc hạ biết sai rồi tinh thần phái tông chủ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua n ô lôi cũng không có nói hắn cái gì mà là lạnh lùng nói ra bất kể là ai mặc kệ có bao nhiêu lợi hại dám ở chúng ta khu vực đông bộ đùa nghịch hành không dựa theo quy củ của chúng ta làm việc như vậy hết thể cho ta thanh trừ ngươi bây giờ lập tức cho ta truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống tên đầy đủ truy nã ngươi nói người này đồng thời đem trưởng lao gọi tới lâm thời thành lập một cái đội cho ta đem tiểu tử này trộm tới bản tông chủ ngược lại là rất muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có năng lực gì vâng tông chủ loạn thành lâm thiên diệu đám người cũng không biết tinh thần phái đã bắt đầu hành động giờ phút này bọn hắn đã bay đến loạn thành loạn thành thuộc về bốn không quận vực khu vực nó không thuộc về bất kỳ một cái nào khu vực bởi vì nó là phương hướng bốn cái khu vực giải đất trung tâm cũng là cái này bốn cái khu vực phân nhánh điểm lâm thiên diệu muốn đi bắc khu khu vực từ nơi này ra vông là lựa chọn tốt nhất bởi vì tại loạn thành có các loại đầy đủ hết trang bị mà lâm thiên diệu thì là cần một bộ bắc khu khu vực địa đồ lần trước hắn đi khu vực phía bắc là theo chân tông môn cùng đi cho nên căn bản không biết từ chỗ nào có thể đi đến ngự ma điện có thể đến ma điện trọng yếu nhất chính là lần trước bọn hắn cũng không phải đi cái phương hướng này chính là bởi vì loạn thành không thuộc về bất luận người nào còn hạt loạn thành vô cùng loạn ngư long hô tạp rất nhiều phạm sai lầm người tìm không thấy chạy trốn địa phương đều đến nơi này tránh né truy sát bởi vì trong này có một đạo đặc thù n g u y ê n rủa ai cũng không thể tại loạn thành bên trong động thủ trừ phi là quyết đấu nếu không liền sẽ chịu đến cái này đến đặc thù n g u y ê n rủa sát hại lúc trước khu vực đông bộ có một cái phạm nhân chạy trốn tới nơi này tinh thần phái người đuổi đi theo ngay từ đầu bọn hắn còn chưa tin đạo này n g u y ê n rủa có thể hắn vừa mới vận dụng linh khí động thủ liền bị nguyền rủa tại chỗ giết chết cho nên tại cái này loạn thành bên trong cũng không có cái gì nhân viên quản lý cũng không giống những thành trí khác có cái gì thành chủ một loại người đại gia nên làm ăn làm ăn nên làm cái gì liền làm cái gì dù sao tại cái này loạn thành bên trong rất an toàn đi vào loạn thành về sau tần hùng ông cháu hai người cảm giác an toàn rất nhiều hai người bọn họ tự nhiên cũng nghe qua loạn thành sự tình lúc trước bọn hắn ông cháu hai người lọt vào tinh thần phái truy kích thời điểm bọn hắn cũng nghĩ chạy trốn tới loạn thành nhưng là khu vực đông bộ đối bọn hắn xuống truy nã lệnh tại tăng thêm tần hùng nguyên anh bị thương nặng căn bản là không cách nào rời đi cho nên chỉ có thể một mực khắp nơi ở nút bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng gặp được lâm thiên diệu đồng thời nắm lâm thiên diệu phúc đến nơi này lâm thiên diệu cũng không biết loạn thành không thể động thủ sự t ì n h cũng không biết loạn thành còn có nguyền rủa sự t ì n h tần hùng cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu không biết chuyện này bởi vì loạn thành có nguyền rủa sự tình mặc kệ là khu vực kia người đều biết nhưng mà ai biết lâm thiên diệu là thế tục giới người tới đâu lâm thiên diệu cùng đi theo vào loạn thành ích chương 792, a n cắp ích lâm thiên diệu vừa tiến vào loạn thành hắn cảm giác có một cỗ nồng hậu dạy đặc nguyền rủa khí tức không khỏi tại trong đầu của mình nghĩ đến tòa thành này làm sao biết bị nguyền rủa rồi cái này nguyền rủa đến cùng là cái gì lấy lâm thiên diệu tu vi hiện tại hắn cũng không cách nào nhìn ra đạo này thành trì nguyền rủa là cái gì bằng không hắn trong đầu cũng biết như thế nào nhìn nguyền rủa biện pháp tu vi thấp thật đúng là không thoải mái vừa nghĩ vừa đi theo tần hùng ông cháu hai người trên đường phố đi tới hai bên đường toàn bộ b à y quẩy bán hàng chủ quán đủ loại đồ vật khách sạn tiệm cơm cửa hàng cái gì nơi này phát triển không một chút nào so với cái k h á c thành trì tranh lệch chỉ bất quá những cái kêu b à y quẩy bán hàng người từng cái nhìn lên tới hung thân ác sát để bọn hắn đi ra bảy quầy bán hàng rất không giống như là phong cách của bọn hắn những người này đều là bởi vì phạm sai lầm thoát đi đến loạn thành ở chỗ này bọn hắn có ít người nghĩ muốn sinh tồn được hoặc là cần tu chân tài nguyên cũng chỉ có bảy quầy bán hàng mua vài món đồ ba người vừa đi vừa nhìn xem ẩm a người đi đường cũng không nhìn đường sao tần sương lần đầu tiên tới cái này loạn thành nguyên bản nàng coi là loạn thành sẽ giống danh tự đồng dạng vô cùng loạn thế nhưng là nàng không nghĩ tới lại là như thế trình tề bên trong các loại phát triển không một chút nào so với nàng nhìn thấy t r ê n h lệ n h còn có một số đồ vật nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong lúc nhất thời tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng khắp nơi tìm nhìn cho nên cũng không có chú ý nhìn con đường phía trước cùng một tên hai mươi sáu hai mươi bảy thanh niên đụng vào nhau về phần nàng ra ra tần hùng cũng tương tự không có chú ý tần sương vốn chính là một cái người có lễ phép đụng vào người khác theo bản năng vội vàng xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi đồng thời lòng của nàng phù phù nhảy bởi vì nàng nghĩ đến loạn thành bên trong người đều là một chút hung thần ác sát người hiện tại chính mình đụng người khác có thể hay không bị đánh đâu tần x ư ơ n g từ đầu đến cuối chỉ là một cái nữ h à i tử nếu như không phải là bởi vì các nàng tần g i a phát sinh biến cố nàng cả đời này đoán chừng cũng sẽ không kinh lịch những cái kia hiểm ác sự tình mặc dù ma luyện nàng một chút lá gan nhưng mới tới nơi này trong nội tâm nàng vẫn còn có chút e ngại thanh niên chỉ là nhìn thoáng qua tần sương thấy được nàng mỹ mạo thời điểm s ừ n g sốt một chút bất quá hắn rất nhanh cũng phản ứng lại phảng phất là nghĩ đến cái gì tỏ vẻ ra là một mặt không nhịn được nói được rồi được rồi xem ở ngươi là một cái nữ nhân phân thượng liền không tính toán với ngươi nói hắn bỏ lỡ tần sương chỉ bất quá tại hắn bỏ lỡ tần sương thời điểm hắn đem tay phải của mình trở tay sờ mó phi tốc đem tần sương túi không gian bắt lại xuống tới đang chuẩn bị muốn thả vào trong ngực của mình mà lúc này tần x ư ơ n g còn không có bất kỳ phát giác ngược lại là hướng thanh niên nói c ả m t ạ tạ ơn bằng hữu làm như vậy không tốt ta lâm thiên diệu đ ố n g nhiên vươn tay bắt lại tên này tay của thanh niên thanh niên không khỏi nhìn về hướng lâm thiên diệu giả ra cái gì cũng không biết dáng vẻ nói tiểu tử ngươi làm cái gì ngươi bắt ta làm cái gì chẳng lẽ các ngươi người đụng ta hiện tại còn chuẩn bị động thủ đánh ta hay sao nói tên này thanh niên dùng sức đong đưa mình tay có thể hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào triển khai lâm thiên diệu tay không khỏi nhìn nhiều liếc mắt lâm thiên diệu có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ mà chính mình thế nhưng là hợp thể sơ kỳ đừng nói là lâm thiên diệu liền xem như đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh nữ nhân bắt lấy mình tay chính mình cũng có khả năng đem hắn hất ra nhưng bây giờ không chỉ có không có hất ra lâm thiên diệu tay tương phản lâm thiên diệu tay tựa như là một cái cái kìm một mực kẹp lấy tay của hắn thả ta ra tranh thủ thời gian thả ta ra thanh niên nghĩ muốn đối với lâm thiên diệu động thủ nhưng là hắn nghĩ cái này loạn thành quy định hắn trong nháy mắt không dám động thủ chỉ có thể là tại ngôn ngữ đã nói tần hùng cùng tần sương đi tới trước mặt hai người tần hùng tò mò hỏi lâm huynh đệ thế nào hắn trộm tần sương túi không gian lâm thiên diệu bình thản nói tần sương nghe nói lâm thiên diệu không khỏi nhìn mình bên hông túi không gian phát hiện túi không gian của mình đã không thấy nhìn về hướng thanh niên này phát hiện trong tay hắn có một cái túi không gian c h ợ t nhìn cái này không phải liền là túi không gian của mình sao trong nháy mắt nàng minh bạch nguyên lai trước kia cũng không phải là nàng đụng vào tên này thanh niên mà là tên này thanh niên cố ý đụng vào t ầ n xương vội vàng một tay lấy thanh niên trong tay túi không gian đoạt lấy chuyện xảy ra ở nơi này rất nhanh dẫn tới một đám người vây xem mọi người tại nhìn thấy thanh niên thời điểm bọn hắn trong nháy mắt biết là chuyện gì xảy ra trộm tần xương tên này t ú i không gian tiểu thâu tên là triệu dịch thuộc về một cái đạo tặc hắn chính là bởi vì đã từng trộm một kiện không nên trộm đồ vật sau đó bị đuổi r ế t đến nơi này đến sau này chó không đổi được đ c ư ớ c y hải nguyên trộm đồ của người khác bất quá tại loạn thành bên trong cuộc sống của hắn qua thế nhưng là vô cùng dễ chịu bởi vì loạn thành bên trong là không thể động thủ hắn trộm đồ cũng không phải là động thủ cho nên đại gia đồ vật bị hắn trộm cũng không có cách nào nghĩ muốn thu thập hắn cũng không có khả năng chỉ bất quá về sau tất cả mọi người nghĩ đến một cái biện pháp đối phó hắn nếu như là thuộc về người bị triệu dịch trộm như vậy hắn trộm được đồ vật kiên quyết không cho hắn mua về sau chỉ cần triệu dịch dám đi ra loạn thành một bước liền đem hắn cho đánh chết như thế đối sách làm ra triệu dịch cũng không dám đang trộm trong thành đồ vật chỉ là đối với một chút mới vừa tới loạn thành người đạo thủ nhưng là cuộc sống của hắn vẫn là phi thường thoải mái dù sao mỗi ngày đến loạn thành người tới đều không phải số ít tại tần x ư ơ n g t ử triệu dịch trong tay đoạt lại t ú i không gian về sau lâm thiên diệu đem hắn tay hất lên phu phu một tiếng triệu dịch bị ngã trên mặt đất mọi người thấy một màn này không khỏi đem ánh mắt của mình trợn tròn lên từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thiên diệu hắn đây coi như là động thủ sao nếu như hắn đây coi như là động thủ là làm sao nguyền rủa không có động thủ với hắn đây không tính là động thủ từng cái đem lòng của mình nhắc tới cổ học chỗ bởi vì bọn hắn thật lâu không có tại loạn thành nhìn thấy có người dám đem người đẩy ngã động thủ có điều trước kia bọn hắn cũng không có thấy trước kia tại loạn thành động thủ người trực tiếp chính là động thủ cũng không phải là đẩy người cho nên những người kia tại chỗ bị nguyền rủa giết chết tân hùng nhìn thấy lâm thiên diệu hành động này cũng là giật mình trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ lâm thiên diệu không biết cái này loạn thành nguyền rủa hắn vừa mới chuẩn bị dự định nhắc nhở một chút lâm thiên diệu triệu dịch lúc này từ dưới đất bò lên đứng lên hắn cảm giác chính mình mặt mũi tối t ă m mấy năm qua hắn liền xem như trộm đồ bị bắt lại cũng không người nào dám đẩy hắn hiện tại thế mà bị đương chúng đẩy ngã trên mặt đất hắn cảm giác mình bị thật sâu đánh mặt giờ phút này hắn có một loại muốn động thủ đánh lâm thiên diệu xúc động nhưng là trong đầu của hắn thời điểm nghĩ đến đây là l u ậ n thành là không thể đ ộ n g thủ nghĩ đến đã không thể đ ộ n g thủ như vậy chính mình liền mắng trực tiếp bạo nói tụt mắng ta thao ngươi frank a chương bảy trăm chín mươi ba báo cho biết frank a tại hắn vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã động thủ bởi vì đối với vũ nhục người nhà mình người hắn nhưng cho tới bây giờ không biết nương tay nên đánh liền đánh nên giết liền liền giết bất kể là ai chỉ nghe triệu dịch kêu t h ả m một tiếng sau đó cả người bị lâm thiên diệu một bạt thai đập bay ra ngoài phanh một tiếng hung hăng ném xuống đất mọi người thấy lâm thiên diệu cử động này trong nháy mắt một b ư ớ c từng cái không khỏi mở ra chính mình miệng rộng đó cũng không phải nói cái này triệu dịch là cái gì lớn thân phận mà là bởi vì tại cái này loạn thành bên trong là không thể động thủ một khi động thủ đánh người liền sẽ chịu đến n g u y ê n liền rủa xem như liền sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc này đám người thấy rõ ràng lâm thiên diệu động thủ đánh người bọn hắn nhao nhao ở trong lòng nghĩ đến tiểu tử này là không muốn sống sao hắn vậy mà tại loạn thành động thủ đánh người đây chính là loạn thành a chẳng lẽ hắn không biết sao tân hùng đứng ở một bên cũng n g ậ b ư ớ c hắn căn bản liền không ngờ tới lâm thiên diệu vậy mà lại động thủ trước kia tại lâm thiên diệu đem triệu dịch đẩy ngã thời điểm hắn nhìn thấy lâm thiên diệu nhưng không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ hắn lúc ấy ngay tại thầm nghĩ có phải hay không lâm thiên diệu không biết cái này loạn thành n g u y ê n r ù a nhưng là hắn nghĩ nghĩ lâm thiên diệu mặc dù không phải bọn hắn khu vực đông bộ người nhưng là cái này loạn thành n g u y ê n r ù a tu chân giới tất cả mọi người hẳn là đều biết ta